phảng phất là cảm nhận được Bạch Vũ ánh mắt đồng dạng, bên cạnh Linh Vân Vi cùng tô tô hai người cơ hội là đồng thời nói ra. Bạch Vũ nghe vậy về sau, liền trực tiếp xoay người qua đi, sau đó cũng là một trận tất dẫn thanh âm truyền đến, làm Bạch Vũ lần nữa lúc xoay người, hai người đã mặc chỉnh tề. Bạch Vũ lúc này bay ra tạo hóa chỉ bên trong, y phục của hắn cũng đã ra chỉ tại trên thân, sau đó hắn hướng về hai người nhìn qua. Hắn phát hiện hai người cũng không có gì thay đổi, lúc này hai người duy nhất biến hóa cũng là như là hoa sen mới nở đồng dạng, càng phát mỹ lệ. Bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm sự tình, hắn quan tâm sự tình là một chuyện khác, vừa mới trên người của hai người, rõ ràng là có một tầng màng bảo hộ, nhưng là một tầng màng bảo hộ lại là biến mất không thấy. Các ngươi thu được dạng gì chỗ tốt? Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó Linh Vân Vi cùng tô tô hai người liếc nhau, trên người của các nàng, trong nháy mắt thì dâng lên một tầng cái lồng đến, tầng này cái lồng, để đến phòng ngự của các nàng lực trong nháy mắt thì tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây rõ ràng cũng là cùng Dương tộc những người này vòng phòng hộ, là cùng một loại vòng phòng hộ, có điều các nàng vòng phòng hộ lại là so với những thứ này phổ thông Dương tộc vòng phòng hộ muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì các nàng vòng phòng hộ cùng Bạch Vũ vòng phòng hộ đồng dạng, có thể thu phóng tự nhiên. Vì cái gì ta vòng phòng hộ là màu xanh lam, mà lại cùng các ngươi vòng phòng hộ còn có đầu nhất định khác biệt." Bạch Vũ một miệng nói, trên người hắn, trong nháy mắt thì bốc lên một tầng đỏ như máu màng. Đem cả người hắn cấp bọc lại. Tại sao có thể như vậy? Lúc này hai người cũng trợn tròn mắt, đây là các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống. Tiểu Linh Nhi, ngươi biết đây là cái gì tình huống sao? Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt đắm chìm trong trong cơ thể của mình thế giới. Thế mà, làm cho Bạch Vũ thất vọng là, Tiểu Linh Nhi cũng không biết Bạch Vũ trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng chỉ biết là Bạch Vũ tăng cường. Hiện tại Bạch Vũ thực lực, chỉ ít tăng lên có ba phần dáng vẻ trường. Có thể suy ra, cái này tiểu tạo hóa chỉ đối với bạch vũ trợ rút, đến cùng lớn đến mức nào. Đây cũng là bởi vì bạch vũ có tầng này huyết tinh tồn tại, làm đến hắn năng lực kháng đòn, trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc. Mà cũng là bởi vì tăng lên dạng này một cái cấp bậc, làm đến thực lực của hắn bây giờ, cùng hắn đến tạo hóa chỉ trước đó thực lực so sánh, đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cái này phảng phất như là một cái chỉ có mâu không có thuẫn binh sĩ, đồng nhiên ở giữa, hắn liền mâu cũng có, thuẫn cũng có Cái này làm cho hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, dạng này đối phương sinh tồn năng lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tăng lên trừng phân nửa. Mà bạch vũ bởi vì nhục thể của hắn phòng ngự lực vốn là không yếu, cho nên hiện tại có thể đem thực lực của hắn, cấp lần nữa sách cao khoảng 3 phần 10, cơ hồ đã là hắn hiện tại cái này cảnh giới có thể đạt tới mức cực hạn. Đương nhiên, cái này xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại cái này cảnh giới cực hạn, bởi vì hiện tại hắn còn có hai đạo thần tắc không có lĩnh ngộ. Nếu như có thể tại thần vương bắt trọng cảnh giới thời điểm, liền đem cái này hai đạo thần tắc linh mộ, như vậy đối với tương lai của hắn phát triển sẽ có lợi ích to lớn. Chúng ta đi. Hiện tại tạo hóa chỉ đã đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì dùng, cho nên Bạch Vũ trực tiếp mang theo hai nữ hướng về Dương Thiên Trú cung điện phương hướng bay đi. Liên tại bọn hắn bay qua thời điểm, Dương Thiên tựa hồ là đột nhiên có cảm giác đồng dạng, hắn trong nháy mắt liền đem bên cạnh hắn Mỹ cấp đánh ra, ngược lại trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Hiện đệ thu hoạch như thế nào? tại bạch vũ tại tạo hóa chỉ bên trong thét lên thời điểm hắn thì đối bạch vũ tràn ngập chờ mong bởi vì bạch vũ thét lên thời gian so với hắn dạo chơi một thời gian còn muốn lớn lên rất nhiều thu hoạch thật lớn hiện tại bạch vũ mang trên mặt chân thành ý cười dường như hiện tại hắn hoàn toàn đem chính mình dung nhập thành một cái chân thực hoàn cảnh bên trong trở thành một cái dương tộc người đồng dạng ha ha có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ thử một chút thân thủ lúc này dương thiên mở miệng nói Nghe nhất Dương Thiên nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là một cái tâm động. Nói thật, tới hiện tại hắn đều không rõ ràng Dương Thiên thực lực, đến cùng là như thế nào cường đại, cho nên hắn là có lòng cùng Dương Thiên đọ sức một phen. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến không tha. Hiện tại Bạch Vũ cũng là muốn vù một cái Dương Thiên cơ sở, bởi vì hắn dám cam đoan, sớm muộn hắn sẽ cùng Dương Thiên ở giữa đem quan hệ cấp gây mất, mà lúc này đây, hai người nhất định thì là cựu nhân. Cho nên hiện đang sờ soảng Dương Thiên cơ sở về sau. Đối với Bạch Vũ về sau mang theo Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ cùng một chỗ chạy trốn, nắm chắc hội lớn hơn một số. Cầu con không được. Bạch Vũ vui vẻ nói. Hắn hiện tại vừa vặn cần một người đến cho mình làm buổi luyện, nếu như vậy, hắn mới rất quen thuộc năng lực của mình, để thực lực của mình, phát huy đến lớn nhất. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút nhất dương thiên thực lực đến cùng như thế nào, đối phương lại là muốn thế nào đến sử dụng tạo hóa của mình chi lực. Tốt, hiền đệ, các ngươi đi theo ta. Dương Thiên nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong lòng của hắn, cũng là vui vẻ. Đương nhiên, hắn sự hoan hỉ trong lòng, cùng Bạch Vũ so sánh, là một chút cũng không so Bạch Vũ vui sướng trong lòng thiếu, cái này dường như thì là chính hắn tại đột phá đồng dạng. Đây cũng là có nguyên nhân. Hiện tại hắn còn ỷ lại Bạch Vũ giúp hắn sự tình đâu. nếu như Bạch Vũ thực lực càng cao, đối với hắn tương lai trợ giúp liền sẽ càng lớn. Dương Thiên trực tiếp mang theo ba người, hướng về một khối khác sân bãi bay đi. Cái này một khối sân bãi cũng không lớn, chỉ sợ chỉ có phương viên chừng một dặm lớn nhỏ diện tích. Nơi này nhỏ như vậy, đầy đủ chúng ta so tài sao. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Mà đối diện Dương Thiên, thì là cười ha ha nở nụ cười. Sau đó hắn mở miệng nói, hiền đệ, ngươi sau khi đi vào liền biết. Sau khi nói xong, bên cạnh sân thi đấu thì tự động mở ra, sau đó Dương Thiên trong nháy mắt thì. Bạch Vũ trên mặt, mang theo một vệnh cổ quái chi ý, sau đó hắn liền trực tiếp đến trong đó. Chỉ là đến trong đó về sau, sắp mặt của hắn, trong nháy mắt thì cổ quái. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, cái này cái gọi là trường một rằm không gian, không hề giống là ngoại giới nói nhìn đến như thế một rằm lớn nhỏ. Nơi này là cái lòng người thế giới. Bạch Vũ đống nhiên ở giữa mở miệng nói. Trưng 1139, đánh giá thấp hai nữ thực lực. ha ha hiện đệ, có kiến thức. Dương Thiên hướng về Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, Cái này một cái không gian nho nhỏ, lại có phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Lớn như vậy địa phương, hoàn toàn đầy đủ bọn họ tiến hành so tài. Các ngươi cùng lên đi. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dương Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Dương Thiên vừa nói như vậy, Bạch Vũ tâm, hung hăng run lên. Hắn vốn cho là mình thực lực, đã tại đồng bậc chi đỉnh, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương cùng Dương Thiên, vẫn là có chênh lệch nhất định. Chỉ bằng lấy Dương Thiên loại này vô địch khí thế. Bạch Vũ thì cảm giác được, đối phương chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Ngươi có thể cẩn thận. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì xuất thủ. hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ vừa ra tay thì cực kỳ sắc bén. Hắn lúc này trực tiếp thì đánh ra chính mình cơ hội là nhanh nhất công kích, nhưng là công kích này công kích lực độ, lại là không hề yếu. Ngay tại một kích này đánh đi ra trong nháy mắt, không chung trong nháy mắt thì vang lên thanh âm xé gió. Sau đó một kích này thì trực tiếp đạt đến Dương Thiên trước mặt. Thế mà Dương Thiên chỉ là đứng ở nơi đó, hắn cũng không có động. Hắn tùy ý Bạch Vũ đạo này công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. 3. Đột nhiên, Bạch Vũ một chỉ này, dường như cũng là trứng gà đụng tại trên tảng đá đồng dạng, hắn một chỉ này, trực tiếp thì nổ tung ra, nhưng là Dương Thiên lại là cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Bạch Vũ nghẹn nào? Có cái gì không thể nào? Hiên đệ, mới vừa rồi là ngươi công kích ta, hiện tại đến lượt ta đến công kích ngươi. Sau khi nói xong, Dương Thiên cũng là một cái dầm chân. Làm hắn cái này bước ra một bước đến về sau, cả người hắn đột nhiên thì biến mất. Đến ta bên cạnh. Lúc này Bạch Vũ hét to. Sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này, ba người là dựa lưng vào nhau lẫn nhau thành cơ giác chi thế. Bởi vì Dương Trời đã biến mất, bọn họ không biết Dương Thiên đi địa phương nào. Nhưng là bọn họ lại là biết, Dương Thiên khẳng định sẽ tại một cái nào đó thời khắc cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngay tại ba người làm xong phòng ngự đồng thời, đột nhiên ở giữa, cũng là một thanh âm truyền tới. Cái thanh âm này, vừa vận cũng là Dương Thiên thanh âm. Bọn họ trong nháy mắt thì hướng về Dương Thiên nhìn qua, sau đó bọn họ phát hiện, hiện tại Dương Thiên khí thế, lại là hơi hơi giảm bớt. Không đúng. Bạch Vũ chỉ là cảm giác được không đúng, nhưng là lại không biết là không đúng chỗ nào. Vâng anh! Dương Thiên nhất quyền đánh ra, một quyền này, Dường như mang theo một cỗ thiên địa đại thế đồng dạng, cả người hắn, liền trực tiếp như cùng một đầu mánh hổ xuống núi đồng dạng, trực tiếp thì hướng về con thỏ nhào tới. Đến được tốt. Bạch Vũ không lùi mà tiến tới, hắn bước ra một bước này về sau, cả người hắn khí thế trên người, liền trực tiếp phát vung tới cực hạn Sau đó hắn thì nhất quyền đồng dạng hướng về dương thiên đánh ra ngoài. phất vậy Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, hắn trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Không tệ. Lúc này Bạch Vũ nhất kích thì thụ thương. Mà lại, hắn không phải là bị Dương Thiên bị đả thương, mà chính là bị chính mình bị đả thương. Bởi vì vừa mới ngay tại hắn hướng về Dương Thiên đánh ra một quyền này thời điểm, Dương Thiên bóng người, trong nháy mắt thì biến mất. Đối với Dương Thiên thực lực, Bạch Vũ đã tận khả năng đánh giá cao, cho nên hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó đi công kích Dương Thiên. Vừa mới hắn đánh ra một quyền này thời điểm, là liền lực lượng của hắn thần tắc đều dùng đến. Cũng cũng là bởi vì như thế. Bạch Vũ hội mới chính mình đem chính mình đà thương. Bởi vì ngay tại hắn đánh hướng Dương Thiên thời điểm, Dương Thiên trực tiếp thì bạo nát ra, sau đó Bạch Vũ một kích này, rõ ràng thì đánh vào trong không khí. Đó là một loại nhất quyền nắm thực, hướng về cây bông vải đánh tới cảm giác, đó là một loại muốn để cho mình thổ huyết cảm giác. Hiện tại Bạch Vũ, bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp để được bản thân khổ sở đến phun ra huyết dịch tới. Không tốt. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, sắc mặt của hắn. Trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, phảng phất là dự liệu được cái gì đồng dạng. Thất tuyết tình. Linh Vũ Kiếm. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, đều là thiên tài bên trong thiên tài, thực lực của hai người, đồng dạng là không phải bình thường. Dương Thiên lúc mới bắt đầu, vốn là cảm thấy thực lực của hai người cũng không được tốt lắm, liền xem như để đến hai người bọn họ lại thêm bạch vũ cùng một chỗ đồng thời hướng tự mình ra tay, vấn đề cũng không lớn, hắn tự cảm thấy mình có thể ứng phó được. Nhưng là hiện tại hắn trong nháy mắt thì hối hận. Bởi vì hắn phát hiện, hai nữ nhân này chiến đấu ý thức, là phi thường cao. Ngay tại vừa mới Bạch Vũ một quyền kia đánh hụt thời điểm, hai người bọn họ thì xuất thủ, mà lại các nàng xuất thủ vị trí vô cùng tốt, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh đi ra. Vừa mới hắn cũng là lợi dụng vận mệnh của hắn trong ao lấy được năng lực, sinh ra một cái, mà cái này, cũng là đi công kích Bạch Vũ một cái kia. Cái này, đồng dạng là vận mệnh của hắn chi thân biến thành, nói cách khác hắn vòng bảo hộ liền trực tiếp hóa thành bản thể của hắn. Sau đó bản thể của hắn, lại trực tiếp giấu ở hư không bên trong, hắn lúc này vốn là muốn hướng về bạch vũ phát ra tuyệt sát nhất kích. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị công kích bạch vũ thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người công kích, thì trong nháy mắt hướng về hắn giết tới đây. Vốn là hắn là không đem hai người để ở trong mắt, nhưng là lúc này, Linh Vân Vi cùng Tô Tô công kích, đều vừa đúng. Trước tiên nói Linh Vân Vi công kích, bởi vì hiện tại dương thiên là đem chính mình vòng phòng hộ xuất ra đi huyễn hóa ra chính mình một thân ảnh lửa gạt bạch vũ cái này liền khiến cho hắn hiện tại thân thể phòng ngự giảm bớt mà liền tại thân thể của hắn phòng ngự yếu bớt trong ngay mắt linh vân vi công kích thì đánh tới cái này khiến cho hắn đến có một loại trở tay không kịp cảm giác lúc này hắn chuẩn bị là đánh bất ngờ bạch vũ nhưng là hiện tại liền xem như đánh bất ngờ cũng thu hoạch được không có bao nhiêu thu hoạch nếu như chỉ là linh vân vi công kích hắn cố nén thụ một chút thương tổn cũng có thể đánh bại bạch vũ Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, căn bản là còn tại chính mình đánh ra nhất kích chi lực, khổ sở trạng thái bên trong. Hắn lúc này xuất kích, chính là Bạch Vũ lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Nhưng là, lại là ở thời điểm này, Tô Tô công kích truyền đến, hắn chưa từng gặp qua Tô Tô xuất thủ, cho nên đối với Tô Tô công kích, cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Tô Tô trong tay, cầm lấy chính nàng đàn tranh, làm thất tuyệt tình đánh sau khi đi ra, toàn bộ hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một loại âm ba công kích. Sau đó Dương Thiên cũng cảm giác được chính mình tạng phủ, có một loại bước lên cảm giác, cái này khiến được hắn đến toàn bộ người thân thể, run nhẹ nhẹ một chút. Thế mà, cao thủ so chiêu, cũng là trong găng tức, cho nên hiện tại Bạch Vũ, tại Dương Thiên sững sờ trong chớp nhóm này, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngay tại Dương Thiên chuẩn bị hướng hắn xuất thủ thời điểm, hắn quang chi thần tắc, đã dâng lên. Làm Bạch Vũ trên thân tràn ngập một loại quang chi thần tắc thời điểm, cả người hắn, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng thần thánh đi lên. Đương nhiên, hiện tại Bạch Vũ không phải phải dùng quang chi thần tắc đến chữa thương cho mình cái gì. Chủ nếu là bởi vì Dương Thiên công kích, quá sắc bén, hắn đồng dạng chưa từng gặp qua Dương Thiên phương thức công kích, cho nên hắn trước hết bay khỏi, sát thực bảo vệ an toàn của mình. Mà chỉ có tại quang chi thần tắc dưới, tốc độ của hắn mới có thể đạt tới một cái cực hạn chương 1140, nhất khí hóa tam thanh giả tượng Làm quang chi thần tắc tràn ngập tại Bạch Vũ trên thân thời điểm. Bạch Vũ trực tiếp thì xuất hiện ở Linh Vân Vi cùng To To trước mặt, ba người bọn họ lần nữa bày biện ra một cái cơ giác chi thế, nhìn lấy Phương Sa Dương Thiên. Ha ha, ngược lại là thú vị, xem ra ta còn thực sự là xem thường các ngươi đây. Dương Thiên phảng phất là tự lẩm bẩm, lại phảng phất là nói cho ba người nghe. Hắn tự nhiên xem thường Bạch Vũ ba người, Bạch Vũ ba người, có hai nhân trong thể nội pháp tắc đều là hoàn chỉnh, chỉ có một nhân trong thể nội thần tác là không hoàn chỉnh, cái này một người cũng là To To. Nhưng là Tô Tô thân phận, cũng là không tầm thường, bởi vì Tô Tô, là vận mệnh chi tử. Nàng hiện tại đem vận mệnh của mình, cùng Bạch Vũ vận mệnh buộc chung một chỗ, cũng chính là Bạch Vũ mạnh nàng thì mạnh, Bạch Vũ yếu, nàng thì yếu. Bạch Vũ thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại hắn cùng Linh Vân Vi cùng cảnh giới so sánh, cũng không kém là bao nhiêu, mà hắn kém duy nhất, thì là một loại tích xuống. Bởi vì Linh Vân Vi thể nội pháp tác, một mực là hoàn chỉnh, nhưng là Bạch Vũ lại là bù đắp, mà lại bù đắp về sau. Hắn những thứ này thần tắc chi lực, phải từ từ từ pháp tắc chi lực bị xung tiến đến, mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Cái này phản phất như là linh vân vi là bình thường ra đời, mà Bạch Vũ lại là tiên thiên không đủ. Cho nên đằng sau liền xem như tìm được cái gì bách khoa toàn thư thuốc bổ cấp Bạch Vũ bổ túc, hiệu quả kia cũng cần thời gian nhất định điều dưỡng, mới có thể nhìn ra được. Ha ha, ngươi xem thường địa phương còn nhiều đâu, đại ca, ngươi hôm nay để ba người chúng ta đồng loạt ra tay đối phó ngươi, đây tuyệt đối là một sai lầm. Sau khi nói xong, Bạch Vũ xuất thủ lần nữa, chỉ là hiện tại toàn thân của hắn trên dưới đều bị một cuỗ quang chi thần tắc chặn lại. Bạch Vũ thực lực bây giờ, trực tiếp thì đạt đến một cái cực hạn. Thần Vương Hư Ảnh, Linh Vân Vi cũng xuất thủ. Nàng Thần Vương Hư Ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện ở phía sau của nàng. Mấy người kia đều không đơn giản, sớm muộn muốn trừ hết, không phải vậy sẽ thành trong lòng của ta họa lớn. Dương Thiên tâm lý, trong nháy mắt thì có chú ý. Bất quá bây giờ không phải trừ rơi bạch vũ đám người thời điểm, hiện tại trừ đi bạch vũ, hoặc là nói, bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có ở chỗ này chiến trường hỗn loạn bên ngoài địa phương. Bọn họ xem như dị tộc nhân, kỳ thật bọn họ cũng không phải thật sự là dị tộc nhân, chỉ là bọn hắn bị nhân loại cấp đuổi ra khỏi nhân loại thế giới mà thôi. Bọn họ một lần nữa trở lại hồi nhân loại thế giới, còn muốn dựa vào bạch vũ thực lực đây, cái này lại không phải bạch vũ thực lực cường đại đến mức nào, mà là bởi vì bạch vũ quang thuộc tính linh lực tính chất đặc thù. Giết! Dương Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành ba đạo. Nhất khí hóa tam thanh. Bạch Vũ hoảng sợ, cái này nhất khí hóa tam thanh công pháp, quá mức lịch thiên, đây chính là đại thiên thế giới một vị thần đế cấp bậc nhân vật bảng hiệu kỹ năng. Nhưng là hắn tại Dương Thiên nơi này lại là thấy được. Không biết Dương Thiên cùng vị tiền bối này, đến cùng là bậc nào quan hệ. Bạch Vũ không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà cũng ngay lúc này, Dương Thiên động. Dương Thiên ba đạo công kích. Thì hướng về Bạch Vũ đánh tới, ba cái phân thân, ba khác ba đạo thân ảnh, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Ừm. Bạch Vũ vốn đang coi là cái này ba đạo công kích hội có trên lệch nhất định, tựa như lúc mới bắt đầu dương thiên đạo thứ nhất công kích, hắn cảm giác được rất yếu, nhưng lại là cũng có nhất định chiến đấu lực đồng dạng. Nhưng là bây giờ đang ở cảm nhận được cái này sau một kích, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ba đạo công kích, cơ hồ mỗi một kích đều có thể vượt qua bạch vũ mà lại là ba đòn đồng thời xuất kích, có thể nghĩ trong đó quy lực, là như thế nào to lớn. Ta cái này cũng không phải cái gì nhất khí hóa tam thanh chi thuật, hiện đệ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Dương Thiên thanh âm, theo hư không bên trong truyền tới. Bạch Vũ hoàn toàn thì không phân biệt được thanh âm này vị trí. Nhưng là cái này ba đạo công kích, hắn hiện tại thì căn bản chỉ có thể tiếp được một đạo công kích mà thôi. Dương Thiên đây quả thật là không phải cái gì nhất khí hóa tam thanh chi thuật, bởi vì hắn nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Căn bản cũng không phải là cái dạng này thể hiện ra. Dương Thiên là sử dụng tạo hóa của mình chi lực hình thành cái kia một cố bảo hộ chi lực, đem hắn bảo hộ chi lực, phân hóa đi ra, hóa thành chính mình giống thật mà là giả phân thân. Bất quá Dương Thiên một chiêu này, sắc thực có nảy chỗ cao minh. Bởi vì cái này ba quyển, nhìn như là đồng thời đánh ra tới, nhưng lại là muốn phân trước chính tự. Bởi vì hắn là bản thể, có thể tại ba đạo trên thân thể trong nháy mắt lẫn nhau trao đổi. Lúc này hắn đầu tiên là đánh ra quyền thứ nhất về sau, hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở đạo thứ hai bóng người bên cạnh lại đánh đánh một quyền, tiếp lấy hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở đạo thứ ba bóng người bên cạnh, sau đó hắn lần nữa đánh ra nhất kích tới. Lúc này, hắn nhìn như là đồng thời đánh ra ba đòn, nhưng là cái này ba đòn, lại là phân thứ tự trước sau, mà lại cái này ba đòn một dạng cường đại, cái này cấp bạch vũ tạo thành một loại giả tượng, mà lại bạch vũ vào trước là chủ cho rằng, đây chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tại đại thiên thế giới thời điểm, Bạch Vũ cũng chỉ là nghe nói qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật là cái gì thuật pháp, cái kia chính là một người có thể trong nháy mắt hóa thành tại cái thân thể, đồng thời cùng người khác chiến đấu, nhưng là hắn cũng chưa từng nhìn thấy vị này thần đế sử dụng một khí hóa tam thanh chi thuật tới. Cho nên tại Dương Thiên hóa thành ba đạo thân ảnh trong nháy mắt, hắn liền cho rằng Dương Thiên dùng đến chính là tam khí hóa tam thanh chi thuật, cho nên tinh thần của hắn đều chấn, mà cũng chính là tinh thần của hắn sợ chấn trong nháy mắt. Hắn mới có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Vàng không, Bạch Vũ tỉ mỉ quan sát kỹ cảm thụ, thì sẽ phát hiện quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai không cùng đi, bởi vì hai đạo quyền đầu thời gian có trên lệch. Lúc này, hắn xuất thủ lần nữa đánh phía đạo thứ hai bóng người, thì sẽ trực tiếp tiên phát chế nhân, sau đó hắn liền có thể xông phá cái này ba đạo thân ảnh với quanh. Hiện tại cái này ba đạo thân ảnh, là bày biện ra một nửa hình tròn hình dáng, hướng về Bạch Vũ giết tới, mà tại Bạch Vũ sau lưng. Thì là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ, hắn nếu như bây giờ tránh ra, như vậy hai nữ tất nhiên là phải bị thương. Cho nên Bạch Vũ lúc này chỉ có cưỡng để một miệng khí lực, sau đó lực lượng của hắn thần tắc, tràn ngập tại quả đấm của hắn phía trên, sau đó hắn quắt lên một tiếng lớn. Ngũ hành quyền. Theo một quyền này của hắn đánh ra, cả người hắn, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái này ba đạo thân ảnh đánh ra ra ngoài. Vâng nhưng là, cái này ba đạo thân ảnh công kích, quá cường đại. Bạch Vũ vô kiên bất tội vô hình quyền, liền trực tiếp bị đối phương hai đạo công kích cấp bỏ đi rơi mất, mà đối phương quyền thứ ba, là bản thể của hắn công kích, lúc này, cái này quyền thứ ba trực tiếp hóa thành một đạo đòi mạng phụ trú, hướng về Bạch Vũ lồng ngược cấn đi qua. Không tốt. Bạch Vũ không nghĩ tới, Dương Thiên công kích lại là như thế sắp bén. Bởi vì cái này chiến trường hỗn loạn, chỉ cho phép thần vương bắt trọng cảnh trở xuống võ giả tồn tại, cho nên Dương Thiên thực lực, trên thực tế, cũng chỉ là thần vương bắt trọng cảnh Bạch Vũ tự cảm thấy mình tại Thần Vương bắt trọng cảnh cảnh giới này bên trong, kỳ thực lực sẽ không có người lại ra này phải, nhưng là bây giờ đang ở thấy được Dương Thiên công kích về sau, hắn trong nháy mắt liền biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn ở thời điểm này, trực tiếp đem vận mệnh của hắn huyết tinh hóa thành một tầng phong ngự, khắc ở thân thể của mình mặt ngoài, sau đó cả người hắn trực tiếp liền bị nhất quyền đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi chảy dài. Chương 1141, kết làm dị tính huynh đệ. Hắn chỉ cảm thấy Chính mình chỉ sợ trong ngáy mắt, thì sẽ trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đối phương cũng chỉ là thần vương bắt trọng cảnh mà thôi. Thế nào? Có phải là kỳ quái hay không? Lúc này, đột nhiên, thì vang lên Dương Thiên thanh âm tới. Bạch Vũ từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Dương Thiên, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Dương Thiên cười giải thích nói, hiền đệ, kỳ thật rất đơn giản, ta một quyền này, là sử dụng cách sơn đảng yêu chi thế, bởi vì ngươi có tầng này huyết tinh về sau ta muốn trực tiếp thương tổn ngươi cũng không dễ dàng, tầng này phong ngự liền xem như ta muốn phá mất cũng cũng không dễ dàng. nhưng là ta cũng không cần trực tiếp phá mất người tầng này phong ngự, ta trực tiếp sử dụng cách sơn đàng yêu đem nội tạng của ngươi cấp kích thương đồng dạng là có thể đạt tới dạng này hiệu quả. cái gọi là cách sơn đàng yêu cũng là ngăn cách một tầng sơn đem châu bị đả thương, cái này phảng phất như là ngăn cách một tầng huyết tinh đem bạch vũ nội tạng cấp kích thương đồng dạng. bạch vũ nghe được giật mình. Ngươi nói muốn đến chính là chúng ta Dương tộc loại này hội cháo nhược điểm a. Dương Thiên nghe xong, hơi sửng sở. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ lúc nói lời này, nói là chúng ta Dương tộc, cũng chính là Bạch Vũ đem chính mình dung nhập vào Dương tộc bên trong. Cái này khiến đến Dương Thiên không khỏi lại hỉ, nếu như Bạch Vũ thật có quy về Dương tộc dự định, hắn nhận lấy Bạch Vũ, cũng cũng không phải là không thể được sự tình. Dù sao Bạch Vũ thực lực thiên phú đều ở nơi đó. Liền xem như so sánh với hắn, Bạch Vũ thiên phú cùng thực lực cũng còn cao hơn hắn phía trên một bậc. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai Bạch Vũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên hắn lúc này, thật là động ái tài chi tâm. Bạch Vũ nói như vậy, tự nhiên là muốn rút ngắn cùng Dương Thiên ở giữa khoảng cách, cho nên hắn mới mở miệng nói như vậy. Dương Thiên tâm niệm hơi động một chút, mở miệng nói, Hiền đệ, tuy nhiên ta là người, nhưng là vẫn có chút có tiếng không có miếng, không bây giờ nhóm là được kết bái chi lễ về sau chúng ta thì khởi mở như thế nào bạch vũ đong nhiên ở giữa có cho mình hạ một cái lồng cảm giác đem chính mình cấp bộ tiến vào nhưng là hiện tại dương thiên đã nói như vậy nếu như hắn trả cự tuyệt hắn đoán chừng hắn cùng linh vân vi còn có tô tô ba người chỉ sợ sống không quá minh thiên toàn nghe nói bạch vũ hơi hơi chắp tay ha ha dương thiên lúc này phá lên cười tiếng cười của hắn bay thẳng vân tiêu tất cả dương tộc người nghe lệnh nay tộc đại yến ba ngày chúc mừng ta dương tộc lại thêm một vương. Lần trước Phong Bạch Vũ vì ánh sáng vương thời điểm, Dương Thiên cũng không có cử hành tương quan nghi thức, có thể thấy được ngay lúc đó Dương Thiên cũng không có đem Bạch Vũ coi là chuyện đáng kể, ít nhất là không có đem Bạch Vũ chân chính làm huynh đệ chỗ chi, nhưng là giờ khắc này, Dương Thiên lại là chân chính đem Bạch Vũ trở thành huynh đệ. Chúng ta đi. Dương Thiên lôi kéo Bạch Vũ thì bay về phía nội điện, lúc này, hắn cũng thu liễm đối linh văn vi còn có to to ở giữa tâm tư. Tuy nhiên hắn là người nhưng là huynh đệ vợ, không thể lừa gạt chút điểm này, hắn nên cũng biết. Lúc này hắn trực tiếp bái tại dương tộc liệt tổ liệt tông trước mặt, sau đó mở miệng nói, nay dương thiên tại ta dương tộc liệt kê tông liệt kê tông trước mặt thề, cùng miêu mộ tiên kết làm gì tính huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm cùng tháng tử, như tuân này thề, thần hồn tự vỡ mà chết, vĩnh viễn không nhập thần quân chi cảnh. Đây là cực nặng thần hồn lời thề, dạng này lời thể, một khi hạ Chỉ sợ cũng sẽ bị trong minh minh một cỗ lực lượng cảm ứng được, nếu như hắn thật làm trái với này lời thề, cái kia chỉ sợ hắn thật hội rơi vào kết quả như vậy. Bạch Vũ nghe được đối phương phát nặng như vậy lời thề, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì là hơi đổi, nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, hắn cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Tại hạ miêu mộ tiên, hôm nay thể cùng Dương Thiên kết làm dị tính huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng quách, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cùng với năm cùng tháng cùng, như tuân này thề thần hồn tự vỡ mà chết, vĩnh viễn không nhập thần quân chi cảnh. Bạch Vũ cùng Dương Thiên phát lời thề, cơ hội là là nhất trí. Đợi đến Bạch Vũ phát ra cái này lời thề về sau, Dương Thiên trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ tay, mở miệng nói, "Nhị đệ cùng ta tới." Hiện tại hắn liền trực tiếp đối đối với Bạch Vũ xưng hô, làm hắn cùng Bạch Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, thì trực tiếp xuất hiện tại hắn trong hầm rượu. Lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện, Dương Thiên trong hầm rượu có vô số hào khí. Mỗi một loại tiểu, đều tản ra nồng chính mà thuần hương hương khí đến, thơm như vậy khí, đối với thích tiểu chi người mà nói, tuyệt đối là chí mạng nhất sức hấp dẫn. Sau đó Dương Thiên mở miệng nói, nhị đệ, đây cũng là không phải tự tư, mà chính là ngươi vừa tới tộc ta, ta tự nhiên muốn đối ngươi khảo nghiệm một phen, hiện đang khảo nghiệm thông qua được, chúng ta kết làm chân chính huynh đệ, làm như vậy, tự nhiên muốn cho ngươi lễ gặp mặt, mọi người cả đời thích tiểu, nơi này chính là chính mình hoặc là cất giữ hoặc là tự nhưỡng rượu ngon nếu như ngươi coi trọng loại kia thiểu nói cho đi vì ngươi mang tới nghe được dương thiên nói như vậy bạch vũ tâm thì là hơi động một chút sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía những rượu này thần tiên ngưỡng lấy ngàn loại thành tiên chi căn đủ chế mà thành đối với người chi linh lực có vô cùng cố lớn đẩy mạnh tịnh hóa tác dụng vạn hoa ngưỡng thủ mười ngàn loại tiên linh chi hoa ủ chế mà thành ăn chi tắc là bách bệnh không sinh dung nhan vĩnh chú không suy bạch vũ liên tiếp hướng về những rượu này nhìn sang Cho dù hắn không phải thích tự người, nhưng là bây giờ đang ở nhìn đến những rượu này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có một loại ăn to lớn động cảm giác, chủ yếu là những rượu này, mỗi một loại tiểu, đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, hắn vô luận dùng ngăn loại nào tiểu, đối với thân thể của hắn, đều rất có ít lợi. Bạch Vũ thực tình là có một ít làm khó, mà cũng là tại gặp được những rượu này về sau, hắn mới biết được, chính mình vừa mới thua với Dương Thiên, thật là không oan, bởi vì cũng chỉ dựa vào những rượu này, Dương Thiên thường xuyên dùng ăn. Thiên phú của hắn tư chất đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Bất quá Bạch Vũ xem hết về sau, hắn lại là lộ ra tiếc núi thần sắp đến. Dù sao hắn hiện tại đối với cái này cái gọi là tiểu, có hứng thú, nhưng là hứng thú cũng không nồng. Còn có cái kia vô cực diệu sao? Đây là Bạch Vũ một mực nhớ sự tình. Tuy nhiên hắn biết, muốn lấy được vô cực diệu, muốn lập xuống công lao, nhưng là hiện tại hắn cùng Dương Thiên kết làm dị tính huynh đệ, muốn đến Dương Thiên sẽ không như vậy keo kiệt mới đúng. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy. Dương Thiên cười lên ha hả, nhị đệ, xem ra ngươi đối với ta rượu kia còn băn khoăn đó à, cũng được, đã hiện tại ta là người, nói muốn đưa ngươi lễ gặp mặt, liền muốn đưa ngươi lễ gặp mặt. Sau khi nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thậm chí Bạch Vũ đều không có cảm giác được đối phương là như thế nào biến mất. Thật là đáng sợ. Lúc này Bạch Vũ tâm, hoàn toàn nắm chặt. Sau đó sau một lát, Dương Thiên lại xuất hiện ở nơi này, hiện tại Dương Thiên trên tay, trực tiếp cầm lấy một vò rượu. Không cần phải nói, cái này một vò, dĩ nhiên chính là vô cực yếu. Trước 1142, chuẩn bị tiến về chiến trường. Đến, nhị đệ, rượu này cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lại là không muốn một lần uống vào, nơi này tổng cộng có 10 chén lĩnh rượu, hợp lại là một vò, hiện tại ta thì chả có chỉ có 5 vò rượu, rượu này muốn lấy ra bàn cho ta dương tộc dũng sĩ, vì ta tộc lập xuống chiến công hiển hách dũng sĩ, cho nên liền xem như ngươi muốn tiếp tục muốn, ta cũng sẽ không lại cho ngươi. Dương Thiên lúc này thật có một ít sợ Bạch Vũ, nếu như bây giờ lời nói không nói tử, chỉ sợ Bạch Vũ đem rượu sau khi uống xong, muốn thì tìm hắn, vậy liền lúng túng. Nghe được Dương Thiên nói như vậy, Bạch Vũ hơi sững sờ, sau đó hắn cười nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta không phải không biết tiến tối người. Bạch Vũ cảm thấy, có cái này một vò rượu, đã đủ rồi, bằng vào cái này một vò rượu, hắn đã có hy vọng đem chính mình Tử Khí Đông Lai thần tắc đã luyện thành. Một khi đã luyện thành Tử Khí Đông Lai thần tắc, Như vậy hắn tử khí đông lai thần tắc, sẽ thành hắn một đại sát thủ giảng. Được. Hai người đã định về sau, đống nhiên ở giữa Dương tộc trung cổ lầu có tiếng chuông vang lên. Dương Thiên bắt đầu sắc mặt còn có chút nhàn nhạt vui sướng vì chính mình mới kết dị tính huynh đệ mà cao hứng, nhưng là theo tiếng chuông vang lên, sắc mặt của hắn lại là đống nhiên ở giữa biến đến ngưng trọng lên. Ngay tại sắc mặt của hắn biến đến ngưng trọng thời điểm, cái kia tiếng chuông cũng không có trung đoạn mà chính là lấy tốc độ nhanh hơn vang lên. Dương Thiên trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Nhĩ đệ, chúng ta đi. Lúc này Bạch Vũ cũng giống như ý thức được sự tình chỉ sợ là có biến, cho nên hắn căn bản cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về Dương Thiên vị trí bay ra ngoài. Vùng nắng ấm ngày qua đến trên đại điện thời điểm, phía dưới đã có ba vị người ngốc tại chỗ đó. Không thể ba người này cũng là Dương tộc về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, những thứ này tướng lãnh cao cấp, chỉ sợ đều cũng giống như mình, có thể đem phòng ngự thu hồi trong cơ thể của mình đi. Ba người này, là hai nam một nữ. Một người nam dài đến rất yêu, an mặc cũng là rất yêu, nếu như không phải Dương Thiên không giới thiệu, Bạch Vũ thậm chí sẽ đem người này coi như là nữ nhân. Nhị đệ, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tam đại tướng quân, cái này một vị là tả mạn tướng quân. Lúc này Dương Thiên chỉ bên cạnh một vị tướng quân nói ra, vị tướng quân này, là nơi này duy nhất vị kia nữ tướng quân, nàng sinh được cực đẹp, mà lại lúc này nàng là mặc lấy chiến bảo. Cái này làm cho nàng xem ra tăng thêm mấy phần hiên ngang anh tư, xem ra, phảng phất như là một cái nữ hoàng đồng dạng. Dương Thiên sau khi nói xong, hắn lại chỉ một vị khác đại hán mày rậm mở miệng nói, nhị đệ, vị này là huyết đồng từ đồng tướng quân. Tiếp lấy hắn lại chỉ hướng sau cùng vị kia so sánh yêu người, mở miệng nói, vị này là dạ vũ tướng quân. Bạch vũ hướng về ba người này nhìn sang, hắn trong nháy mắt liền đem ba người này cấp ghi vào trong lòng. Sau đó mưa đêm đột nhiên thì rời bước liên tục đứng dậy. Sau đó hắn mang theo hơi hơi âm thanh trách cứ, mở miệng nói, ta vương, không biết vị này là. Bọn họ vừa mới đều biết Dương Thiên trực tiếp gọi Bạch Vũ vì nhị đệ, cho nên bọn họ đối với Bạch Vũ thân phận, có một ít nghi ngờ. Dù sao bọn họ đều hiểu, hiện tại tuy nhiên tới một cái ánh sáng vương, nhưng là một cái chỉ là quang minh vương, cũng không đáng Dương Thiên cùng kết làm khác phái huynh đệ. Cho nên, bọn họ cũng không biết người này cũng là Bạch Vũ. Đến, ba vị tướng quân, ta cũng cho các ngươi giới thiệu một phen. Vị này cũng là ánh sáng vương Bạch Vũ, ta hôm nay đã cùng hắn kết thành dị tính huynh đệ, ta làm trưởng, hắn làm ấu. Ba vị này tướng quân mới từ tiền tuyến trở về, cho nên đối với Bạch Vũ thân phận bây giờ, không phải đặc biệt liêu giải, nếu như bọn họ thật sự hiểu rõ Bạch Vũ thân phận, liền sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Sau đó bọn họ cùng Bạch Vũ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi về sau, lúc này, tả mạn trực tiếp đứng dậy, ta vương, biên giới chiến trường, chiến sự căng thẳng. Ta có một loại người loại muốn hướng chúng ta khởi sướng tổng tiến công cảm giác chúng ta muốn thế nào phá địch Dương Thiên nghe nói như thế về sau sắc mặt của hắn cũng là thật chặt giữ lại bởi vì hắn biết cái này cái gọi là nhân loại biên giới kỳ thật chỉ là một cái chiến trường mà thôi nơi này là chiến trường hỗn loạn nhưng lại là cũng không phải là chỉ có một cái chiến trường tồn tại cái này một mảnh hỗn loạn chi vực phảng phất là vô cùng lớn đồng dạng mà ở chỗ này có vô số chiến trường tồn tại đồng dạng ở chỗ này. Có vô số bộ lạc tồn tại, cũng tỉ như dương tộc, cũng chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút bộ lạc mà thôi. Mà cùng bọn hắn giao thủ nhân loại, kỳ thực lực, cũng cùng dương tộc bộ lạc thực lực, không sai biệt lắm là tương tự. Như thế nào phá được sao? Chúng ta mới được ánh sáng vương, chính là ta phương sĩ khí đại thắng thời điểm. Dương trời có chút tự nói, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía bạch vũ, tiếp lấy hắn mở miệng nói, Nhị đệ, ngươi chỉ sợ còn chưa từng đi chiến trường đi, không bằng dạng này hiện tại liền từ tả mạn tướng quân dẫn ngươi đi một lần chiến trường như thế nào tất cả chỉ huy quyền về ngươi nhưng là nếu như ngươi chiến lược phương hướng có sai tả mạn tướng quân có quyền ngăn lại ngươi cái này lại cũng không là dương thiên không tin bạch vũ mà là bởi vì hắn đối với bạch vũ cũng không hiểu rõ bạch vũ thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu nhưng là chiến trường cùng cá nhân chiến đấu không giống nhau chiến trường có lúc dựa vào lại là chiến thuật cho nên lúc này hắn mới có thể như vậy căn dặn bạch vũ được đại ca Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn vốn là có lòng ra đi gặp chiến trường, dù sao nếu như hắn thật dựng lên chiến công, nói như vậy không chừng còn có thể thu hoạch Vô Cực tiểu một loại đồ vật. Tuy nhiên cái này một bình Vô Cực tiểu không sai biệt lắm đầy đủ thần hồn của hắn đột phá đến Thần Vương chín tầng, nhưng là hắn không dùng được Vô Cực rượu, không có nghĩa là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người không dùng được Vô Cực tiểu. Loại thiên tài địa bảo này, đến lại nhiều Bạch Vũ đều sẽ không cảm thấy nhiều. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Dương Thiên trong nháy mắt cũng là đại hỉ sau đó hắn nhìn mấy cái tả mạn mở miệng nói tả mạn tướng quân ta liền đem ta nhị đệ giao cho ngươi nếu như trên chiến trường hắn xảy ra chuyện gì ta duy ngươi là hỏi hiện tại bạch vũ cơ hồ đã thuộc về toàn bộ dương tộc nhân vật số 2. đúng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lúc này tả mạn trực tiếp mở miệng nói hiện tại tả mạn thuộc về ba vị tướng quân đứng đầu cho dù là hai vị khác tướng quân đồng tử cùng mưa đêm hai người cũng nhất định phải nghe tả mạn hiện tại bạch vũ đi qua Hắn cũng là trên danh nghĩa thống soái tối cao. Chuẩn bị lên đường đi. Dương Thiên có thể trở thành nhất tộc chi vương, kỳ thủ đoạn tự nhiên là không dùng hoài nghi. Lúc này hắn một khi hạ lệnh về sau, cũng là nhanh chóng quyết đoán. Hiện tại biên cảnh chiến sự giận mình, hắn tự nhiên muốn tả mạn bọn người sớm ngày đi chiến trường. Mặc dù bây giờ toàn bộ chiến trường chỉ là nhiều Bạch Vũ một người mà thôi, nhưng là Dương Thiên tin tưởng lấy Bạch Vũ biểu hiện, chỉ sợ thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì nhiều khi, trên chiến trường muốn Vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi, cái kia chính là linh hồn tính nhân vật. Nhân vật như vậy, có thể kích thích tướng sĩ huyết dịch sôi trào đến, có thể mang lấy bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác khó khăn. Mà nhân vật như vậy, nhất định phải hưu dũng hưu mưu. Hưu dũng vô mưu người, là vì mang phu. Có mưu không dũng giả, là vì yếu tốt. Vô luận là hai loại loại người nào, đều có này nhược điểm tồn tại. Một khi công kích người này nhược điểm, như vậy người này, đem tự sụp đổ. Bất quá dương thiên tin tưởng. Bạch Vũ cả hai đều có chi. Trước 1143, chuẩn bị bố trận. Chiến trường tại dương tộc phía Bắc, cái phương hướng này, chính là phương Bắc địch khấu đến xâm lấn địa phương. Mà những thứ này cái gọi là địch khấu, cũng là bọn họ trong miệng nhân loại. Bạch Vũ tuy nhiên cùng dương thiên ở giữa, vẫn còn một loại nửa giả vờ giả vị trạng thái, nhưng là hắn những này trời sinh sống ở dương tộc nội bộ. Hắn đột nhiên phát hiện, những thứ này dương tộc người, cũng không có nhân loại nói tới ghê tởm như vậy. Thậm chí. Bọn họ so nhân loại bình thường còn tốt, bởi vì bọn họ trong lòng, không có người lừa ta gạt, bọn họ có, chỉ là một cỗ nhiệt huyết mà thôi. Quang Minh Vương, ngươi nhìn, bên kia chính là chúng ta chiến trường. Bạch Vũ hướng về tả Mạn chỉ đi phương hướng nhìn hắn, hắn đột nhiên phát hiện, nơi này vùng này, trực tiếp bị bố trí một tầng đại hình trận pháp, tầng này đại hình trận pháp, đem tất cả dương tộc người, đều gắn vào trong đó, mà tại tầng này trận pháp bên ngoài, có hơn nghìn người tại công kích lấy bên trong dương tộc quân sĩ. Bất quá bởi vì có tầng này trận pháp tồn tại, mới đưa đến nhân loại đối diện, đánh vào không tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Bạch Vũ hướng về cái hướng kia nhìn sang, hắn trong nháy mắt phát hiện, ở bên kia, có vô số dương tộc chiến sĩ ở nơi đó. Những người này trên thân, đều tản ra thần vương thất trọng cảnh hoặc là bắt trọng cảnh ba động, nhưng là toàn thân của bọn hắn, đều bị gắn vào một tầng màu trắng hộ cháo bên trong. Tầng này hộ cháo, dường như cũng là một tầng huyết nục hộ cháo đồng dạng, xứ đến bọn hắn tất cả mọi người xem ra phảng phất như là không có lô núi cùng ánh mắt đồng dạng. Nếu như là người bình thường chạy tới nơi này gặp lại nhiều như vậy quái vật, đoán chừng trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp biến mất. Bởi vì những người này đều không có lô núi cùng ánh mắt. Bất quá bạch vũ sớm đã thành thói quen dạng này sự tình. Ngay tại tả mạn bay vào đi thời điểm bên trong dương tộc chiến sĩ thì reo hò lên. Sau đó những người này trực tiếp ở trong hư không đối với tả mạn quỷ xuống. Tham kiến tả tướng quân. Tả mạn hơi hơi đưa tay tất cả mọi người nghe lệnh đứng lên, ma liên tại tả mạn xuất hiện trong ngay mắt, địch nhân tất cả mọi người đều đã rút lui lái đi, bởi vì bọn hắn đã biết được tả mạn đã rời đi, cho nên lúc này bọn họ mới chọn đến công kích những thứ này dương tộc chiến sĩ, nhưng là hiện tại tả mạn trở về, bọn họ biết, bọn họ đã đã mất đi tốt nhất cơ hội, cho nên bọn họ lúc này mới có thể thối lui. ngay tại những này người thối lui về sau, những thứ này dương tộc chiến sĩ mới phát hiện một cái chuyện thú vị, cái kia chính là tất cả tướng quân. Dường như đều tại vây quanh Bạch Vũ làm làm trung tâm một dạng. Ngay lúc này, Tả Mạn bỗng nhiên mở miệng nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, đây là Dương Vương huynh đệ, là Quang Minh Vương, hôm nay để cho Quang Minh Vương dẫn theo chúng ta tiêu diệt những thứ này đáng giận nhân loại." Những thứ này Dương tộc chiến sĩ đối với Bạch Vũ còn có một số nghi vấn, bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tả Mạn, sau đó Tả Mạn mở miệng nói, "Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, cùng nhau tối chào Quang Minh Vương." Hiện tại Bạch Vũ là thống soái tối cao. Nàng lời ra khỏi miệng về sau, không chỉ có là những thứ này chiến sĩ quỳ xuống, liền xem như bọn họ ba vị tướng quân, lúc này đều là chân sau trụ địa. Các nàng là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, cho nên liền xem như bọn họ là tướng quân, lúc này ở nàng mở miệng về sau, tất cả mọi người trực tiếp quỳ xuống. Tham kiến quang minh vương. Những người này thanh âm, đều nhịp. Sau đó bạch vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía người khác, những người này, là dương tộc bên trong còn lại mấy cái số lượng không nhiều có gương mặt người, mấy người các ngươi tới. hiện tại bạch vũ là nơi này trên danh nghĩa thống soái tối cao, cho nên mấy người kia căn bản cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng, mà lại lúc này trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tâm tình kích động. có hay không tốt một chút vị trí, các ngươi đi theo ta, ta muốn bố trí một cái trận pháp. lúc này bạch vũ biết là mình cái kia lập công thời điểm, dù sao bắt người mềm tay, cắn người miệng mềm. hiện tại bạch vũ đã được dương thiên chỗ tốt. Hắn không có lý do gì không giúp Dương Thiên làm sự tình. Bạch Vũ thậm chí lúc này tự móc tiền túi, lấy ra một nghìn khối cực phẩm tinh thạch tới. Một nghìn khối cực phẩm tinh thạch, nhưng chính là tương đương với một tỷ linh thạch. Dạng này linh thạch có thể làm cho đến Bạch Vũ một cái một hào không phát người lấy ra, cũng xác thực không dễ dàng. Nhưng là Bạch Vũ biết, lúc này nếu như hắn không lấy ra chút nhi hành động qua tới, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt hắn liền sẽ mất đi đối với những người này trưởng khống trí lực. Đến lúc đó hắn tại cái này trong quân liền sẽ đã mất đi danh vọng. Đến lúc đó hắn muốn phân phó người nào làm một chút gì sự tình, chỉ sợ đều không người nào nguyện ý phục tùng hắn. Không biết quang minh vương đại nhân, tìm tiểu người, không biết có chuyện gì. Mấy người kia, thực lực cao thấp không đều, nhưng là là Bạch Vũ làm những chuyện nhỏ nhặt này, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Sư tỷ, giúp ta một cái đi. Bạch Vũ trực tiếp hướng về Linh Vân Vi truyền âm nói. Hiện tại hắn muốn bố trí trận pháp, còn cần Linh Vân Vi giúp đỡ. Dù sao Linh Vân vi hội một chiêu quần thể linh hồn tòa liên, có thể đem tất cả mọi người sinh mệnh cộng hưởng, nếu như vậy, liền xem như nhân loại người lại nhiều, bọn họ bên này những người này nếu như có thể đem sinh mệnh chung hưởng thụ lời nói, như vậy bọn họ liền xem như nhân loại số lượng lại so với bọn hắn nhiều gấp đôi cũng không có cách nào chiến thắng bọn họ. Đây cũng là là lời nói thật. Như vậy cũng tốt so là một quả trứng gà phải chịu trọng lực có 100 giam, hiện tại ngươi liền xem như dùng 10 giam lực lượng, đánh phía trên ngàn thước. Nhưng là bởi vì lực lượng của ngươi không đạt được đối phương thấp nhất phá phòng lực lượng, như vậy những người này công kích đi, chỉ làm cho đối phương vơ vét ngứa mà thôi. Được. Linh Vân Vi trong nháy mắt gật đầu. Mấy người các ngươi, theo nàng cùng một chỗ, nàng để cho các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó. Bởi vì đây là đại hình linh hồn tỏa liên chi thuật, muốn đem tất cả mọi người sinh mệnh cộng hưởng, mà bên này dương tộc người, lại có tiếp cận 500 người dáng vẻ, cho nên hiện tại muốn bố trí dạng này lớn trận pháp không chỉ là thật đơn giản đem bọn hắn cấp tổ hợp lại là được rồi, mà chính là cần phải có linh thạch cái gì làm trèo chống, mà liền xem như cao cấp linh thạch tại loại này trong trận hình hoàn toàn đỉnh không lên dùng, bởi vì là cao cấp linh thạch đổi lên vô cùng phiền phức, chỉ sợ cũng chiến đấu qua 3 năm triều, những thứ này cao cấp linh thạch linh lực bên trong thì sẽ trực tiếp bị móc giống, cho nên lúc này chỉ có dùng cực phẩm tinh thạch làm làm môi giới, đến để trận pháp lực lượng mở rộng, nay một khối cực phẩm tinh thạch là hắn theo những nhân loại khác tu sĩ bên trong đoạn tới. Đây là tại di tích thời điểm phát sinh sự tình, lúc đó ngươi không chết thì là ta vong. Bạch Vũ cũng không có có bất kỳ lựa chọn nào, hắn buông tha những thứ này một người nhất mệnh, nhưng là những người này, lại là cũng không nguyện ý thả hắn nhất mệnh. Cho nên hắn chỉ có đem những người này cấp giết chết. Nơi này có 5 người, vừa tốt phân ngũ cực mà đứng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp cho mỗi người 200 cực phẩm tinh thạch, 5 người này trong nháy mắt thì kích động. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng về mấy người dọi cho một chén nước lạnh, cái này cực phẩm tinh thạch, không được núp ních, một hồi các ngươi dựa theo ý nguyện của nàng đến hành sự. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh Linh Vân Vi, những thứ này chiến sĩ tâm, trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Bất quá quân lệnh như sơn, tuy nhiên những thứ này tinh thạch không về bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là đến phục tùng Bạch Vũ mệnh lệnh. Đúng, Quang Minh Vương, chúng ta lĩnh mệnh. Chương 1144, Hạ chiến thư. Ngay lúc này, đồng nhiên ở giữa, đối diện vang lên kêu gào thanh âm tới. Đối diện làm chủ người, toàn bộ đi ra cho ta. Cái này rõ ràng liền kêu là trận người, Bạch Vũ cũng là trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến tranh người. Tại hồng hoang đại địa hắn ra đời lao trong nhà, hắn liền mang theo hắn tam kiệt tiến hành vô số chiến đấu. Chỉ là không biết bọn họ hiện tại hoàn hảo không tốt. Bạch Vũ phát hiện, chính mình đi được quá xa, sau lưng rất nhiều bằng hữu, cước bộ của bọn hắn, thì xa xa bị chính mình cấp bỏ lại đằng sau nhưng là Bạch Vũ không có sớm tối hội quên bọn họ. Têu là cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta vương, là ngươi muốn gọi liền có thể kêu sao? Vị này chiến sĩ rõ ràng nói lộ miệng. Bởi vì hắn nói không phải là của mình tướng quân, mà là mình vương. Hiện tại Bạch Vũ là quang minh vương, đúng là cũng là bọn hắn vương, mà lại người này xác thực không có nói sai. Nhưng là sai thì sai ở chỗ, người đối diện cũng không biết có một cái vương hội xuất hiện ở đây, bởi vì dựa theo ý nghĩ của bọn hắn chính là, trên chiến trường, Nơi này tướng quân, cũng là cao nhất người thống trị. Chỗ lấy người này xuất khẩu về sau, người đối diện trong nháy mắt cũng là xương sờ, sau đó sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt phá hỏng. Không xong, đại nhân, không xong, Dương Vương đi vào trên chiến trường. Những người này quả thực có một loại có tật giật mình cảm giác. Bởi vì Dương Vương cũng là Dương tộc Chi Vương, dạng này người, thủ đoạn thông thiên, không phải bọn họ có thể so sánh được. Nếu như hôm nay Dương Vương ở chỗ này, như vậy bọn họ chỉ sợ tại trong nháy mắt. Thì sẽ trực tiếp đánh tơi bởi mà chạy Ừm Liên ở đây người mở miệng về sau Cái kia cách đó không xa một vị mặc lấy kim sắc áo choàng người trẻ tuổi Thì hơi hơi nhữ nhữ mày. Nếu như thần vương người trong liên minh Nếu có người trông thấy cái này kim sắc áo choàng người trẻ tuổi Nam nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng Mà nữ thì là trực tiếp sẽ đối với hắn ném đi ỉn lẹt lớp mộ chi ý Người này Chính là thần vương trong liên minh Trên anh hùng bảng bài danh thứ 5 nhân vật Lạc Thanh Kiếm Tên của hắn bên trong thì có một cái thanh kiếm tồn tại, mà lại hắn sử, cũng là một thanh thanh kiếm, nhưng là thì là cái này một thanh thanh kiếm, lại là làm cho thực lực của hắn đã sớm vượt qua một mảnh người. Cái này phảng phất như là trước mặt vị kia vô địch liên minh ở bảng 2 Sở Đông Vân Đồng dạng, hắn cái kia nhất binh kiếm thì là một thanh kiếp nan cảnh cường giả lưu lại kiếm, gọi là Thái Dương chi kiếm. Chỉ bằng lấy cái này một thanh kiếm, hắn kém một chút nhi đem Linh Vân Vi đều cấp chiến thắng. Mà bây giờ cái này một thanh thanh kiếm cùng cái kia một thanh thái dương chi kiếm, cơ hồ là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. thanh kiếm cũng là một kiếm chạm trời xanh. có thể thấy được kiếm này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. hắn lúc này tâm cũng hơi hơi run lên. tuy nhiên hắn không có chính diện cùng dương thiên giao thủ qua, nhưng là có nhiều thứ là một truyền hai, hai truyền bốn, bốn truyền tám, dạng này vô hạn truyền ra. mà dương thiên uy danh thì là thông qua phương thức như vậy từ từ tích lũy lên. người tên Đây có bóng. Đã Dương Thiên là dị tộc vương, Lạc Thanh Kiếm không cảm thấy mình có thể đủ thắng qua đối phương. Nhưng là hắn là thần vương liên minh nhân vật thiên tài, nếu như cứ như vậy liền bị dọa lui, như vậy bọn họ cái thần vương liên minh thứ ba tên tuổi, cũng quá có tiếng không có miếng, cũng quá ném toàn bộ thần vương liên minh mặt. Cho nên, hắn không có khả năng không đánh mà lui. Đi giúp ta hạ chiến thư. Lúc này, Lạc Thanh Kiếm chỉ tay một cái, đồng nhiên ở giữa, theo bên cạnh thì bay ra ngoài một cái ngọc giản. Hắn trực tiếp đem tâm độc thăm dò vào đến trong ngọc giản đi, sau đó hắn mở miệng nói, đi, đem cái này một cái ngọc giản, đưa đến địch nhân vương trong tay. Lúc này, ngay tại hắn nói xong câu nói này về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình vậy mà vô cùng dễ dàng hơn. Sau đó hắn liền trực tiếp tính ngồi ngay tại chỗ, chờ đợi đối phương trả lời. Qua không lâu sau đó, đông nhiên ở giữa, cái kia một tên cầm lấy lạc thanh kiếm ngọc giản người, thì trực tiếp xuất hiện tại cùng dương tộc giáp giới biên cảnh phía trên. Sau đó hắn lớn tiếng nói, vua của các ngươi tại không sáng sớm. Lúc này, có một vị canh gác người trong nháy mắt đáp, thời vua của chúng ta tự nhiên tại, nếu như các ngươi không sợ chết, cứ việc lưu lại, một hồi chúng ta vương tướng dẫn theo chúng ta chinh phục cái này đến cái khác chúng tộc, cuối cùng đạt tới toàn phạm vi loại nhất thống. Nhưng thật ra là chiến trường hỗn loạn là man loạn. Bằng không, cũng không gọi được hỗn loạn. Bởi vì phía trên chiến trường này, thậm chí có lúc bọn họ cùng nhân tộc hay là bằng hữu mà cùng kỳ tha chủng tộc người còn hội trở thành địch nhân. Liền xem như những thứ này gì tộc người, bọn họ có lúc, cũng còn muốn công kích lẫn nhau. Đây chính là chiến trường hỗn loạn phía trên chân lý. Hết thể tất cả, đều lộ ra là như thế hỗn loạn. Hừ, bớt nói nhiều lời, chúng ta thượng tướng quân, thế nhưng là toàn bộ thần vương trong liên minh, nhân vật hết sức mạnh mẽ, nếu như hắn tại, nhất định sẽ đem bọn ngươi kéo thành phấn vụt. Sau khi nói xong, người này trực tiếp tướng nhất cái ngọc giản ném về bạch vũ châu cái này, dương tộc bên này tướng sĩ bên trong. Những thứ này tướng sĩ bây giờ còn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, vì chính là đợi đến Linh Vân vi đem trận pháp linh hồn tỏa liên cấp bố trí tốt. Mà lúc này đây, một vị canh gác chiến sĩ, thân thủ ở giữa, liền trực tiếp tiếp nhận cái này một cái ngọc giản. Có điều hắn cũng không có tiếp cái này một cái ngọc giản, hắn biết mai ngọc giản này, chỉ sợ là chiến thư cái gì đồ vật. Quả nhiên, ngay lúc này, Phương xa đến đưa tin người mở miệng nói, đây là nhà ta thượng tướng quân đưa tới thư khiêu chiến. Có gan ngươi nhóm thì để vua của các ngươi tiếp đó, nếu như không có loại, liền lăn ra nơi này. Những người này nói tới nói lui vô cùng hướng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì nhân loại người, so với bọn họ dương tộc nhiều người, mà lại bọn họ dương tộc người, quá bị động, chỉ có dựa vào trận pháp chi lực đến bảo tồn đã thân. Bọn họ cơ hồ là bị đánh đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Tuy nhiên những thứ này dương tộc người, có một tầng tạo hóa chi đúc thành hộ cháo, nhưng là liền xem như như thế bọn họ cũng hoàn toàn không nhịn được cùng đối phương liều mạng. Bởi vì vì dưới tình huống bình thường, đều là hai ba cái cùng dai thực lực người, cùng một chỗ hướng về một vị dương tộc chiến sĩ làm khó dễ, cái này chiến sĩ phòng ngự tự nhiên là cường đại, nhưng là đây cũng là xây dựng ở linh lực của hắn phía dưới. Một khi thân thể của bọn hắn bên trong không có linh lực, như vậy cái này hộ thuẫn, tự nhiên là dường như đã mất đi sức sống đồng dạng, sau đó những người này hộ thuẫn, đã mất đi tác dụng vốn có về sau. Bọn họ thì sẽ biến không chịu nổi một kích, sau đó những người này thì sẽ trực tiếp bị người của đối phương cấp giết rơi. Các ngươi chờ lấy. Truyền lời loại chuyện này, những lính gác này cũng không có dũng khí chính mình đi đem Ngọc Dạn cấp nhìn, dù sao cái này là đối diện Lạc Thanh kiếm tự mình điểm danh muốn giao cho bọn hắn Vương Đồ Vật, hắn một mình nhìn, nếu như là phi thường lớn sự kiện, hắn chịu không được hậu quả như vậy. Báo. Ngay tại Bạch Vũ còn tại thương nghị sự tình khác thời điểm, Đống nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên. Cái này một thanh niên vừa văng lên, bạch vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì hướng về người này nhìn sang, chỉ nghe hắn nói, ngươi có chuyện gì? Bên cạnh mấy vị tướng quân, lúc này ánh mắt đều đặt ở trên người của người này, này người nhất thời cảm thấy có một cỗ tựa như núi cao lực lượng hướng về hắn áp đi qua, chỉ là lúc này hắn vẫn là lấy hết dũng khí, mở miệng nói. Ta vương, cái này là người của đối phương hạ chiến thư. Trước 1145, phía dưới khiêu chiến. hả chiến thư? Bạch Vũ hơi hơi kinh ngạc. Dù sao tại võ đạo thế giới bên trong, ngoại trừ tại phạm tục bên trong, hạ chiến thư sự tình, bình thường đều sẽ không phát sinh, có điều hắn nghĩ đến đây là chiến trường hỗn loạn, trong nháy mắt hắn lại bình thường trở lại. Sau đó hắn trực tiếp vây tay, cái này một cái ngọc giản, thì trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn mở ra ngọc giản xem xét, bên trong đông nhiên ở giữa, thì truyền ra một người hình chiếu tới. Đầu người này ảnh, là như thế rất sống động, sau đó một cỗ vô cùng bá đạo khí thế. Theo khí bên trong chuyển ra, mọi người quần áo, cơ hồ đều muốn bị tầng này khí lãng cấp cốn lại. Dương Vương, nghe nói ngươi đi vào chiến trường, ta lạc thanh kiếm hết sức vinh hạnh, muốn cùng ngươi giao thủ một lần, ngươi dám tiếp ta chiến thư sao? Hắn lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là hắn trong giọng nói, không có chút nào ý thỏa hiệp. Có thể nhìn ra được, lạc thanh kiếm, là phi thường kiêu ngạo. Ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt cũng là một chỉ điểm ra, một chỉ này, thế đi cực nhanh thẳng đến Bạch Vũ Mi Tâm mà đi. Mà lại ngay tại hắn vạch một chỉ này thời điểm, một cái kia ngọc giản bao quát hắn hư ảnh, liền trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành hư vô. Sau đó Bạch Vũ sát mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Nhưng là cái kia một đạo kiếm quang, trực tiếp thì đâm vào Bạch Vũ Mi Tâm phía trên. Bạch Vũ Mi Tâm, trong nháy mắt thì chảy ra máu tươi đến, chỉ là cái này máu tươi chỉ chảy trong nháy mắt, lại bị đã ngừng lại. Bởi vì Bạch Vũ Mi Tâm, cả người Mi Tâm không giống nhau. Mi tâm của hắn cái này bên trong, cất dấu thẩm phán chi lực, nếu như thẩm phán chi lực không dám định lời nói, chẳng như vậy Vũ hội cưỡng ép mở ra chính mình thẩm phán chi lực chỗ con mắt thứ 3. Kết quả may mắn thế nào đối phương một kiếm này, muốn tập kích mi tâm của mình vị trí. Cái này tất nhiên đưa đến đối phương thất bại. Nhưng là hiện tại một kích này, là đối phương chủ động phát ra tới khiêu khích Bạch Vũ mi tâm, cái này liền khiến cho hắn một kích này, trực tiếp chui vào đến Bạch Vũ thẩm phán chi lực chỗ vị trí mà đi. Cho nên hắn một kiếm này đã định trước không công mà lui. Muốn làm một kích này là đánh vào Bạch Vũ những vị trí khác, nói không chừng Bạch Vũ trong nháy mắt thì bị trọng thương, nhưng là chỗ mi tâm, vừa tốt cũng là Bạch Vũ thẩm phán chi lực vị trí, cái này liền khiến cho công kích của hắn căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Thất bại sao? Vẫn là thành công. Ở chân trời Lạc Thanh kiếm, tự lẩm bẩm. Vừa đi hạ chiến thư, hắn thì nghĩ kĩ một chiêu này, chỉ vì nhất kích đánh lén giết chết Dương Vương, đến lúc đó Dương tộc vừa loạn Như vậy bọn họ đem trực tiếp sẽ đem dương tộc cấp nuốt hết. Quang Minh Vương, ngươi không sao chứ? Lúc này, tả mạn rất là lo lắng nhìn lấy Bạch Vũ, thậm chí trong ánh mắt của nàng, có vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới người của đối phương không trên chiến trường chính diện giải quyết nhóm người mình, mà chính là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ tới đối phó thủ lĩnh của mình. Không có việc gì. Bạch Vũ khẽ lắc đầu, lập tức mở miệng nói, đối diện lạc thanh kiếm hạ chiến thư, các vị đối với chuyện này, có ý kiến gì không? Phía dưới này ba cái tướng quân, cũng là tả mạn, đồng tử, còn có mưa đêm ba người. Ba người bọn họ cách nhìn đều không tướng một. Chơi chết hắn. Chúng ta sợ hắn cái gì? Quang Minh Vương, ta xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất quyền có thể đánh chết hắn. Rõ ràng, lời này là đồng tử, tuy nhiên hắn gọi đồng tử, nhưng là hắn lại là không có một chút lòng từ bi. Xem xét hắn dài đến thai to mặt lớn, còn có đầu nồng đậm mày kiếm, thêm lên một cái râu quai nón mặt. Làm đến hắn một nhìn qua thì cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Giống dạng này người, cũng là loại kia hữu dung vô mưu thất phu, mà bọn họ liền xem như lĩnh người tác chiến, cũng chỉ có thể làm một cái dũng sĩ xông lên phía trước nhất. Muốn để dạng này người bỏ ra mưu hòa sách, đây tuyệt đối là tìm nhầm người, đến lúc đó chỉ sợ loại này người, đem đồng đội hố cũng có thể. Mưa đêm lúc này dùng một loại mang theo dông cái thanh âm mở miệng nói, Quang minh vương đại nhân, ta cảm thấy đi, chuyện này, chúng ta có thể không cần để ý tới bọn họ. Ngươi không phải đang bố trí trận pháp sao? Một khi trận pháp bố trí xong, liền xem như bọn họ vô luận như thế nào đánh, đều khó có khả năng phá được chúng ta trận. Mưa đêm thì tương đối bảo thủ. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tả Mạn, Tả Mạn làm nơi này phía trước thời điểm tối cao tướng lãnh, Bạch Vũ biết Tả Mạn khẳng định có này chỗ hơn người. Quả nhiên, ngay lúc này, Tả Mạn bắt lấy quan trọng chi điểm. Quang Minh Vương đại nhân, cá nhân ta nói thật, ta chưa từng gặp qua ngươi xuất thủ. Cho nên đối với ngươi cá nhân thực lực, cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, thực lực của ngươi, cùng ba người chúng ta so sánh như thế nào? Bạch Vũ mở miệng cười nói, ba người các ngươi không bằng. Nghe được hắn nói ba người bọn họ không bằng, đồng tử còn đợi bạo tẩu liền trực tiếp bị tả mạn cấp trừng trở về. Đồng tử lúc này đối mặt với tả mạn thời điểm, vậy mà ấp đúng không nói nữa. Sau đó tả mạn lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy mình cũng cái này là thanh kiếm so sánh, ai cường đại hơn một số. Bạch Vũ mở miệng nói, ta không biết cái này lạc thanh kiếm thực lực như thế nào, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, nếu như tại thời điểm mấu chốt, chúng ta nhất định phải thắng một cuộc, liền xem như ta bản thân đánh không lại hắn, ta cũng có biện pháp giết chết hắn, chỗ lấy các ngươi không dùng lo lắng cho ta, nếu như cảm thấy ta có cần phải trước cùng đối phương chiến đấu một trận khai chiến nữa, ta nguyện ý nghe theo đề nghị của các ngươi. Nói xong cái này khách, Bạch Vũ trong nháy mắt thì xuất hiện ở tả mạn bên cạnh. Mang ta đi cùng đối phương nhất chiến đi. Lúc này, kỳ thật Bạch Vũ đã biết tả mạng muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì hiện tại chiến sĩ của bọn hắn sĩ khí rất là xa suốt, bọn họ nắm giữ thân thể mạnh mẽ nhất, có được vô cùng sắc bén đầu não, nhưng là bọn họ lại là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng, thực lực của hai bên, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc Đương nhiên, đây là bởi vì người của đối phương nhân số là bọn họ bên này người nhân số 2 đến gấp 3. Cùng cảnh giới phía dưới, những người này thiên phú, cũng không phải là cái gì thiên tài bên trong thiên tài, cho nên bọn họ đối mặt với cùng cảnh giới 2 đến 3 người thời điểm, cũng chỉ có thể đầy đủ nuốt hận trên chiến trường. Cho nên lúc này, bọn họ cần phải dùng một phen thắng lợi đến cổ vũ một xuống sĩ khí, đợi đến bọn họ phản công thời điểm, thắng lợi như vậy xác suất mới có thể lớn hơn. Có lúc, sĩ khí là vô cùng trọng yếu, có sĩ khí, bọn họ toàn bộ đội ngũ chiến đấu lực, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ tăng lên 2 đến tầng 3 dáng vẻ. Tốt, đi theo ta. Tà Mạn thưởng thức nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Sau đó nàng liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi tới song phương chiến trường trung gian vị trí. Tất cả mọi người là thần vương bắt trọng cảnh giới cường giả, cho nên mặc dù bây giờ song phương cách có 10.000 dặm hai bên khoảng cách, nhưng là giữa song phương đều có thể thấy rõ ràng đối phương võ giả vị trí." Đem Lạc Thanh kiếm cấp theo đi ra, các ngươi liền nói: "Hỡi vua của chúng ta đã tới đây, muốn chiến." Hỡi vua của chúng ta liền đồng ý cùng hắn nhất chiến. Tà Mạn thanh âm xa xa truyền ra: Sau đó cái này một thanh âm, không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp liền xuyên qua trùng điệp hư không, trực tiếp đến đạt đến muốn lạc thanh kiếm trong lỗ thai. Tiếp chiêu rồi hả? Lạc thanh kiếm tự lẩm bẩm Trước 1146, giao thủ. Lạc thanh kiếm sau khi nói xong, cả người hắn, dường như đều hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm sắc bén, trực tiếp từ trong đám người bắn đi ra. Sau đó ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thì đứng tại phương xa tả mạn trên thân, chỉ là hắn hiện tại, lại hơi hơi nhữ mày tới. Vua của các ngươi đâu? Hắn là gặp qua Dương Vương Người, cho nên hắn rất xác định, trước mặt Bạch Vũ, cũng không phải là Dương Vương, cho nên hắn có chút hỏi một chút. Tà mạn nhìn lấy Lạc Thanh Kiếm, mở miệng nói, Lạc Thanh Kiếm, đây chính là chúng ta Vương, đây là chúng ta Dương tộc đệ nhị vị Vương, Quang Minh Vương, hắn đem chỉ huy tộc ta đi hướng ánh sáng. Tà mạn sau khi nói xong, liền trực tiếp lui xuống, sau đó nàng đem nơi này không gian, hoàn toàn nhường cho Bạch Vũ. Ừm. Quang Minh Vương. Lạc Thanh Kiếm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này số một vương tồn tại. Chỉ là trong lòng của hắn, có hơi hơi thất vọng. Nói thật, hắn càng muốn chiến đấu là Dương Vương, mà không phải Quang Minh Vương. Dương Vương tại toàn bộ dương tộc bên trong, phảng phất như là một loại tín ngưỡng, là giống như thần tồn tại, mà cũng chỉ có dạng này người, mới xứng với để hắn xuất thủ. Cho nên hắn mới có thể như vậy thất vọng. Lạc Thanh Kiếm, ra chiêu đi. Ngay tại Lạc Thanh Kiếm thời điểm do dự, Bạch Vũ trực tiếp đem Ngũ Hành Thần Thương cầm tại trên tay, sau đó hắn Ngũ Hành Thần Thương hoành trị Lạc Thanh Kiếm, đối với Lạc Thanh Kiếm không có chút nào kinh ý. Đương nhiên, hắn cũng không cần đối Lạc Thanh Kiếm có kinh ý, bọn họ vốn là thuộc về khác biệt lực lượng đoàn thể. Hiện tại Bạch Vũ đã cùng Dương Thiên thành một thể tồn tại, chí ít tạm thời là như vậy, hai người tuy nhiên kết làm khác phái huynh đệ, nhưng là lúc này, Dương Thiên vẫn là cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ, dù sao lời thề loại vật này, ai cũng không nói chắc được. Cho nên Bạch Vũ biết Chỉ sợ Dương Thiên lần này, là tại nhìn lòng thành của mình. Đã như vậy, giết một người, lấy chứng lòng của mình đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm Nơi này là chiến trường, mà tại chiến trường, cũng chỉ có một loại tình huống, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Hiện tại hắn cùng Lạc Thanh Kiếm hai người đã coi như là chuẩn bị giao phong. Lúc này, hai người tự nhiên đều nhìn ra đối phương chiến đấu đến. Loại này chiến ý, chỉ có trùng hợp địch thủ người, mới gặp được. Lại là một cao thủ. Lạc Thanh Kiếm đồng tử hung hăng co rụt lại. Bởi vì ngay tại Bạch Vũ lấy ra ngũ hành thần thương thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm thấy Bạch Vũ bên trong thân thể cái kia một cỗ phảng phất là hồng hoang đồng dạng lực lượng. Đó là một loại cơ hồ có thể hủy đi hết thể lực lượng, cỗ lực lượng kia quá cường đại. Cho dù là hắn cũng có chút mặc cảm cảm giác. Không được, không thể để người này trưởng thành. Nếu như người này trưởng thành đối với dương tộc tới nói là chuyện thật tốt, nhưng là đối với nhân loại chúng ta tới nói lại là một kiện tai nạn. Như loại này linh hồn tính nhân vật, chỉ cần thêm ra một cái đến, như vậy đối với nhân loại, liền đem tạo thành tổn thất thật lớn. Cái này liền phảng phất giống như là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu đồng dạng. Cho nên muốn lấy được một tên phi thường cường đại đại tướng đến, là khó khăn chi điểm. Mà Bạch Vũ chính là người như vậy, cho nên một khi Bạch Vũ trưởng thành, đối với bọn hắn nhân loại tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ tới đây, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì mã hổ, trên tay của hắn, đã xuất hiện một thanh thanh kiếm đồng dạng kiếm, đều là bảy thước vông, nhưng là cái này một thanh kiếm, lại là hết lần này tới lần khác có tám thước lớn nhỏ, cái này liền khiến cho lạc thanh kiếm một kiếm này, có được càng thêm mạnh mẽ bạo phát lực. Giết! Hắn quát to, sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Vũ một kiếm tràn tới. Đến rồi! Bạch Vũ tâm thần, hoàn toàn nhấc lên. Hắn trước đó vài ngày cùng người chiến đấu, đều là bình thường người, cho nên những người này, đối với Bạch Vũ căn bản là sinh ra không là cái gì huy hiế mà bây giờ người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Lạc Thanh Kiếm mặc dù chỉ là một cái khởi thủ thế, nhưng là phong phạm cao thủ hiện thị rõ. Lúc này Lạc Thanh Kiếm rõ ràng cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, cho nên Bạch Vũ mới sẽ như thế âm thầm đề phòng. Ngay lúc này Lạc Thanh Kiếm sát đến Bạch Vũ trước mặt, hắn chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang tấm lụi trực tiếp theo chạm thân chém úm ra, sau đó một kích nặng nề trực tiếp đánh tới hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên tại đối phương chạm xuống đồng thời hắn trực tiếp hét lớn một hướng dẫn phát sóng phá cho ta hắn trường thương như rồng hắn nhất thương điểm ra toàn bộ thân thương trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ tối nghĩa khí tức cái này một cỗ khí tức mới xuất hiện về sau bạch vũ cả người trong nháy mắt phản phất như là hóa thành thần long đồng dạng sau đó hắn một thương này đồng dạng là gào thét lên hướng về lạc thành kiếm đánh qua với anh hai người công kích trong nháy mắt ở trong hư không chạm ở cùng nhau. Một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo nơi hai người giao thủ truyền ra đến, toàn bộ hư không, dường như ở thời điểm này, đều xuất hiện hấp động đồng dạng. Lúc này tay của hai người cánh tay, có một ít hơi hơi run lên. Người đến cùng là ai? Lạc thanh kiếm theo bắt đầu khinh thường, đến bây giờ sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, bạch vũ vậy mà có thể chính diện chống được hắn nhất kích. Bởi vì theo trên bản chất tới nói, hắn là thuộc về thần vương bắt trọng cảnh bên trong đỉnh phong lại đỉnh phong nhân vật. Là thuộc về thần vương trong liên minh trên anh hùng bảng thứ 3 nhân vật Nhân vật như vậy, cũng chính là cùng lúc trước long đẳng bay ở vô địch trong liên minh đồng dạng Long đẳng bay có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn thì có bao nhiêu kiêu ngạo Thế mà, cũng lạ như thế kiêu ngạo một người Động phải một cái không có danh tiếng gì quang minh vương về sau Vậy mà ẩn ẩn có một loại chính mình không là đối phương đối thủ cảm giác Hai người liều mạng về sau, đều lùi lại hơn 10 dặm Lúc này hai người cực kỳ có ăn ý Hai người hiện tại lại vạch lên một đạo lưu quang, trực tiếp lại chiến ở cùng nhau, hiện tại hai người căn bản liền không dùng các loại vũ kỹ chiến đấu, lúc này hai người phảng phất là có ước định đồng dạng, hai người bọn họ liền trực tiếp dùng tối nguyên thủy phương thức chiến đấu tới. Người này chiến đấu ý thức, vậy mà cũng là như thế mạnh. Lạc thanh kiếm lúc này càng thêm giật mình. Hắn chỗ lấy có tốt như vậy chiến đấu ý thức cùng phản ứng đi ra, cái này cùng hắn thường xuyên trong chiến đấu ma luyện, nơi này là chiến trường, tùy thời người đều sẽ có chiến đấu phát sinh mà mỗi một lần chiến đấu, hắn đều sẽ đạt được khác biệt chiến đấu kinh nghiệm tới. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Bạch Vũ chiến đấu ý thức khẳng định là mạnh vô cùng. Phía trước tìm kiếm bí cảnh thời điểm, có lúc tại có nhiều chỗ sử dụng vũ kỹ cũng không có dùng, mà Nguyên Thủy Phương thức chiến đấu mới có thể đem hiệu quả hiện hiện ra. Cho nên Bạch Vũ chiến đấu ý thức đồng dạng là mạnh vô cùng. Chiến đấu ý thức kỳ thật cùng thần hồn là mật thiết tương quan. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng. Đã đạt đến thần vương 9 tầng cảnh biên giới, cho nên hắn chiến đấu ý thức, đồng dạng là phi thường cường đại. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt, liền trực tiếp liều mạng có gấp 2 còn lại đánh. Lúc này, hai người hào hào lui về phía sau, lồng ngực của bọn hắn, đều có chút chập trùng không chừng. Bọn họ nhìn lấy ánh mắt của đối phương bên trong, đều có một cô chinh phục khoái cảm. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi, không phải vậy ngươi căn bản là không thắng được ta. Bạch vũ ngũ hành thần thương hoành trị, mở miệng nói. Lạc thanh kiếm hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hắn mở miệng nói, ngươi theo như lời nói, chính là ta muốn nói lời, ngươi cũng cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự tới đi. Trước 1147, cuồng bạo công kích. Bạch Vũ nghe được đối phương nói như vậy, tinh thần của hắn, thì hoàn toàn đắm chìm trong chính mình bên trong thế giới bên trong. Dường như lúc này hắn cũng là một cái thế giới đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ tâm thần hơi động một chút, một tầng đỏ như máu phảng phất là chiến giáp đồng dạng đồ vật, trực tiếp bao khỏa tại trên người hắn. Cái này khiến đến cả người hắn xem ra, đều có một loại mỹ luân mỹ hoàn cảm giác. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn một chân đạp tại giữa không trung, sau đó hư không bên trong, nhất thời vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm, hắn mượn lại một bên một bước chi lực, đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến lạc thanh kiếm cách đó không xa. Hỗn độn âm dương chỉ. Lúc này, Bạch Vũ tay phải cầm chính là ngũ hành thần thương, mà tay trái của hắn, trong nháy mắt thì đánh ra một đạo hỗn độn âm dương chỉ. Đạo này chỉ pháp đặc thù thì là công kích tốc độ nhanh, lực công kích cao. Bất quá đối diện Lạc Thanh kiếm, phản phất là sớm có đoán trước đồng dạng, nhìn đến Bạch Vũ một kích này đánh tới, trên mặt của hắn không buồn không vui, sau đó hắn liền trực tiếp đem của mình kiếm hoành tại trước ngực của mình. Sau đó cũng là đinh lánh một tiếng vang lên, Bạch Vũ hỗn độn âm dương chỉ, trong nháy mắt thì đánh vào thần kiếm của hắn phía trên, Lạc Thanh kiếm nhất thời cảm thấy một cú cự lực tập kích tới, cả người hắn đều bởi vậy nhanh chóng lui về phía sau 3 bước mới xem như đè nén xuống chính mình khí huyết sôi trào đến mà không trả lễ thì không hay lạc thanh kiếm mở miệng nói lập tức hắn hướng về di chuyển nhanh chóng mấy bước tiếp lấy hắn trực tiếp đem chính mình tám thước thanh phong trực tiếp cấp ném vào không trung huyễn kiếm thuật thì hắn đem chính mình thanh kiếm ném trên không trung thời điểm đột nhiên không trung quang mang đại thắng sau đó cái này một thanh tám thước thanh phong trong nháy mắt thì một phân thành hai hai phần vì ba trong nháy mắt cái này một thanh thanh phong liền trực tiếp hóa thành 9981 thanh tám thước nhọn. Mà lại lúc này Bạch Vũ vậy mà nhìn không ra cái nào một thanh kiếm, đến cùng là thật, chỗ nào một thanh kiếm, mới là giả. "Giống." Bạch Vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn ngũ hành thần thường cũng hóa thân ngàn trượng, hắn hiện tại dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng, hắn một khi biến lớn, trên người hắn huyết sắc bảo hộ thuần, lúc này cũng cùng theo một lúc biến lớn. Lập tức hắn một chân bước ra, vô địch nhất kích, trực tiếp hướng về thiên kiếm đập ra ngoài. Ngàn trượng lớn nhỏ ngũ hành thần thương, và toàn đem tất cả tám thước thanh phong đều cấp thâu tóm tại bên trong, cho nên một khi hắn một kích này đập xuống về sau, như vậy tất cả kiếm, khẳng định đều sẽ trực tiếp bị hắn cấp đập bay. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện, hắn hỗn độn công kích ở chỗ này có đặc thù tăng thêm hiệu quả, hắn chỉ có thể đem nơi này trên trường, giải thích vì là bởi vì chết rất nhiều người, cho nên có âm khí tồn tại. Âm dương thành hỗn độn, cho nên nơi này âm khí, đối với hắn âm dương thức có tăng thêm hiệu quả lập tức hắn liền trực tiếp hung hăng nhất kích hướng về cái này 9981 thanh huyễn kiếm thuật đập ra ngoài tiếp theo chính là vang lên không ngừng va chạm thanh âm đến những thứ này tám thước thanh phong đều hoàn toàn bị bạch vũ cấp quét sạch ra làm sao đối phương nhất kích sẽ như vậy yếu cái này hoàn toàn vượt quá bạch vũ đoán trước bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện lạc thanh kiếm một kích này nhẹ nhàng như vậy đều bị hắn phá sạch hắn quả thực thì có một loại không có sử lực khí cảm giác đối phương một kích này. Làm cho hắn có một loại đánh vào trên bông cảm giác Đối phương làm hiện tại nhân loại thế giới Tại cái này chiến trường hỗn loạn một phương thống lĩnh Thực lực tự nhiên không cần phải nói Nhưng là chính là như vậy thực lực Lại là làm cho bạch vũ giống như là Tại đối mặt một vị thần vương thất trọng cảnh giới võ giả mà thôi Cho nên hắn không thể không kỳ quái Lại là ở thời điểm này Hắn phát hiện Lạc thanh kiếm trên mặt Trong nháy mắt nhấc lên một vệ đường cong tới Không tốt Nhìn đến cái này một vệ đường cong thời điểm Bạch vũ sắc mặt. Trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì cái này thời điểm, hắn biết, chỉ sợ chính mình bị lừa rồi. Mà lại lúc này hắn cảm giác được lưng của mình, có một loại phát lạnh cảm giác, cái kia là nhân thể bản thân ở vào một loại nguy hiểm cảnh giới thời điểm, làm ra tự mình phản ứng. Ngay lúc này, đông nhiên ở giữa, sau lưng của hắn, trong nháy mắt thì huyện hóa ra một thanh tám thước thanh phong đến, cái này tám thước thanh phong, trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về bạch vũ phía sau lưng đâm đi lên. Bạch vũ thậm chí tránh đều không có tránh. Liền trực tiếp đem lực lượng toàn thân, tràn ngập đến này phía sau địa phương đi lên. Bởi vì cái này thời điểm, một kiếm này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phía sau lưng dọc theo trái tim vị trí, đâm đi vào. Hô! Bạch Vũ đột nhiên mới phát hiện, trên người mình tầng kia như có như không huyết tinh, đem một kích này chặt lại. Thứ này quả nhiên là đồ tốt. Bạch Vũ phát hiện, từ khi đi tạo hóa chỉ bên trong đạt được này huyết sắc tinh giáp về sau, hắn chỉnh cá nhân thực lực, có tăng trưởng nhanh như gió. Cũng tỷ như hiện tại. Nếu như là tại trước kia thời điểm, chỉ sợ một kiếm này, liền trực tiếp có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng là hiện tại một kích này còn làm không được như thế, bởi vì hiện tại một kích này, liền bạch vũ phòng ngự đều không có phá mất. Ừm, lạc thanh kiếm cũng như như mày. Hắn cái này huyến kiếm thuật, có thể là phi thường cường đại một đạo kiếm thuật, đem hữu hình kiếm, biến ảo thành kiếm vô hình, từ đó xuất kỳ bất ý kích thương địch nhân, nhưng là hiện tại rõ ràng, đây là nhất kích đã đã mất đi hắn tác dụng vốn có. Ngược lại là không để ý đến hắn cũng là dương tộc người A. Lúc mới bắt đầu, Lạc Thanh Kiếm thậm chí đang hoài nghi Bạch Vũ là một cái nhân loại, mà không phải dương người trong tộc, nhưng là hiện tại Bạch Vũ xuất thủ về sau, hắn mới biết được, nguyên lai Bạch Vũ, lại là dương tộc người. Giết! Hắn tam thước thanh phong, sớm liền trở về trên tay của hắn, sau đó hắn một chút bắn ra, cái này một thanh trường kiếm phía trên, trong nháy mắt thì phát ra ông ông Thanh âm đến, sau đó kiếm này, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà đi đạo này công kích, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Vừa mới bạch vũ phía sau lưng đều bị ướt đẫm, nếu như vừa mới một kiếm kia thật xuyên thấu trái tim của hắn. Nếu như vậy, chỉ sợ hiện tại bạch vũ cũng sớm đã là thân bị trọng thương. Trái tim cùng đầu một dạng, là nhân thể trọng yếu vị trí, cho nên một khi trái tim của hắn bị hao tổn, thực lực của hắn hội trong nháy mắt thì giảm bớt đi nhiều. Cái này phảng phất như là đầu của hắn, chủ lực lượng thần hồn của hắn, trái tim của hắn. Là máu của hắn tội nguồn, chủ nhục thể của hắn lực lượng, đến mức đan điền của hắn, thì là tàng linh lực, chủ linh lực của hắn tu vi. Ba cái cấp ti kỳ trước, nhưng là ngày này qua ngày khác, lại liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Mà lại, nhục thân là người trọng yếu nhất một bộ phận. Nội thể, dường như cũng là một cái vật dẫn đồng dạng, muốn gánh chịu lấy không vòng là thần hồn vẫn là linh lực, cho nên nhục thân là căn bản. Một khi trái tim của hắn thật bị đâm xuyên một lời, đến đón lấy đối mặt lạc thanh lạnh cuồng bạ mưa hắn hoàn toàn không, có năm chắc có thể tiếp được tới. Cái này lại là cái gì kiếm? Lúc này Bạch Vũ âm thầm đề phòng, trời xanh ánh sáng. Ngay lúc này, cái này một thanh dài tám thước nhọn trên thân, dường như hóa ra một đạo tịnh thế ánh sáng đồng dạng, làm đạo ánh sáng này mang xuất hiện về sau, toàn bộ hư vô chiến trường cái kia mở nhạt qua mang, tại cái này trong nháy mắt, đều phảng phất là hoàn toàn hóa thành thanh sắc đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, chính mình phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng cả người hắn, trong nháy mắt này, biến đến bước đi liên tục khó khăn. Chương 1148, không muốn mạng đầu pháp. Thật là đáng sợ công kích. Bạch Vũ tâm lý âm thầm run lên, lập tức hắn thân bắp thị thủ vũ, hắn trực tiếp thì hóa thân thành vạn trượng, nhưng là liền xem như hắn hóa thân thành vạn trượng, hắn phát hiện, cái này một cỗ lực lượng, đồng dạng là trói buộc hắn thân thể, hạn chế tự do của hắn đồng dạng. Hiện tại cái này một thanh tám thước thanh phong phát ra cái kia ánh sáng lưu hòa, phảng phất như là trời xanh chi thiên ý đồng dạng. Đem hắn gắt gao khóa ngay tại chỗ, sau đó cái này tám thước thanh phong, thì lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp hướng về hắn tới gần, mà lại cái này tám thước thanh phong lần này tập kích tới địa phương, đồng dạng là bạch vũ vị trí trái tim. Giống. Bạch vũ rơi chân, bắt đầu có lực lượng đang tràn ngập, toàn thân hắn bên trong, đều bước lên một cỗ ưu am khí tức tới. hỗn độn chi quang. Đây là bạch vũ thôn vệ ánh sáng, làm hắn đem quang mang này thả sau khi đi ra, hắn phát hiện. Hắn phảng phất là lâm vào lăn lộn đính bên trong cái trùng loại kia trạng thái, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là, Bạch Vũ lúc này lại cảm thấy đến, chính mình phảng phất là bị khóa ở trong lồng đồng dạng, bởi vì phạm vi hoạt động của hắn, là phi thường tiểu nhân, một khi hắn hôn độn chi quang, đem đối phương trời xanh ánh sáng nuốt chửng lấy về sau, cái này trời xanh ánh sáng lại hội trong nháy mắt tràn ngập ra, đền bù mới vừa rồi bị thôn phệ hết bộ phận. Bạch Vũ thân thể, ở thời điểm này, liền trực tiếp phai nhạt xuống, đây cũng là bởi vì trên người hắn trời xanh ánh sáng phải dùng xong nguyên nhân hiện tại kiếp nạn cảnh vũ khí đều nát như vậy đường cái không đáng giá như vậy sao bạch vũ hết lên miệng của mình tự lẩm bẩm bởi vì hắn phát hiện hiện tại lạc thanh trong các kiếm thủ cái này tám thước thanh phong đồng dạng là một thanh kiếp nan cảnh vũ khí cái này phảng phất như là trong tay hắn một thanh này thái dương kiếm đồng dạng kiếp nan cảnh vũ khí đồng dạng nếu như là đối mặt với chân chính kiếp nạn chi cảnh người lấy hiện tại bạch vũ thực lực căn bản liền ý niệm trốn chạy cũng sẽ không có, nhưng là chỉ là một thành kiếp nan cảnh vũ khí mà thôi, cho nên Bạch Vũ cũng không cảm thấy mình không có có sức liều mạng. Lao ra hỏa, nhìn ngươi. Bạch Vũ sở lên chính mình ngũ hành thần thương, mở miệng nói. Hiện tại hắn ngũ hành thần thương, lại tăng cường không ít, đây cũng là thực lực của hắn tăng lên về sau, lại đem không ít thiên tài địa bảo, luyện vào tiến vào chính mình ngũ hành thần thương bên trong. Mà lại không chỉ như vậy, bởi vì Bạch Vũ ngũ hành thần thương vốn chính là có thể tự mình trưởng thành, cho nên tại hắn đem thiên tài địa bảo ném cho hắn ngũ hành thần thương hấp thu về sau, hắn ngũ hành thần thương, trở nên càng thêm cường đại. Cụ thể phản ứng đi ra, cũng là Bạch Vũ ngũ hành thần thương uy lực tăng lên, nhưng là trọng lượng của hắn, lại là không có gia tăng. Chuyện này chỉ có thể nói, Bạch Vũ không có một lần nữa tìm tới dung luyện hắn vũ khí đoán tạo đại sư, dù sao vũ khí của hắn, cũng không là chính hắn liền có thể đoán tạo. Thuật nghiệp có chuyên công. Hắn không phải chuyên môn vì bán vũ khí mà thành, hắn là vì chiến đấu mà thành. Cho nên hắn căn bản là rèn không tạo được vũ khí của mình, hiện tại vũ khí của hắn, đã đạt tới một cái bình kính giai đoạn, cái kia chính là, vũ khí của hắn, để cao khả năng tạm thời không quá lớn, liền xem như bên trong khí linh tăng trưởng, nhưng là bị bản thân tài liệu hạn chế, thanh này vũ khí, tạm thời trưởng thành có hạn. Cái này phảng phất như là một số nhân vật bình thường đồng dạng, liền xem như cho hắn cho dù tốt giáo dục, hắn trưởng thành cũng sẽ mười phần có hạn. Lúc này phản phất là nghe được Bạch Vũ tức giận đồng dạng, sau đó theo cái này một thanh ngũ thần được thương trên thân thương bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một bóng người tới. Cái này một bóng người, ở vào một loại trong hư vô, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là một đầu thần long hình dáng. Sau đó cái này một thanh ngũ hành thần thương, trong nháy mắt thì giải thể, làm nó giải thể về sau, nó thì hóa thành năm thanh thần thương, vờn quanh tại Bạch Vũ ngay phía trước. Ngũ hành thương đây là trước mắt bạch vũ cường đại nhất một đạo công kích nếu như đạo này công kích cũng không phá được đối phương trời xanh ánh sáng cái kia chỉ sợ hiện tại bạch vũ cũng chỉ có xứ ra bản thân ẩn tàng thủ đoạn ngay tại hắn ngũ hành thần thương đánh đi ra trong nháy mắt hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình hắn trong nháy mắt liên tục bấm niệm pháp quyết sau đó lại là hai đạo phòng ngự tính pháp thuật bị hắn cấp đánh ra bất động như núi thiên lý băng phong lam bất động như núi xuất hiện thời điểm bạch vũ trên thân trong nháy mắt xuất hiện rất một màn quỷ dị Bởi vì lúc này thân thể của hắn dường như hoàn toàn hóa thành đỏ như máu đất đai đồng dạng, đây cũng là hắn lúc mới bắt đầu, có một tầng huyết tinh tràn ngập tại trên thân thể, mà tầng này huyết tinh, hắn làm một mực để nó lơ lửng ở chính mình bên ngoài cơ thể, hiện tại hắn thời điểm chiến đấu, này huyết tinh năng đầy đủ đưa đến rất tốt phòng ngự tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không đưa nó giấu tại thể nội. Mà bởi vì hắn đánh ra bất động như núi, làm đến hắn dường như trong nháy mắt hóa thành đất vàng đồng dạng nhan sắc, mà bây giờ thân thể của hắn Là màu đỏ, cái này liền khiến cho cả người hắn phảng phất là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ khu đất đỏ đồng dạng. Sau đó hắn thiên lý băng phòng, đem ngàn giảm thế giới, đều cấp đông lạnh phong bế. Băng thuộc tính vốn là không có màu sắc, nhưng là mượn nhờ hiện tại thanh quang, hiện tại vùng này, trực tiếp hóa thành xanh thẳm chi sắc. Nếu để cho đến người không biết nhìn thấy, sẽ còn coi là đây là một chỗ Mỹ luân Mỹ hoán cảnh sắp đến, những người này lại là không biết, nơi này đang có vô cùng cuồng bạo công kích, đang nổi lên xuất hiện. Ừ. Lúc này, Lạc Thanh kiếm phát hiện, Bạch Vũ đánh ra nhất kích, liền hắn đều cảm nhận được mạnh vô cùng uy hiếp, một chiêu này, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tồn tại. Đây là Bạch Vũ trí cường một chiêu, nếu như một chiêu này đều uy hiếp không được hắn tồn tại, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ cũng cũng không phải là cái gọi là nhân vật thiên tài, hắn không phải thật sự Bạch Vũ. Bạch Vũ ngũ hành thường, nắm giữ một cỗ chấn áp thế giới lực lượng, dường như ngũ hành thì tự thành một cái thế giới đồng dạng, mà lại hắn ngũ hành thần h Lúc này là hoàn mỹ phân ngũ hành mà đứng, cái này liền khiến cho đạo này công kích uy lực, tại nguyên có cơ sở phía trên, lần nữa tăng lên 20% hai bên. Đừng nhìn cái này nho nhỏ 20% tăng lên, nhưng là thì là trong chớp nhoáng này tăng lên, làm đến Bạch Vũ công kích càng thêm cuồng bạo. Năm đạo linh quang, trong nháy mắt thì quấn quýt lấy nhau, sau đó cái này năm đạo linh quang, lại là trực tiếp hóa thành năm màu ánh sáng, thẳng đến lạc thanh kiếm mà đi. Cái này phong tử, muốn làm gì? Lúc này Lạc Thanh Kiếm đột nhiên cảm thấy, sự tình phản phất có một loại siêu việt hắn không chế cảm giác tồn tại, bởi vì Bạch Vũ một kích này ngũ hành thường, cũng không phải là thẳng đến đối phương Thanh Kiếm mà đi, một kích này trực tiếp chạy Lạc Thanh Kiếm bản thân mà đi. Cứ như vậy, Bạch Vũ rõ ràng thì là hoàn toàn đem chính mình cho bạo lộ tại đối phương tám thước thanh phong phía dưới. Hiện tại Bạch Vũ thân thể hoàn toàn bị đối phương tám thước thanh phong phát ra thanh quang cấp hạn chế vận động, cho nên lúc này, hắn chỉ có đón đỡ đối phương một kích này, nhưng là liền xem như như thế Hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng liền không có muốn đón đỡ công kích của đối phương dự định, hắn là chuẩn bị không tiếp công kích của đối phương, mặc cho công kích của đối phương, công kích đến thân thể của mình phía trên tới. Đây là một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cái này là hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Cho nên sự tình, có một chút thoát ly lạc thanh kiếm không chế. Chương 1149, tuyệt đối phòng ngự lại hiện ra. Bạch Vũ mặc dù là làm như vậy, nhưng là hắn lại là có chính mình ý vào. Bởi vì hắn trừ ra bất động như núi bên ngoài, còn có một cái mới kỹ năng. Cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự. Cái này tuyệt đối phòng ngự là lấy ngũ hành chi lực, cấu thành một cái tạm thời phản phất là tiểu thế giới đồng dạng một dạng tồn tại, mà trong nháy mắt này, Bạch Vũ cũng là vô địch, cho nên liền xem như đối phương tám thước thanh phong chẳng tại trên người mình, Bạch Vũ cũng có biện pháp tránh đi cái này một kích chí mạng, nhưng là công kích của mình, đối phương chưa hẳn thì tránh đến, đến ra. Ngươi muốn làm như thế, ta liền bồi ngươi làm như thế tốt. Lạc Thanh Kiếm cũng là tàn nhẫn người, hắn đổ là muốn nhìn, là bạch vũ phòng ngự thủ đoạn cường đại, vẫn là công kích của hắn sắc bén. Đồng dạng, hắn lúc này cũng bắt đầu phòng ngự lên, trên người hắn bước lên một tầng mông lung thanh quang đến, tầng này thanh quang làm đến cả người hắn đều phảng phất là hóa vào trong hư vô đồng dạng. Vô hình, Lạc Thanh Kiếm công kích, trong ngay mắt thì đánh vào bạch vũ trên thân, bạch vũ trên thân vốn là có một tầng huyết tinh cùng bất động như núi tràn ngập, nhưng là lúc này. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, chính mình bất động như núi, dường như cũng là thủy tinh giống nhau yếu ớt, chỉ là trong nháy mắt, toàn thân của hắn trên dưới, đều xuất hiện vết rách. Đó cũng không phải đối phương tám thước thanh phong trực tiếp tạo thành, mà là bởi vì đối phương một kích này, nổi lên quá lâu, hướng về Bạch Vũ trùng kích tới thời điểm, trùng kích lực quá mức mạnh lớn. Cái này một cỗ to lớn lực chấn động, liền trực tiếp đem hắn bất động như núi cấp chấn động ra. Bạch Vũ lúc này, tâm thần đại chấn, miệng của hắn. Trực tiếp phun ra một ngụm màu đến, chỉ là hắn hiện tại, trực tiếp liền đem chính mình bất động như núi cấp triệt hồi. Chỉ là tại triệt hồi bất động như núi thời điểm, hắn toàn thân cao thấp, đều chảy ra máu tươi đến, hắn lúc này, tựa như là một cái phá cái sàng đồng dạng, không ngừng có huyết dịch phun ra đi ra. Hắn bất động như núi, căn bản cũng không có ngăn cản cái này tám thước thanh phong tiến lên tốc độ, lúc này, tám thước thanh phong trực tiếp hướng về bạch vũ trái tim đâm tới. Cái này cần phải có thể ngăn trở đi. Bạch Vũ thế nhưng là thấy được chính mình này huyết tinh phòng ngự lực chỗ cường đại, hắn tin tưởng này huyết tinh hộ giáp, tuyệt đối là có thể ngăn trở công kích của đối phương. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, cái này một thanh tám thước thanh phong bên trong, lại có một cỗ đặc thù lực lượng, hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được cái này một cỗ lực lượng là cái gì. Nhưng là, cũng là cái này một cỗ lực lượng, mang theo một cỗ không thể phá vỡ ý chí hướng về hắn tập kích tới. Trái tim của hắn, ở thời điểm này, phản xạ có điều kiện hơi hơi co rụt lại, hắn cảm thấy một loại đau đớn. Không tốt. Hắn biết, đối phương tám thước thanh phong, có một loại phá phòng năng lực, có rất nhiều vũ khí, đều có thể rất tốt bài trừ địch nhân phòng ngự, mà bây giờ cái này tám thước thanh phong, cũng là như thế. Hắn lại là không biết, bởi vì nhân loại cùng bọn hắn dương tộc, thường xuyên trên chiến trường gặp nhau, tiến hành chiến đấu, bọn họ dương tộc tầng kia theo tạo hóa chỉ bên trong lấy được hộ giáp, để được nhân loại chịu không ít đau khổ. Cho nên nhân loại trước kia bắt qua dương tộc người, mà những người này, toàn diện đều bị nhân loại lấy ra nghiên cứu, nhìn như thế mới có thể tại những người này linh lực không tiêu hao làm tình huống dưới, liền trực tiếp phá đối phương phòng ngự. Mà nghiên cứu tự nhiên cũng có thành quả. Nhưng là, loại này thành quả nghiên cứu, phải hao phí thành bản, quá khổng lồ. Nhất định phải tại vũ khí bên trong tăng thêm một loại gọi là thiên tinh thạch đồ vật, loại này thiên tinh thạch, là thiên ngoại vẫn thạch rơi vào hồng hoang đại địa phía trên mà có tỷ lệ sinh ra. Tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa bên trong, loại này Thiên Tinh Thạch đều là phi thường hiếm thấy vô cùng hiếm thấy, đó là một loại so với vương hoàng còn muốn vật hiếm thấy. Có thể thấy được muốn tìm tới vật như vậy, cũng không dễ dàng. Mà Lạc Thanh Kiếm tám thước thanh phong, bên trong vừa lúc bị Tuyệt Thế Đại năng dung nhập cái này Thiên Tinh Thạch. Đây cũng là vì sao, tới này hỗn độn chiến trường bên trong, Thần Vương trong liên minh trên anh hùng bảng vị thứ nhất cùng đệ nhị vị không đến chấn thủ nơi này, mà muốn phái hắn tới nguyên nhân. Bởi vì hắn ở chỗ này, Đối với mấy cái này dương tộc nhân có thể tạo thành thương tổn, là xa xa cao hơn thần vương trong liên minh trên anh hùng bảng hạng một cùng người thứ hai nhân vật. Tuyệt đối phòng ngự. Lúc này, Bạch Vũ không thể không xứ ra bản thân gửi tới mạnh phòng ngự đến, làm hắn đem chính mình tầng này phòng ngự cấp sử dụng đi ra về sau. Trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng chói mắt ngũ thải quan mang đến, tầng này quan mang, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao vây lấy. Cả người hắn, như cùng một cái năm màu mặt trời phát ra diệu thế đồng dạng quang mang tới thật đáng sợ lúc này phương xa tả mạn bọn người cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng về sau tinh thần của các nàng đều là rung mạnh lúc này tả mạn mới thấy được bạch vũ chỗ cường đại giống bạch vũ dạng này người xác thực có thể làm vì bọn họ quang minh vương bởi vì tả mạn là thường xuyên theo dương thiên cho nên đối với dương thiên thực lực nàng là hiểu rõ vô cùng thí đơn thuần tại công kích cùng phòng ngự phía trên có một ít phương diện bạch vũ đã siêu việt dương thiên Cũng tỷ như nói hắn hiện tại cái này tuyệt đối phòng ngự, liền xem như Dương Thiên dốc hết tất cả thủ đoạn, nàng dám cam đoan, Dương Thiên cũng tuyệt đối không phá được dạng này phòng ngự. Đó là cái gì? Lạc thanh kiếm đồng tử, hung hăng co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, bạch vũ trên thân, lại còn có loại này nghịch thiên kỹ năng tồn tại, bởi vì tám thước thanh phong là hắn bản mệnh thần kiếm, cho nên hắn rõ ràng cảm nhận được tám thước thanh phong phẫn nộ chi ý, nhưng là tại cái này một cỗ phẫn nộ bên ngoài, còn mang theo một loại không thể làm gì. Lúc này, tám thước thanh phong tại đánh tới bạch vũ trên thân về sau, bạch vũ trên thân tràn ngập ngũ hành quang mang, trong nháy mắt cũng là quang mang đại thịnh, sau đó một cỗ to lớn động lực hướng về tám thước thanh phong đẩy đi ra, tám thước thanh phong trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. Thật mạnh! Nhưng là lúc này, lạc thanh kiếm lại là không thể không thu hồi tâm thần của mình, vốn là hắn coi là, chính mình cái này tám thước thanh phong, đem bạch vũ trái tim cấp đâm xuyên về sau, trong nháy mắt liền có thể lại xuất hiện trước mặt mình giúp mình ngăn lại ngũ hành này thương. Nhưng là hiện tại hắn một kích này rõ ràng bị đối phương cấp kích phá, cho nên hắn hiện tại đành phải lựa chọn này phương thức của hắn đến đối kháng bạch vũ đánh ra ngũ hành thương tới. Trên người hắn đồng dạng có thần quang tràn ngập, đây cũng là thanh quang mà không phải ngũ hành ánh sáng. Một kiếm một thế giới, hắn một chỉ điểm ra, tại trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh khổng lồ hư vô linh lực màu xanh ảo tưởng hóa thành kiếm. Sau đó cái này một thanh kiếm trực tiếp liền đem hắn cấp gắn vào trong đó. Sau đó bạch vũ ngũ hành thương, liền trực tiếp đánh vào đạo này thanh sắc to lớn kiếm trong cơ thể. Cái này một thanh cự kiếm hóa thành thế giới, trong nháy mắt này, phảng phất như là một khối màn hình đồng dạng, trực tiếp vỡ thành vô số khối, vô số soạt soạt chi tiếng vang lên, lạc thanh kiếm tâm thần đại chấn Không có khả năng. Hắn một kiếm một thế giới, phong ngự lực đồng dạng là phi thường cường đại, nhưng là thì cường đại như vậy nhất kích, cũng là bị bạch vũ công kích đánh tan. Ngay tại hắn ánh mắt không thể tin bên trong. Ngũ hành thương dư lực không giảm, trực tiếp đánh vào trên người hắn, cả người hắn trong nháy mắt, thì té bay ra ngoài. Trước 1150, hai nữ xuất thủ. Người khác còn trên không trung, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một ngụm máu tươi, trực tiếp thì hóa thành một dòng sông dài, tán vẩy ở trong hư vô. Đây cũng là bởi vì lúc này hắn, thực lực quá cường đại, hắn một hơi thở chi lực, đều là phi thường bằng bạc. Giết! Bạch vũ hét to, sau đó hắn lúc này ra tốc. Thừa dịp đối phương bệnh, muốn đối phương bệnh, nếu để cho đối phương quay lại thần lai, hắn tám thước thanh phong về tới trong tay của hắn về sau, chẳng như vậy vũ chưa hẳn thì là đối phương địch thủ. Dù sao cái này tám thước thanh phong, là vượt rất xa bọn họ cái này một cái cấp độ vũ khí, cho nên hắn cầm cái này tám thước thanh phong không có bất kỳ biện pháp nào, cũng là nói đến thông sự tình. Cho nên hiện tại việc hắn muốn làm, cũng là thừa thế xông lên đem lạc thanh kiếm cấp tiêu diệt hết. Trên người hắn, bước lên quang chi thần tác Hắn dường như hiện tại hóa thân thành Quang Chi Tử đồng dạng. Hắn Quang Chi thần tốc, hiện tại có thể tràn ngập đến phương viên mười dặm khu vực, sau đó hắn thì lấy cái này Quang Chi thần tốc biên giới vì trung gian, tiến hành nhảy vọt. Hắn hiện tại cấp mọi người cảm giác cũng là hắn mang theo một mảnh quang đang nhanh chóng ở trong hư không nhảy vọt, mỗi một lần nhảy vọt thì vừa lúc là khoảng cách mười dặm, khoảng cách như vậy cho dù đối với những võ giả này tới nói chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng là Bạch Vũ dùng loại phương pháp này, lại là trong nháy mắt thời điểm có thể nhảy ra trăm ngàn lần. Nói cách khác, tại mấy người này mới bắt đầu trước mắt thời điểm, bạch tâm liền đã xuất hiện ở lạc thanh kiếm nơi không xa. hỗn độn âm dương chỉ, bạch vũ hiện tại không cầu công kích của mình có thể sát thương địch nhân, hắn chỉ là muốn gián đoạn công kích của đối phương, làm cho đối phương để không nổi một hơi hướng hắn phát ra phản công mà thôi. lạc thanh kiếm hiện tại còn trên không trung, hắn bắt đầu thụ lực về sau, còn không có thở dốc quá khí đến. kết quả trong nháy mắt này, bạch vũ hỗn độn âm dương chỉ lại hướng về hắn đánh tới. Cả người hắn lần nữa ăn một kích này. Một kích này, đối với thương tổn của hắn cũng không lớn, nhưng lại là đem hắn cái kia một miệng vừa nhấc lên bắn ngược chi khí cấp lần nữa đánh nát tại trong lồng ngực. Hắn khổ sở đến cơ hồ muốn thổ huyết. Người này thật cao thiên phú chiến đấu. Trong lòng của hắn, âm thầm đề phòng. Mà lúc này đây, Bạch Vũ đã đạt tới lạc thanh kiếm trước mặt, sau đó hắn không chút biểu tình, trực tiếp nhất thương hướng về lạc thanh kiếm đập xuống. Lạc thanh kiếm bị đau phía dưới. Cả người hắn trong nháy mắt lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhanh, bảo hộ đại nhân. Lúc này, đột nhiên, nơi xa có cao giọng nói. ma liên tại người này hô to về sau, tất cả mọi người có thể chặt chẽ tập trung ở cùng nhau. Sau đó bọn họ phảng phất là hóa thành chiến trận đồng dạng. Bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng về lạc thanh kiếm vị trí tới gần. Chỗ lấy nói tốc độ bọn họ chậm chạm là bởi vì vì tốc độ của bọn họ bây giờ, đối với Bạch Vũ mà nói, sắc thực đầy đủ chậm chạm. Cơ thể người nọ là cái gì làm? Bạch Vũ phát hiện, chính mình dùng lực lượng mạnh mẽ tấn công Lạc Thanh kiếm vài chiêu, nhưng là Lạc Thanh kiếm thân thể, căn bản cũng không có nứt toát, hắn chỉ là đang không ngừng thụ thương mà thôi. Mà những người này cũng hướng về Bạch Vũ chậm rãi tới gần, Bạch Vũ khẽ thở một hơi, hắn biết, không thể lại dừng lại, lại dừng lại đi xuống, hắn liền sẽ bị những người này cấp bao vây. Bạch Vũ coi như lại tự ngạo, nhưng là hắn cũng không có tự ngạo đến có thể một người đối lên thiên cùng cảnh giới võ giả. Phải biết Những võ giả này toàn bộ đều là thần vương thất trọng cảnh giới, thần vương bắt trọng cảnh giới cường giả. Những người này một người chỉ cần đánh ra nhất cách đến, Bạch Vũ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hoanh thành xương máu. Bạch Vũ cũng không phải là người lô mãng, hắn cho tới bây giờ đều là có tiến có lui, tiến thôi ở giữa, không hốt hoảng chút nào. Đáng chết! Lạc thanh kiếm khẽ quát một tiếng, lập tức hắn thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lạc thanh kiếm cận thị bay tới lạc thanh kiếm trước mặt Mở miệng hỏi. Giết cho ta. Lạc thanh kiếm khi nào bị thua thiệt như vậy? Vốn là hắn tám thước thanh phong, thì chiếm bảo kiếm chi lợi, là đối phó những thứ này dương tộc người vô thượng bảo kiếm, nhưng là liền xem như như thế. Hắn lúc này, cũng bị bạch vũ giết đến chật vật mà chạy, cả người máu tươi chảy dài, hắn làm sao có thể không tức giận. Lên cho ta. Lúc này lạc thanh kiếm cận thị, thì tương đương với là lạc thanh kiếm. Cho nên thì tại vị này cận thị mở miệng về sau. Tất cả nhân tộc nhân vật liền trực tiếp hợp thành có thư tự đội ngũ, sau đó những người này trực tiếp nghĩ đến Bạch Vũ giết tới. Thật là đáng sợ. Bạch Vũ nhìn lại, trong nháy mắt hoảng hốt, hắn rất là may mắn chính mình vừa mới rút đi phải kịp thời, bởi vì cũng là cái kia một câu ngút trời sát phạt chi ý, đều bị được hắn có một loại máu tươi ngực ròng, bạo thể mà ra xúc động. Những người này đều là thời gian dài kinh lịch chiến tranh người, cho nên bọn họ hiện tại trên thân, sát phạt chi khí chi nồng, hiếm thấy trên đời. Lại thêm nhiều như vậy thần vương bắt trọng cảnh cường giả sát ý tích tụ cùng một chỗ, thiên địa nhất thời thất sắc Nhanh, bảo hộ quang minh vương. Tà mạn khẽ têu, mang theo hiền ngang anh tư. Lúc này, trong ánh mắt của nàng, tràn ngập hưng phấn chi ý bởi vì bạch vũ đánh bại lạc thanh kiếm, thì đại biểu cho bạch vũ có cùng dương thiên liệu mạng thực lực. Hiện tại quang minh vương, mới thật sự là quang minh vương, là có thể để tất cả dương tộc nhân đều tâm phục khẩu phục quang minh vương. Lúc này dương tộc cường giả trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Bất quá không dùng tả mạn nói, bởi vì cái này thời điểm, linh vân vi cùng tô tô hai người động thủ. Linh vân vi vừa mới thế nhưng là cầm đi bạch vũ hơn ngàn cực phẩm linh thạch. Hiện tại linh thạch này đi qua nàng bố trí, đã hóa thành đặc thù di động linh hồn tòa liên. Tả tướng quân, đem chỉ huy quyền cấp vân phiêu miểu. Bạch vũ quát lên một tiếng lớn. Tả mạn tuy nhiên không hiểu bạch vũ vì sao như thế làm, nhưng là vừa mới bạch vũ đã đánh ra hắn vô địch uy thế đến. Cho nên hắn bây giờ nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt đã tràn đầy tín nhiệm. Tất cả mọi người nghe lệnh, nghe theo vân phiêu miểu chỉ huy. Nàng sau khi nói xong, thân thủ tại cái hông của mình một vệt, một khối long hình hộ phù thì xuất hiện ở trong tay nàng. Chơi đổ mì nộ phù, Tà mạn hết lớn. Linh vân vi thấy thế cũng là vui vẻ. Sau đó nàng nắm qua long phù, khẽ đều nói, nghe ta hiệu lệnh. Sau khi nói xong, nàng trong nháy mắt thì bay vào trận pháp trung tâm vị trí. Sau đó nàng nhanh chóng để tất cả dương tộc người khoái nhanh trở về vị trí cũ. Thất tình tuyệt. Lúc này Tô Tô cũng không có cùng Linh Vân Vi ở chung một chỗ. Nàng lúc này trực tiếp một người hướng về Bạch Vũ Phương hướng bay đi. Nàng điên rồi sao? Lúc này vô số người nghĩ như vậy đến. Hiện tại Tô Tô bay qua, rõ ràng cũng là đang tìm cái chết. Thế mà, ngay lúc này, một đạo đàn tranh thanh âm hướng về bên ngoài khuyết tán ra, lại là thất nói hảo quang ngút trời mà lên. Ngay tại Tô Tô thất tình tuyệt xuất thủ thời điểm, phương xa cái kia một câu ngút trời sát phạt chi ý trong nháy mắt bị đã ngừng lại, cái gì đến tại thân hình của bọn hắn đều là có chút dừng lại. Tô Tô âm thanh đợt công kích là không khác biệt công kích, cho nên có thể đầy đủ đạt thành hiệu quả như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Bạch Vũ lúc này hướng về Tô Tô cười một tiếng, bởi vì hiện tại Tô Tô tới quá kịp thời. Bạch Vũ kỳ thật lúc này trên người hắn lực lượng, sắp hao tổn sạch sẽ, vừa mới công kích tuy nhiên không nhiều. Nhưng là mỗi một đạo công kích đều dị thường cuồng bạo, cái này liền khiến cho hắn hiện tại có loại kiệt lực cảm giác. Trước 1151, liên tục giật mình. Bạch Vũ rất là may mắn Tô Tô có thể kịp thời đổi tới. Hiện tại tất cả mọi người chấn kinh, vô số người, nhìn lấy Tô Tô, phản phất là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Bởi vì lúc này Tô Tô, lấy sức lực một người, làm cho hơn nghìn người đều dừng lại, đây là khái niệm gì? Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, có một cái, có thể bằng vào sức lực một người đem hơn nghìn người cấp cản trở lại. Mà lại liền xem như có dạng này người, vậy cũng ít nhất là vô địch thần vương 9 tầng cảnh cường giả, mới có thể làm đến chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, một vị thần vương bắt trọng cảnh võ giả, đem chuyện như vậy cấp làm được. Nàng đối mặt, thế nhưng là cùng nàng một dạng thần vương bắt trọng cảnh người, mà lại nàng đối mặt, còn không phải một cái thần vương bắt trọng cảnh cường giả, mà chính là một nghìn cái. Tuy nhiên Tô Tô chỉ là đem những người này cấp cản trở trong nháy mắt, nhưng là nàng cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lúc này Tô Tô trong nháy mắt che đậy lên Bạch Vũ cánh tay, thì hướng về Linh Vân Vi phía sau bay đi. Bạch Vũ lúc này cũng không nói lời nào, hắn trực tiếp ném vô số đan dược tại trong miệng của mình, sau đó hắn nhanh chóng khôi phục lên linh lực của mình tới. "Chủ nhân, ngươi có phải hay không nóa? Có tiểu Linh Nhi không dùng, ngươi càng muốn dùng miệng." Bạch Vũ trong nháy mắt thì cuồng mồ hôi. Hiện tại tiểu Linh Nhi tiến hóa về sau, nàng lộ ra càng thêm trí năng hóa. Giống Bạch Vũ hiện tại dùng đan dược đến khôi phục linh lực của mình phương thức. Căn bản cũng không cần hắn luyện hóa, hắn chỉ cần tâm nghiệm nhất động, Tiểu Linh Nhi thì sẽ tự động đem hắn trong không gian giới chỉ đan dược cấp chuyển đổi thành điểm công hiến, sau đó hắn liền có thể dựa vào cái này điểm công hiến, nhanh chóng khôi phục tự thân linh lực. Bạch Vũ vốn còn muốn ăn một số linh dược đến khôi phục tự thân linh lực, nhưng là hiện tại vừa nghe đến Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì đã ngừng lại động tác của mình. "Được thôi, Tiểu Linh Nhi, ngươi nhanh điểm vì ta khôi phục linh lực." Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Tiểu Linh Nhi trong nháy mắt thì cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó nàng mở miệng nói, có ngay. Sau khi nói xong, nàng trong nháy mắt thì bay tới Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Tiểu Linh Nhi tại Bạch Vũ thể nội, cho nên Bạch Vũ không gian giới chỉ đối nàng cũng là không đề phòng, cho nên nàng trong nháy mắt này, thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó có vô số hạ cấp linh lực, trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi cấp hấp thu thành điểm công hiến. Sau đó Tiểu Linh Nhi liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, tiếp lấy Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ vô lượng lực lượng, hướng về thân thể của hắn dốc vào, thân thể của hắn, trong nháy mắt này, lại tràn đầy một loại cảm giác cường đại. Giết! Bạch Vũ linh lực, hoàn toàn 100% khôi phục Mà bây giờ, cái này dương tộc tất cả chiến sĩ, đều thẳng tiếp hướng về nhân loại giết tới. Hiện tại dương tộc chiến sĩ, chỉ có hơn 300 người, nhưng là nhân tộc thần vương bắt trọng cảnh cường giả, lại là khoảng trường 1.000 người Nhân tộc chỉnh thể thực lực, là toàn bộ dương tộc gấp 3 có thửa. Chiến đấu này, căn bản cũng không có nhưng đánh khả năng. Vốn là tất cả dương tộc người, bay vút lên ra ngoài, chính là vì cứu Bạch Vũ. Dù sao hiện tại Bạch Vũ, là bọn họ dương tộc Quang Minh Vương, cho nên bọn họ liền xem như mất đi tính mạng của mình, cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ cấp cứu trở về. Chỉ là tại bọn họ nghe theo Linh Vân vì chỉ huy về sau, đang chuẩn bị bay ra ngoài cứu Bạch Vũ thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện, theo trên người của bọn hắn dâng lên một cỗ ánh sáng ngông lung mang đến, cái này một cỗ quang mang rất nhạt, liền xem như bọn họ là thần vương bắt trọng cảnh cường giả, nhưng là một lát vậy mà cũng không cảm giác được cái này một quang mang tác dụng. giết. Bạch Vũ lúc này là bay đến những người này ở giữa tới, cho nên cái kia một đạo linh hồn tỏa liên, đối với hắn cũng là hữu dụng. Hiện tại hắn liền trực tiếp xen lẫn trong những người này trung gian, sau đó hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hắn làm cho này 300 người đầu trận. Hung hăng liền trực tiếp dùng ngàn trượng lớn lên ngũ hành thần thương, hướng về những nhân loại này quét tới. "Mọi người theo ta nên địch." Lúc này, nhân loại cường giả mở miệng nói. Sau đó vị cường giả này thì tự mình xuất thủ. Theo hắn xuất thủ, phía sau của hắn, nhất thời có không dưới trăm đạo quan mang, hướng về Bạch Vũ vị trí đánh tới. "Nam tào." Bạch Vũ hoàn toàn chưa từng gặp qua cuồng bạo như vậy công kích, cho nên lúc này, liền xem như hắn cũng có một loại rụt rè cảm giác. Tuy nhiên thực lực của những người này Cùng hắn hiện tại so ra, là như thế không có ý nghĩa, nhưng là kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như. Hiện tại nhiều như vậy người hợp lại cùng nhau, đối với hắn trong nháy mắt thì phát sinh một loại mãnh liệt ý uy hiếp. Quang chi thần tắc Trong chớp nhóm này, Bạch Vũ trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ, sau đó cả người hắn, dường như liền trực tiếp bắt đầu bước nhảy không gian đồng dạng. Tuy nhiên có trên trăm đạo công kích, nhưng là bọn họ chiến đấu nổi lên phong bạo là có khẽ hở, mà bây giờ Bạch Vũ có quang chi thần tắc hộ thể. Cho nên lúc này hắn trực tiếp dọc theo những thứ này khe hở địa phương xuyên co lại tới Làm những công kích này thất bại không có đánh trúng bạch vũ về sau Những công kích này liền trực tiếp hướng về cái này 300 dương tộc người đánh qua Những người này hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến bạch vũ một kích này Sẽ đến đến đột nhiên như vậy Cho nên hiện tại bọn hắn trong nháy mắt có một loại rối loạn không kịp cảm giác Và anh Những công kích này trong nháy mắt thì đánh vào trong đám người Thậm chí có một ít người Đều tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt của mình, bởi vì loại công kích này phong bạo, quá cường đại. Bọn họ cũng không có bạch vũ biến thái như vậy thân pháp cùng thực lực, cho nên lúc này, bọn họ thậm chí không có tính toán xuất thủ, chỉ yên lặng chờ lấy tử thần thẩm phán đồng dạng. Sau đó, ngay lúc này, đồng nhiên ở giữa, trong mắt của bọn hắn, có nồng đậm nghi hoặc, sau đó bọn họ trong nháy mắt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Ha ha, ta không chết, ta không chết. Lúc này có một thanh âm vang lên, có âm thanh thứ nhất. Vậy liền thì nhất định có âm thanh thứ hai, âm thanh thứ ba. Cái này mười mấy nói tiếng âm trên mặt, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Bởi vì bọn hắn vậy mà không có chết. Thế nào, các ngươi rất nhớ các người chính mình từ sao? Lúc này Bạch Vũ thanh âm, trong đám người vang lên, mọi người lúc này mới phản ứng lại, sau đó bọn họ hét to nói. Giết! Những người này trong thân thể, có một cô huyết tính, Bạch Vũ hiện tại là bọn họ Quang Minh Vương, cho nên ngay tại Bạch Vũ xuất thủ về sau. Bọn họ trong nháy mắt thì theo sát Bạch Vũ về sau, hướng về những nhân loại này cường giả xuất thủ. Làm sao có thể? Phương Sa tả mạn khẽ che lấy chính mình môi đỏ, trong ánh mắt của nàng, có thật sâu chấn kinh chi sắc Nàng hiện tại đã không biết nói cái gì. Bởi vì Bạch Vũ ba người, cấp khiếp sợ của hắn, thật là nhiều lắm. Chỗ thứ nhất chấn kinh, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ mang tới chấn kinh, dù sao tốt bắt đầu cũng không phải là đặc biệt nhìn kỹ Bạch Vũ. Lạc thanh kiếm thực lực, vô cùng mạnh. Liền xem như tả mạn ba vị tướng quân cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc lại là thiếu lạc thanh kiếm đối thủ, nhưng là hiện tại lạc thanh kiếm lại là thua ở bạch vũ trong tay. Sau đó tô tô vậy mà lấy sức lực một người, đem đối phương một nghìn nhân tộc thần vương bắt trọng cảnh cứng, giả, đều cấp đã ngừng lại, cái này lần nữa làm cho tả mạn giật mình. Mà bây giờ Linh Vân Vy đánh ra linh hồn tòa liên, nàng cũng biết là có ý gì, cho nên nàng minh bạch, hiện tại các nàng đội ngũ này tuy nhiên chỉ có 300 người, nhưng là bọn họ sinh tồn năng lực so với đối phương ngàn người nhân loại, đều mạnh hơn nhiều. chương 1.152, hai nữ hợp tác. Giết! Bạch Vũ trong nháy mắt hướng về phía trước đột phá mà ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp thì hóa thân ngàn trượng, cả người hắn, thì trực tiếp xuất hiện tại cái này hơn nghìn người nhân loại phía trên. Sau đó hắn trực tiếp huy động cái kia đồng dạng hóa thành là ngàn trượng ngũ hành thần thương, trực tiếp nhất thương đem hướng về đối phương đập xuống. Hiện tại những người này vừa vặn hướng về Bạch Vũ đánh ra nhất kích, Chỉ là bị Bạch Vũ cấp tránh ra, cho nên bọn họ chính là lực cũ vừa đi, lực mới không sau đó thời điểm, Bạch Vũ thì xuất hiện ở bọn họ phía trên. Bạch Vũ đối với thế cục nắm chắc, là phi thường vi diệu. Thì tại cái điểm này, hắn hướng về những người này lệnh xuống một kích này. Mọi người theo ta chặn đánh hắn. Lúc này, Lạc Thanh Kiếm tùy thân cận thị mở miệng. Lạc Thanh Kiếm lúc này thụ cực thương nặng, cho nên hắn ở bên cạnh khôi phục thương thế, cũng không có thời gian đến chỉ huy chiến đấu. Nghe được lạc thanh kiếm cận thị thanh âm về sau, đám người còn lại, trong nháy mắt hướng về bạch vũ vị trí, đánh ra vô số công kích. Nhưng là bạch vũ lại là nhìn cũng không nhìn những công kích này, hắn trực tiếp nhất thương hướng về bắt đầu hắn tuyển định cái kia 100 người phương hướng, trực tiếp đập xuống. Vâng! Trong nháy mắt một cỗ khí lãng mở ra, toàn bộ thế giới, dường như trong nháy mắt này, đều thẳng tiếp thanh minh đồng dạng. Thiên địa thất sắc, vạn vật sụp đổ. Sau đó có vô số hộ cháo vỡ tan âm thanh vang lên cũng có vô số xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương cắm vào trên mặt đất. Sau đó hắn lấy chính mình ngũ hành thần thương vị tròn, cả người đi một vòng. Hắn liền trực tiếp tránh đi những người khác hướng hắn phát khởi công kích. Sau đó hắn đem chính mình ngũ hành trường thương theo trên mặt đất phát, làm hắn phát từ bản thân ngũ hành thần thương thời điểm, toàn bộ mặt đất đều phát ra hoanh thanh ngang gùng gùng tới. Sau đó đại bắt đầu băng liệt. Những nhân loại này trong nháy mắt thì bay tới hư không bên tròn. Sau đó Bạch Vũ một cái quét ngang, những người này phảng phất như là rơm dạ đồng dạng, bị Bạch Vũ vô tình thu gạt lấy, tác tử nhận lấy cái chết. Lạc Thanh Kiếm cận thị kinh sợ, hai mắt của hắn chảy máu, dường như liền trong mắt đều muốn trợn lồi ra đồng dạng. Cho nên lúc này cả người hắn đều thẳng tiếp hướng về Bạch Vũ bay ra ngoài, mà tại phía sau của hắn lại có mấy mười người theo sau. Cái này mấy chục người đều là nhân loại thế giới bên trong cùng cảnh giới đỉnh phong chi thế. Cho dù là Bạch Vũ lại cùng Lúc này đối mặt với những người này thời điểm, cũng không có bất kỳ lực lượng. Cho nên hắn trong nháy mắt thì phía trên tăng tốc độ, quang chi thần tắc tràn ngập tại trên thân thể hắn, cả người hắn, thì gần đây tốc độ nhanh hơn, biến mất tại những người này trước mặt. Đáng chết! Những người này hào hào mang to. Mọi người theo ta xuất thủ. Lúc này, Linh Vân Vi cũng động. Ngay tại Bạch Vũ bay trở về thời điểm, nàng thì hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Thần Vương hư ảnh. Nàng vơi lên đến. Liền trực tiếp đem chính mình thần vương hư ảnh dùng được, sau lưng của nàng đột nhiên liền có thêm một đạo mông lung bóng người đến, cái này một bóng người, tản ra một loại vô lượng quang mang đến, làm đến hiện tại linh vân vi, xem ra thần thánh mà mỹ lệ. Nàng mềm mại mục đích trừng một cái, lại là dường như thiên địa chi nộ đồng dạng, sau đó nàng lần nữa quát khẽ. Thần vương đặc tiên, ngay tại nàng cái này vừa nói một câu về sau, trong nháy mắt, cả nhân loại trên không, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo thần vương hư ảnh, đạo này thần vương hư ảnh. Rõ ràng cũng là Linh Vân Vi Thần Vương Hư Ảnh. Nàng Thần Vương Hư Ảnh phảng phất là lấy một loại không gian lướt ngang phương thức ra bây giờ đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó cái này vạn trượng lớn Thần Vương Hư Ảnh, một chân trực tiếp hướng về những người này đạp ra ngoài. Một cước này bước ra, dường như tựa như là một ngọn núi hướng về những người này thực sự đi ra đồng dạng. Thật mạnh. Tà mạn bắt đầu chỉ cho là Bạch Vũ một người mạnh như thế, nhưng là hiện tại nàng mới ý thức tới, chính mình hoàn toàn nghĩ sai, lẽ nào lại như vậy Linh Vân Vi lực công kích? So với Bạch Vũ, vậy mà một chút cũng không yếu. Nàng cũng là một nữ nhân, nhưng là lúc này, nàng cùng Linh Vân Vi so sánh một chút, nàng phát sinh chính mình mặc cảm. Mà vừa lúc này, ánh mắt của nàng, hơi hơi ngưng tụ, bởi vì nàng phát hiện, lại là một đạo mềm mại ảnh, hướng về Bạch Vũ vị trí bay ra ngoài. Là nàng. Tà mạn khẽ nói, đối với cái này một bóng người, nàng đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì cũng là cái này một bóng người, để đối phương hơn nghìn người, đều động lại trong nháy mắt. Nàng rất là chờ mong, hiện tại Tô Tô rốt cuộc muốn làm gì. Tô Tô trên mặt, lúc này cũng không có chút nào sinh khí. Ngược lại, trên mặt của nàng, vậy mà bày biện ra một cỗ trang nghiêm tới. Sau đó nàng quắc khẽ. Thập diện mai phục Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, mười ngón tay của nàng, đều thẳng tiếp bị vạch phá chảy ra huyết đến. Sau đó nàng mãnh liệt khuấy động lấy nàng đăng tranh. Một đạo u lớn lên tranh âm, thì bay ra ngoài. Đạo này tranh âm. Trong ngáy mắt đã đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách, xuất hiện ở trong nhân loại. Những nhân loại này, trong ngáy mắt thì có vẻ bối rối. mũi của bọn hắn, bắt đầu chảy ra huyết dịch đến, ánh mắt của bọn hắn, chảy ra máu và nước mắt đến, bọn họ thất khiếu, cũng bắt đầu chảy máu. Đây là Tô Tô cùng Linh Vân Vi đánh ra phối hợp. Vốn là vừa mới Linh Vân Vi thực sự lúc đi ra, nếu như bị địch nhân ngăn cản, nàng một kích này lực sát thương, cũng không cường đại, dù sao nàng đối mặt là hơn ngàn thần vương bắt trọng cảnh cành cựng Nhưng là bây giờ đang ở tô tô một kích này đánh ra về sau, hiệu quả kia thì hoàn toàn khác nhau. Thập diện mai phục là tô tô tuyệt sắc nàng đạo này công kích đánh ra về sau, tô tô cả người, rõ ràng sắc mặt đều tái nhợt, bất quá con mắt của nàng, từ đầu đến cuối, nhưng đều là sáng như vậy. Lúc này, thậm chí, tại địch nhân trận trong doanh trại, có một ít thần vương thất trọng cảnh giới cường giả, này sức chống cự suy yếu, làm đến tô tô công kích đi ra tranh âm, liền trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn cấp doanh bạo. Người này thậm chí còn chưa kịp phát ra kêu rên thanh âm, liền trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Loại tình huống này cũng không ít, hơn nghìn người bên trong, thì có 5-6 người phát sinh tình huống như vậy. Mà lại không chỉ như này, lúc này, Tô Tô thập diện mai phục 10 đạo hưu hình công kích, trực tiếp thì hướng về địch nhân bay ra ngoài. Có 10 vị thần vương thất bát trọng cảnh cường giả, vẫn còn một loại bị nàng âm ba công kích tê liệt bên trong, liền trực tiếp bị cái này hàng chục hàng trăm mai phục 10 đạo hưu hình công kích cấp trong công kích. Những người này căn bản là không kịp phản kháng, bọn họ liền trực tiếp bị vanh thành xương máu. Lại nói một bên khác, vốn là những người này đang chuẩn bị chống cự Linh Vân Vi công kích, nhưng là lúc này, Tô Tô tranh âm lại là vang lên. Ngay tại nàng tranh âm vang lên tới trong ngáy mắt, những nhân loại này, toàn bộ đều xa vào đến một loại cứng ngắc bên trong. Bọn họ liền xem như có lòng muốn động, nhưng là bản năng của thân thể lại là xứ đến bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Giết! Linh Vân Vi một chân hung hăng bước lên, một cước này trực tiếp đem đối phương hơn trăm người cấp bao khỏa tại trong đó, cái này một trăm người nhìn lấy cái này đại chân đạp lên đến, bọn họ có lòng phản kháng, nhưng là thân thể của bọn hắn trong nháy mắt này, dường như không nghe sai khiến đồng dạng. Vâng, một cước này, trong nháy mắt thì hung hăng bước lên. Toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt này, phạm vi lớn hỏng mất. Một chân chi uy như vậy. Trước 1153, lạc thanh kiếm tự sát. Làm linh vân vi một cước này rút lui mở về sau, toàn bộ hư không. Trong ngáy mắt này, thì trực tiếp xuất hiện phạm vi lớn đổ sụt, mà lại lộ ra bên trong như địa ngục nhân gian đồng dạng cảnh tượng tới. Nàng một cước này chỗ phạm vi bên trong, căn bản cũng không có một người sống. Những người này hoặc là trực tiếp bị một cước này cấp thực sự thành xương máu đồng dạng, đương nhiên, cũng có một chút nục thân lớn mạnh một chút người, bọn họ trực tiếp bị một chân cấp thực sự thành bánh thịt. Tuy nhiên thực lực của những người này, cũng có thần vương bắt trọng cảnh giới, nhưng là bọn họ cũng không có linh vân vi cường đại như vậy sức mạnh công kích. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại Tô Tô công kích phía trên, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tiến hành phản kháng. Cho nên bọn hắn lúc này, phảng phất như là Linh Vân Vi trước mặt đồng dạng, căn bản là không phản kháng được. Nếu như Linh Vân Vi tối cường công kích, liền đều thực sự bất tử, cái kia nẳng cái này cái gọi là vô địch liên minh anh hùng bảng đệ nhất nhân, cũng là hưu danh vô thực. T. Làm một kích này bị đánh ra về sau, tả mạn mấy vị tướng quân, trong nháy mắt thì hít vào một ngụm khí lạnh. phải biết Hiện tại một cước này lực sát thương, so ra mà vượt bọn họ mấy chục năm chiến đấu thu hoạch. Bởi vì thực lực của những người này, đều là tương tự, mà lại bọn họ dương tộc, là thường xuyên bị nhân tộc chố áp chế, điều này sẽ đưa đến bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đại quy mô sát thương những này nhân tộc. Ngẫu nhiên có thể giết giết những này nhân tộc, đều là bọn họ dương tộc chiến sĩ dùng mệnh đổi lấy, nhưng là hiện tại Linh Vân Vi, chỉ là nhất kích, liền trực tiếp thực hiện bọn họ mấy chục năm đều không có làm được sự tình. Thật mạnh. Lúc này tất cả dương tộc chiến sĩ xô trào. bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về những nhân loại này vị trí, giết tới. linh vân vi thấy cảnh này cũng không có ngăn cản, kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng kết cục đã đã chú định. bởi vì bạch vũ lấy ra một nghìn cực phẩm tinh thạch, thì tương đương với là một tỷ linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, chỉ vì bố trí một cái trận pháp, có thể thấy được trận pháp này cường đại, mà lại linh vân vi bố trí là một cái di động linh hồn tòa liên, cái này liền khiến cho những người này liền xem như đi ra ngoài. Tính mạng của bọn hắn, cũng là cộng hưởng, nói cách khác, chỉ cần cái này hơn 300 người một người không chết đi, kỳ thật người đều sẽ không chết, nhưng là hơn 300 người nếu như muốn tử, nhiều như vậy nữa cũng là tất cả mọi người chết mất. Bất quá nhìn tình thế bây giờ, người của đối phương loại, muốn tiêu diệt toàn bộ cái này hơn 300 người, cơ hội là không có khả năng. Đương nhiên, cái này bên trong còn có một loại khả năng, vậy chính là có tuyệt thế cường giả. Trực tiếp đem bọn hắn dương tộc những thứ này đến linh hồn tỏa liên phạm vi bên trong chiến sĩ cấp miểu sát. Này nếu như là bị miểu sát, như vậy thì không tồn tại cái gì dùng chung khác tính mạng con người thuyết pháp, chết người, là không có đủ sinh mệnh vật này. So với dương tộc sĩ khí đại thịnh, mà nhân loại võ giả, thì giống là chết mẹ đồng dạng, bởi vì những nhân loại này võ giả, đã bị bạch vũ mấy người cấp giết bể mật. Cho ta đứng vững, người nào rút lui, chẳng ai. Đông nhiên ở giữa, một đạo hét to chi tiếng vang lên Đạo này hét to thanh âm, dĩ nhiên chính là lạc thanh kiếm hét to thanh âm. Hiện tại thực lực của hắn, đã khôi phục lại, chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới là, chỉ là như thế mất một lúc, bọn họ nhân loại, đều có một loại binh bại như núi đổ cảm giác. Hiện tại nhân loại còn có hơn 800 tên thần vương bắt trọng cảnh cường giả, nhưng là dương tộc chỉ có hơn 300 người dương tộc cường giả, thực lực của hai bên, nhưng thật ra là không thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác lúc này, nhân loại chỉ cần có thể đoàn kết lại, Vẫn là có thể đối phó dương tộc người Hắn làm nhân loại thế giới thông xoái Tự nhiên đối với điểm này nhìn đến 10 phần thấu triệt Nhưng là những nhân loại này chiến sĩ Đối với chút điểm này lại là nhìn đến không thế nào thấu triệt Cho nên tại Bạch Vũ mấy người hướng lấy bọn hắn công kích về sau Mấy người bọn họ công kích phảng phất là dao nhọn Hung hăng những nhân loại này chiến sĩ tâm lý Những nhân loại này chiến sĩ tâm Dường như trong nháy mắt bị bọn họ cấp đâm một thanh dao nhọn Bọn họ sợ hãi Bọn họ sợ hãi Bọn họ muốn như vậy trốn. Một bên sĩ khí, một bên quân lính tan rã, kết cục, kỳ thật cũng sớm đã đã chú định. Trở lại cho ta. Lúc này lạc thanh kiếm hét to nói. Nhưng là hiện tại người người cảm thấy bất an, nơi nào có người đi nghe hắn. Thậm chí thanh âm của hắn, trực tiếp bị dìm ngập tại hò hét dòng nước lũ bên trong. Giết! Lúc này lạc thanh kiếm bắt thước thanh phong trực chỉ binh lính của mình, một kiếm chém đúng ra, muốn dùng cái này đến chấn nhiếp những người khác, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Trốn A, đại nhân giết người. Có người thét to, đây càng thêm làm cho mọi người cảm thấy bất an. Sau đó xuất kích. Linh Vân Vi quắc nhẹ. Lúc mới bắt đầu, những thứ này dương tộc người, còn tại lười biếng chiến, không nguyện ý xuất chiến. Dù sao bọn họ đều yêu quý sinh mệnh của mình, phía bên mình hơn 300 người, muốn chống lại ngàn người, bọn họ hoàn toàn không có lực lượng. Mà lại cái này hơn nghìn người cùng bọn hắn 300 người, cùng bọn hắn xem như đối thủ cũ. Cho nên bọn họ đối với lẫn nhau thực lực thủ đoạn đều hiểu rõ vô cùng, dạng này cái này 300 người càng là không nguyện ý xuất chiến. Nhưng là bọn họ lại là bức bách tại quan hệ thù địch không thể không xuất chiến. Bất quá bây giờ Linh Vân Vi đánh ra chính mình vô địch uy thế đến, mà lại nàng xử xuất trận pháp, cũng thật sâu khiến cái này dương tộc chiến sĩ tin phục. Cho nên nàng bây giờ, một câu ra, toàn quân cùng chuyển động. Liền xem như tả mạng, đều hoàn toàn bị Linh Vân Vi chết phục. Làm Linh Vân Vi mệnh lệnh phát ra về sau. Những người này hảo hảo bắt đầu chuyển động phía trước nhân loại như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, mà Bạch Vũ thì là bay thẳng hướng về phía lạc Thanh Kiếm vị trí. Ngươi muốn làm sao cái tiểu chết? Bạch Vũ nhìn đối phương, mở miệng nói. Hiện tại hai người phần thuộc thù địch, cho nên Bạch Vũ cũng sẽ không đối địch nhân của mình có bất kỳ nhân tử. Ha ha, không dùng ngươi động thủ. Sau khi nói xong, Lạc Thanh Kiếm trực tiếp dùng chính mình tám thước thanh phong tự sát mà chết. Hắn biết hiện tại chính mình là tướng bên thua. Không đủ nói dũng. Mà lại hắn biết, hiện tại chính mình căn bản không có khả năng theo Bạch Vũ trong tay đào thoát. Bạch Vũ vốn là mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Bên cạnh còn có một cái thực lực đồng dạng cường hãn Tô Tô. Nơi xa còn có một cái linh vân vi. Hắn căn bản liền phản kháng đều không phản kháng được. Đại nhân. Nơi xa cách đó không xa cận thị nhìn lấy lạc thanh kiếm như thế. Hai con mắt hạt châu cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Sau đó hắn trực tiếp gia tốc, hướng về Bạch Vũ đâm giết tới đây ừ. Bạch Vũ khẽ níu một cái lông mày, sau đó ngũ hành thần thương nhất thương đập ra, hắn trường thương phía trên, trong nháy mắt có vô số lực lượng thần tắc tràn ngập, lạc thanh kiếm cận thị, trực tiếp liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp đã bị đánh sưng máu. Phương xa chiến trường, vẫn còn tiếp tục quét sạch, bất quá dương tộc thắng được bên này chiến đấu, đã là đã định trước sự tình. Cho nên hiện tại Bạch Vũ đã không có tâm tư tiếp tục đuổi theo giết những người này, những tôm kép này, lưu cho người phía dưới đi giải quyết là được rồi. Tham kiến Quang Minh Vương. Tạ mạn lúc này đi đến Bạch Vũ bên người, tiêu chuẩn đi một cái nửa quỷ chi lễ. Chiến dịch này về sau, Bạch Vũ tại Dương Tộc uy danh, liền xem như không bằng Dương Thiên, cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại tất cả mọi người đã đối Bạch Vũ tâm phục khẩu phục. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ thời gian cấp bách, hắn có thể không có thời gian tới nơi này nhiều trì hoãn, cho nên hắn nói ra miệng về sau, liền trực tiếp hướng về Dương Tộc vị trí bay ra ngoài. Trước 1154, Dương Thiên lai lịch. Ha ha, hiến đệ ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi lại có bực này bản lĩnh. Bạch vũ còn chưa tới dương tộc, dương thiên liền đã ra đón. hắn lúc này dạng dỡ, hắn đã biết bạch vũ chiến quả. ở tiền tuyến thời điểm, tự nhiên có lính liên lạc lấy phương pháp đặc thù hướng hắn truyền lệnh. bạch vũ trong mắt lại là nhìn không ra bao nhiêu ý mừng, bởi vì hiện tại hắn còn không có tán thành dương thiên, hắn cùng dương thiên ở giữa vẫn luôn là giả vờ giả vịt, lẫn nhau vì sử dụng quan hệ mà thôi. dương thiên tự nhiên không có cảm nhận được bạch vũ lạnh lèo. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói, hiện đệ, nay một trận chiến này, xem như đánh ra chính mình vô địch uy thế, về sau lại cùng nhân loại giao thủ thời điểm, nhân loại sợ rằng sẽ đưa ngươi bày ra vì hòa lớn, xét thấy như thế, ta đưa ngươi đi một trôi như thế nào. Hiện tại Dương Trời đã biết Bạch Vũ thuộc về hắn, hắn chỉ lo lắng Bạch Vũ lại phản bội chạy trốn trở về nhân loại, dù sao hiện tại Bạch Vũ giết nhiều như vậy nhân loại, tính toán là nhân loại kẻ phản bội, liền xem như trở lại nhân loại đi, nhân loại cũng sẽ không thu hắn. Mà giống Bạch Vũ dạng này người, cũng xác thực đáng giá hắn trọng điểm bồi dưỡng. Hả, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Bạch Vũ lông mày hơi hơi dương lên, mở miệng nói. Cái này sao, ngươi muộn một chút nhi liền biết. Sau khi nói xong, Dương Thiên thì hướng về nơi xa bay ra ngoài. Bạch Vũ không dám má hổ, theo sát phía sau, đến mức tô tô cùng Linh Vân Vi hai người, các nàng cũng cùng đi qua. Đợi đến bốn người bọn họ rời đi dương tộc về sau, Dương Thiên mới xoay người lại, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Hôm nay có người cho ta nói, ngươi xử xuất một chiêu đại ám hắc thiên. Bạch Vũ hơi sướng sở, không biết Dương Thiên lời này là có ý gì, nhưng là vẫn phản xạ có điều kiện, hắn trực tiếp đem một chiêu này cấp sử dụng ra. Là chiêu này sao? Làm hắn đem một chiêu này sử dụng đi ra về sau, trong nháy mắt mở miệng nói. Dương Thiên nhìn lấy một chiêu này, trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói, không tệ, cũng là một chiêu này, ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thư phát đều là chuyện. Ừm. Bạch Vũ lại là cũng không hiểu là có ý gì. Dương Thiên cười nói, hiền đệ, ngươi cũng đã biết ta và ngươi nói qua sao. Ta muốn tìm một cái hội quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực người, nhưng là một mực không có tìm được. Sau đó thì gặp ngươi, vốn là ta cho là ngươi sẽ chỉ quang minh chi lực, cho nên phong ngươi làm quang minh vương. Hiện tại không nghĩ tới ngươi sẽ còn hắc ám chi lực, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi nơi này. Nhưng thật ra là cùng hai loại lực lượng có liên quan địa phương, ở nơi đó, ngươi có khả năng thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Sau khi nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp bay ra ngoài, sau đó Bạch Vũ thì là theo chân Dương Thiên bay ra ngoài. Hiện tại hắn cùng Linh Vân Vi còn có tô tô ba người liên thủ, căn bản cũng không cần sợ hãi Dương Thiên. Nơi này là... Bạch Vũ nhìn lấy nơi này phong bạo vòng xoáy, mở miệng nói. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này phong bạo vòng xoáy, để hắn lực lượng trong cơ thể lại có một loại rung động cảm giác, dường như thân thể của hắn, truyền đến một loại cảm giác đói bụng, hắn dường như chính là muốn đem phía dưới này vòng xoáy cấp nuốt mất đồng dạng. Mà lại, ở cái này vòng xoáy trung tâm, hắn cảm nhận được một cỗ cùng Dương Thiên giống nhau lực lượng. Phía dưới đó là vật gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Bởi vì tại cái kia phía dưới cùng địa phương, hắn phát hiện dường như một cái khác Dương Thiên cái bóng tồn tại. Lúc này, Dương Thiên cũng không có tính toán nói láo, chỉ nghe Dương Thiên mở miệng nói, hi Ta cũng không gạt ngươi, phía dưới này địa phương, kỳ thật cũng là ta địa phương, cái này toàn bộ chiến trường hỗn loạn, chính là vì ta mà tồn tại. Nếu như ngươi có thể đem phía trên này âm dương chi lực nuốt chửng lấy rơi, như vậy ta liền có thể phá kính mà ra, mà cái này chiến trường hỗn loạn, cũng đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, ta liền có thể chỉ huy ta dương tộc một lần nữa trở lại trong nhân loại đi. Ừm. Bạch Vũ âm thầm đề phòng. Hiện tại hắn cùng dương thiên thực lực trên lệ không nhiều, dương thiên mới có thể kiên kỵ hắn. Nhưng là nếu như Dương Thiên thực lực, mạnh hơn hắn quá nhiều về sau, Dương Thiên chưa chắc sẽ lại kiên kỵ hắn, cho nên hắn lúc này, nhất định phải cân nhắc khả năng xuất hiện hậu quả. Muốn đến có một số việc ngươi gạt ta đi. Bạch Vũ lúc này, trong nháy mắt thì suy nghĩ từ bản thân muốn hay không cứu Dương Thiên. Dương Thiên phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ nghi hoặc đồng dạng, lúc này hắn mở miệng nói, chuyện là như thế này. Sau đó Bạch Vũ liền nghe đến Dương Thiên nói một lần Dương Thiên cố sự, mà lại, hắn nghe được, cái này cố sự, không phải biên là 100% chân thực. Chuyện là như thế này. Thật lâu trước đó, dương thiên chô dương tộc, tính toán là nhân loại thủ hộ tộc. Nhưng là lúc này, ra đời thiên ý, kết quả thiên ý vì đem bắt nhân loại, liền bắt đầu trưởng khống nhân loại, làm cho nhân loại bắt đầu khu trục những thứ này dương tộc người, sau cùng những nhân loại này, lại là không thể không di chuyển đến hỗn loạn chi viên đến, mà lại liền xem như dắt tới nơi này về sau, nhân loại còn không biết dừng. Nhân loại trực tiếp thì phải lúc ấy cường thịnh nhất hoàng kim tộc người đến chấn thủ hỗn loạn chi huyên. Đây cũng là vì sao trước kia cái này hỗn loạn chi huyên là thuộc về hoàng kim tộc thời đại. Sau cùng dương tộc tại đại thế phía dưới, trực tiếp bị buộc ra nhân loại thế giới, chỉ có tại cái này chiến trường hỗn loạn phía trên nơi dừng chân. Nhưng là cái này cũng không đáng sợ, bởi vì có dương thiên tồn tại, liền xem như lại mở một phiến thiên địa, cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là hiện tại vấn đề ngay tại ở, dương thiên bản thể bị Thiên Ý cấp tại nơi này. Cái này liền khiến cho Dương Thiên có chút buồn bực. Một khi bản thể của hắn bị lực, thực lực của hắn, phát huy ra trăm không đủ một, hiện tại Bạch Vũ trước mặt Dương Thiên, thì là của hắn, mà lại đây chỉ có thần vương bắt trọng cảnh thực lực. Ta con mẹ nó A Nguyên Lai là tại cùng một lão quái vật liên hệ. Bạch Vũ lúc này xem như biết vì sao chính mình không phải Dương Thiên đối thủ, như loại này cùng Thiên Ý giao chiến đều không có tử người, liền xem như tại cùng cảnh giới bên trong. Hắn đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương, bởi vì đối phương đối với lực lượng nhận biết, đã sớm vượt qua hắn không biết bao nhiêu, liền xem như hai người đều sử dụng giống nhau lực lượng, đặt tới hiệu quả, đều hoàn toàn không giống. Ngươi là chuẩn bị phá cảnh ra ngoài, sau đó tìm thiên ý báo thù sao. Dương thiên nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt, sát ý dũng động. Đương nhiên, cái này sát ý không phải nhằm vào bạch vũ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, không tệ, trước kia cửu hận là nên có một cái kết quả, tuy nhiên ta bị... Nhưng là ta cũng không phải là không có thu hoạch. Tốt, ta giúp ngươi, đến lúc đó đối phó thiên ý, cũng coi như một mình ta. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp thì ngồi ở bên cạnh, bắt đầu hấp thu nơi này âm dương chi lực. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc à, nói cho ngươi, ngươi muốn hấp thu dược lực thời điểm, gọi ta nha. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm, trong nháy mắt lại tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Ừm. Bạch Vũ tâm, hơi động một chút, hắn không biết Tiểu Linh Nhi tại sao lại nói như thế. Lại nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, phía dưới này lực lượng không chỉ là có âm dương lực lượng mà thôi, âm dương có thể sinh hỗn độn, phía dưới cùng lực lượng là hỗn độn lực lượng, đây cũng là bên kia cái kia Bạch Bảo thanh niên không phá nổi nơi này nguyên nhân. Tiểu Linh Nhi mở miệng nói về sau, nàng đống nhiên chỉ chốc lát, nói tiếp, đây là thiên ý dùng chính mình bản nguyên chi lực đến đối phương, cho nên ngươi hấp thu về sau, đối ngươi có lợi ích to lớn. Chương 1155, đột phá thần vương chi nở tầng cảnh. Cái kia ta hiện tại muốn làm thế nào? Bạch Vũ đông nhiên có một loại cảm giác, nếu như mình thật hấp thu nơi này lực lượng, chỉ sợ cả người hắn, thì sẽ biến hoàn toàn khác nhau. Lại là nghe lúc này Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, chủ nhân, ngươi trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo còn chưa đủ, đại khái còn muốn kém 2 tỷ dáng vẻ, nếu mà có được cái này 2 tỷ thiên tài địa bảo, như vậy ta thì hoàn toàn có thể đem thực lực của ngươi, tăng lên tới kiếp nan cảnh phía trên đi. Cái gì? Bạch Vũ trong nháy mắt này, trực tiếp thì chấn kinh. Bởi vì Bạch Vũ muốn đem thực lực của mình, tăng lên tới kiếp nan cảnh đi, cái kia cơ hồ đều là chuyện không thể nào, nhưng là hiện tại, tại tiểu Linh Nhi trợ giúp dưới, loại này không có khả năng, đã biến thành một loại khả năng, hắn làm sao không kinh hãi? Cái gì đến mức hiện tại thân thể của hắn, đều tại run nhẹ nhẹ. hiền đệ, ngươi thế nào? Dương Thiên tự nhiên là nắm được hiện tại Bạch Vũ thân thể cái này một tia rung động ý, sau đó hắn mở miệng hỏi. Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là kém không ít thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch. Cho nên hắn trong nháy mắt thì lâm vào khó xử bên trong, ngay tại Dương Thiên mở miệng thời điểm, trước mắt hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên, đại ca, trên người của ngươi, có hay không hai tỷ linh thạch? Ngươi lại muốn bố trí trận pháp gì hay sao? Lúc này, Dương Thiên mở miệng nói, hắn tự nhiên biết, vừa mới bắt đầu cùng nhân loại nhất chiến thời điểm, Bạch Vũ là lấy ra một tỷ linh thạch đến để linh vân vi bố trí trận pháp, cho nên hiện tại hắn cảm thấy, Bạch Vũ muốn những linh thạch này đến, tự nhiên cũng là muốn bố trí trận pháp. Ha ha, ta chỗ này có 3 tỷ linh thạch, toàn diện cấp ngươi đã khỏe. Dương Thiên ngược lại là hào sảng, trực tiếp ném ra cái không gian giới chỉ cấp Bạch Vũ, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. "Tiểu Linh Nhi, hiện tại muốn làm thế nào?" Bạch Vũ thần hồn tại hắn thần hồn của mình chi trong đảo mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi trực tiếp hướng về cái này âm dương vòng xoáy bay qua liền tốt." Nghe được Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về âm dương vòng xoáy bay ra ngoài, làm hắn bay ra ngoài trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện một cỗ to lớn giao nổ phá đi lực truyền đến, đó là một loại muốn đem toàn thân của hắn đều làm cho thành xương máu một loại sức mạnh. Thật mạnh. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, lúc này, Tiểu Linh Nhi lại là mở miệng. "Chủ nhân, ngươi thì ở lại đây, chịu đựng." Trong nháy mắt liền tốt. Sau khi nói xong, Tiểu Linh Nhi thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ không gian giới chỉ, sau đó hắn một cái nuốt chửng, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ tất cả linh thạch còn có thiên tài địa bảo đều bị nàng nuốt chửng lấy không còn. Theo lần trước tiến hóa, hiện tại Tiểu Linh Nhi, liền xem như thôn phệ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đối với nàng phụ tải, cũng không phải đặc biệt lớn. Ngay tại nàng thôn phệ những thiên tài địa bảo này về sau, nàng trong nháy mắt liền trở về bạch vũ thần hồn chi trong đảo, chỉ nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, Chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì hiện tại ngươi ở chỗ này đặc thù tràng trong khu vực, cho nên liền xem như ngươi đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh về sau, nơi này không gian, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên ngươi ở chỗ này, mới có thể an ổn đột phá, tại đột phá trước đó, ngươi sau cùng đem hai vị tỷ tỷ cấp thu đến. Ngươi bên trong tiểu thế giới đi, bởi vì các ngươi ba vận mệnh con người cùng một nhịp thở, hiện tại vận mệnh của các ngươi là dính liền nhau, nếu như ngươi đột phá, các nàng tất nhiên sẽ đột phá, đến lúc đó các nàng ở bên ngoài đột phá, hội có nhất định phiền phú. Ngươi làm sao không nói sớm? Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì gấp. Tiểu Linh Nhi lại là linh động phi thường lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, "Chủ nhân, Ngươi có phải hay không nóc ca? Ngươi muốn là ở bên ngoài đem hai vị tỷ tỷ thu nhập thể nội thế giới, như vậy đối phương Dương Thiên khẳng định sẽ nhìn ra được, như loại này lão quái vật, đến lúc đó thật đã nhìn ra, không chừng còn muốn đối với ngươi làm gì đâu. Hiện tại thì không đồng dạng, hiện tại ngươi đến nơi này mà đến, hắn là không dám động tới ngươi. Từ khi lần trước Tiểu Linh Nhi tiến hóa về sau, Bạch Vũ phát hiện, hiện tại Tiểu Linh Nhi đã có thể rất nhân tính hóa suy nghĩ vấn đề. Lúc này nghe được Tiểu Linh Nhi mà nói về sau. Bạch Vũ không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hướng về xa kể Triệu chứng bệnh Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người gầm thét lên. Tiến đến. Hai người cùng Bạch Vũ đã sớm tạo thành cực kỳ tốt ăn ý, cho nên lúc này Bạch Vũ mở miệng về sau, hai người bọn họ căn bản cũng không có cân nhắc nguy hiểm không chuyện nguy hiểm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vọt tới. Các ngươi dám? Lúc này, Dương Thiên kinh sợ. Hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra, thẳng đến Linh Vân Vi còn có Tô Tô mà đi. Thần Vương Đạt Thiên. Thập diện mai phủ Lúc này, hai nữ đều sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất đến, đánh ra đạo này công kích về sau, hai người bọn họ, căn vốn thì không có chút gì do dự, một cái là mình, liền trực tiếp xông về Bạch Vũ. Thu. Ngay tại hai người tiếp cận Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn tiểu thế giới, trong nháy mắt thì xuất hiện ở thế nhân trong mắt, đây là hắn lần thứ nhất hướng về một cái không quen người triển lãm chính mình tiểu thế giới. Làm sao có thể? Lúc này, Dương Thiên Kinh hãi Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ tiểu thế giới, vốn là vừa mới hắn công suất cái này sau một kích, đối mặt với Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người công kích, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, hắn vốn là muốn tiếp tục công kích hai người, dùng thế lực bắt ép hai người làm con tin, đến lúc đó Bạch Vũ không phối hợp hắn, cũng phải phối hợp hắn. Nhưng là bây giờ đang ở Bạch Vũ tiểu thế giới ra hiện trong mắt hắn về sau, thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hắn là không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật, cho nên đối với tiểu thế giới Vô cùng hiểu rõ, bạch vũ tiểu thế giới này, tuyệt đối không phải cái gì luyện hóa người khác cái gì tiểu thế giới, mà là chính hắn chân thực tồn tại ở trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, là thuộc về chính hắn tiểu thế giới. Tiểu thế giới này phát tác đã nhanh muốn đầy đủ hết, thậm chí bên trong có vô số chim hót hoa nở. Đây là so một số kiếp nan cảnh cường giả hình thành thể nội tiểu thế giới, đều muốn hoàn thiện rất nhiều. Coi như là chính hắn bản thể tiểu thế giới, cùng bạch vũ so sánh, cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Cũng là hắn cái này xứng sở, Linh Vân Vi cùng tô tô hai người, trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt của hắn, Bạch Vũ tiểu thế giới, cũng ở thời điểm này, một lần nữa đóng lại. Đại ca, ta nhớ kỹ ngươi một trưởng này tri ân, chờ ta sau khi đi ra, sẽ cùng ngươi tính toán nợ cũ. Hiện tại Bạch Vũ vị trí vị trí này, Dương Thiên là tuyệt đối đi được, mà lại sẽ không nhận bao nhiêu thương tổn, cho nên hắn không hiểu Bạch Vũ tại sao lại nói lời như vậy, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể đi xuống đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Nhưng là nháy mắt sau đó, là hắn biết tại sao. Bạch Vũ lúc này ở hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thân phía trên khí tức trong nháy mắt lại bắt đầu đột phá, sau đó cơ hội là không có bất kỳ cái gì trở ngại, Bạch Vũ thực lực thì đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Làm sao có thể? Hắn lần nữa mở to hai mắt nhìn, Bạch Vũ đột phá, tựa như là người khác uống nước sôi để nguội đơn giản như vậy. Mà Bạch Vũ sau khi đột phá, hắn mặc kệ là thực lực, vẫn là nhục thân đều càng thêm cường đại, cho nên lúc này Hắn thì có lực lượng cường đại hơn, đi tiến vào cái này âm dương vòng xoáy càng sâu xa đi. Mà hắn một khi xâm nhập bên trong về sau, chỗ đó cũng chỉ có thần vương 9 tầng cảnh cường giả có thể ngây người, cho nên hiện tại liền xem như Dương Thiên muốn giết Bạch Vũ, cũng căn bản sâu không vào được bên trong đi. Lại lại thêm Bạch Vũ hiện tại đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh, hắn liền xem như muốn đi giết Bạch Vũ, cũng căn bản cũng không có thực lực như vậy. Bất quá Bạch Vũ cũng không có ra ngoài đánh giết Dương Thiên, bởi vì hắn có lo nghĩ của mình. Dương Thiên muốn đối phó Thiên Ý, mà địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu của mình. Hiện tại Thiên Ý là hắn số một đại địch, hắn cũng sẽ không ngây ngốc sớm đem Thiên Ý địch nhân tiêu diệt. Chương 1156, hấp thu âm Dương vòng xoáy chi lực. Bạch Vũ lúc này cực tốc lặn xuống, một hồi lặn xuống đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả mới có thể đến nơi khu vực. Hôm nay Bạch Vũ có thể nói là bí quá hóa liều, bởi vì hắn bí mật lớn nhất đã bị Dương Thiên phát hiện. Bất quá bây giờ hắn cũng không quan trọng. Bởi vì Tiểu Linh Nhi nói cho hắn biết, hắn ở chỗ này có thể đột phá đến kiếp nan cảnh, như vậy chỉ cần Tiểu Linh Nhi nói có thể đột phá, hắn thì nhất định có thể đột phá. Đợi đến hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, cái này hồng hoang đại địa, chỉ sợ cũng không ai có thể lại tạo thành ý hiệp đối với hắn. Tiểu Linh Nhi lúc này cái bụng là hoàn toàn trống lên, liền xem như hiện tại bạch vũ đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh, bụng của nàng cũng không có giảm bớt bao nhiêu biên độ. Bởi vì nàng hấp thu lượng lớn thiên tài địa bảo. Những thiên tài này địa bảo toàn bộ đều chuyển hóa thành điểm cống hiến cung cấp Bạch Vũ đến hấp thu. Đợi đến Bạch Vũ đột phá đến Thần Vương 9 tầng cảnh thời điểm, hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước hết đột phá là thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn vốn liền đạt tới Thần Vương bắt trọng cảnh đỉnh phong trình độ, lúc này đột phá, hắn tự nhiên là trước hết đột phá là thần hồn. Thần Vương 9 tầng cảnh cùng Thần Vương bắt trọng cảnh có bản chất nhất khác nhau. Cửu vi số chi cực, cho nên hiện tại Bạch Vũ đã đạt đến giai đoạn này đủ khả năng đạt tới cực hạn. Thần hồn của hắn Chí Hải, bắt đầu vẫn là trạng thái dịch, bây giờ lại là biến thành hình dáng, mà lại loại này, xem ra rõ ràng cũng là hộ trạng. Thần hồn của hắn Chí đảo, cũng làm lớn ra nhiều vô cùng, hắn hiện tại, thần hồn lực lượng đã vượt qua đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh người thần hồn Chí Hải. Thần hồn của hắn Chí Hải, so người khác thần hồn Chí Hải phải lớn, đồng thời hắn thần hồn Chí Hải chất lượng, so người khác thần hồn Chí Hải, cũng muốn cao hơn đến rất nhiều. Hiện tại Bạch Vũ nhục thần, biến đến càng thêm rắn chắc chặt chẽ, hắn đưa tay nhấc chân ở giữa, dường như đều có thể phá hư một phiến thiên địa đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ lực lượng, nếu như lại dùng phía trên lực lượng thần tắc, đã có thể phá trăm triệu. Lực lượng phá trăm triệu, cái kia đã là đại biểu cho co thần quân lực lượng, nhưng là hiện tại Bạch Vũ còn không phát huy ra được lực lượng như vậy. Lực lượng của hắn, trực tiếp thì khóa ổn định ở 99,99 ,99 triệu ở giữa, chỉ thiếu một chút nhi đột phá đến 100 triệu lực lượng. Nhưng là thì là như thế một điểm nhi lực lượng, nhất định phải hắn đạt đến thần quân chi cảnh, mới có thể đột phá. Hiện tại liền xem như hắn là đột phá đến kiếp nạn chi cảnh, lực lượng của hắn, cũng không có khả năng thì thật thật tăng thêm. Cũng chính là tại thần quân cảnh giới trước đó, lực lượng của hắn, cũng chỉ có thể đầy đủ bảo trì tại cảnh giới này. Đương nhiên, bạch vũ linh lực, cũng là tại cực tốc tăng trưởng, hắn trong đan điền bảy biện ra đến thể rắn linh lực, đã có chín dọn. Hắn hiện tại, thực lực đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng co như là bình thường thần vương 9 tầng cảnh cưng giả, cũng tuyệt tính không phải Bạch Vũ đối thủ. Được rồi. Lúc này, Dương Thiên trong nháy mắt bỏ đi tiếp tục đuổi theo giết Bạch Vũ dự định, dù sao hiện tại Bạch Vũ vẫn là tại trợ giúp hắn phá cảnh, hiện tại chỉ cần Bạch Vũ có thể giúp hắn đem bản thể của hắn đi ra, như vậy hắn muốn giết chết Bạch Vũ, giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Cho nên hiện tại, hắn chỉ là để Bạch Vũ nhảy nhót nhảy nhót mà thôi. Bạch Vũ ánh mắt đã ở thời điểm này hoàn toàn nhắm lại Hắn đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh về sau, hắn đối với cảnh giới này cảm nộ cũng là tăng lên. Trước kia ảm đạm không rõ đồ vật, hiện tại đều nhất nhất hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Bạch Vũ các loại thần tắc, tại hắn mặt ngoài thân thể vần quanh, theo thực lực của hắn đột phá, hắn có thần tắc chi lực, cũng thu được nhanh chóng tăng lên. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng không biết những thứ này, hiện tại hắn dường như lâm vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Bởi vì theo hắn thực lực tăng lên, còn có hắn các loại thần tắc lực lượng tăng lên. Hiện tại hắn tiểu thế giới, cũng tại cực tốc mở rộng, mà lại tại loại này mở rộng phía dưới, hắn tiểu thế giới cần đại lượng năng lượng để mở rộng. Hiện tại hắn tiểu thế giới lực lượng, cơ hồ là hoàn toàn, trước kia hắn tiểu thế giới cũng là diện hóa đi ra, hiện tại loại này diện hóa lực lượng, lại bắt đầu mới diện hóa. Phía trước một cái diện hóa, là theo trong hư vô đản sinh ra, đằng sau một cái diện hóa, đại biểu cho Bạch Vũ là một lần nữa tại thể ngộ một cái quá trình như vậy. Lúc này... Hắn dường như minh bạch cái gì là hỗn độn đồng dạng, nhưng là hắn vẫn là cái hiểu cái không, như hiểu như không. Bất quá cái này đều không trọng yếu, hiện tại bạch vũ cảm giác được thân thể của mình, đang dần dần hướng về cảnh giới mới biến hóa. Bởi vì theo tiểu linh nhi điểm cống hiến dẫn vào đến trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn, càng ngày càng mạnh, hiện tại tiểu thế giới trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng, hấp thu phía ngoài âm dương trong nước xoay âm dương chi lực. Cái này một cỗ lực lượng bị hút vào sau khi đi vào, âm dương vòng xoay lực lượng chậm rãi giảm bớt. Nhưng là loại này giảm bớt, là có một cái quá trình. Chủ nhân, ta đã đưa ngươi trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của ngươi, hiện tại coi như là quyền tự do của ngươi điểm công hiến, cũng bị ta hoàn toàn chuyển hóa. Ngay tại Bạch Vũ cảm nhận được lực lượng của mình, đạt đến một loại trạng thái bao hòa thời điểm, Tiểu Linh Nhi đột phá thì mở miệng nói. Hiện tại Tiểu Linh Nhi, thân thể trọng tân biến đến mềm mại nhỏ lại, chỉ là nàng bây giờ, theo 12 tuổi Tiểu cô nương. Đã biến thành 14 tuổi khoảng trường tiểu cô nương Mà trong miệng nàng nói tới tự do điểm công hiến Dĩ nhiên chính là bạch vũ làm nhiệm vụ Hoặc là săn giết những nhân loại khác Hoặc là quái vật lấy được điểm công hiến Tiểu Linh Nhi lại là không được không làm như vậy Bởi vì thần vương 9 tầng cảnh Cùng kiếp nạn chi cảnh ở giữa Có một đạo mang xối Đạo này mang xối Người bình thường cả một đời cũng không có khả năng nạy tới Liền xem như bạch vũ muốn nạy tới Cũng không phải là dễ dàng như vậy Cũng cần thời gian dài tích lũy Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là gặp một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, cái kia ngay tại lúc này nơi này có âm dương vòng xoáy tồn tại, cái này âm dương vòng xoáy có thể là có năng lượng cường đại, bên trong thậm chí còn ngầm thiên ý bản nguyên chi lực. Cho nên hiện tại chỉ cần Bạch Vũ đem nơi này lực lượng cấp hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn hoàn toàn liền có thể đột phá đến kiếp năng cảnh. Chủ nhân, ngươi chú ý, ta muốn hấp thu cái này ngoại giới âm dương vòng xoáy lực lượng. Tiểu Linh Nhi sau khi nói xong, lúc này nàng trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ bên đầu. Cái đó là. Lúc này Dương Thiên nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ trên thân có càng ngày càng nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Mà lúc này đây, hắn vừa vận phát hiện Tiểu Linh Nhi theo Bạch Vũ đỉnh đầu bay ra. Ngay tại Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Bạch Vũ đỉnh đầu thời điểm, nàng trong nháy mắt thì mở ra chính mình tiểu miệng thơm, sau đó thì hô hô bắt đầu hấp thụ lấy cái này ngoại giới âm dương vòng xoáy lực lượng. Mà lại nàng hấp thu loại này lực lượng tốc độ là cực nhanh, nàng một bên hô hấp lực lượng này một bên đem lực lượng này hoàn toàn cấp chuyển hóa thành bạch vũ điểm cống hiến, bạch vũ lực lượng, trong nháy mắt này thì tăng cường nhanh chóng lấy, lực lượng của hắn đã đạt đến một cái cực hạn, hiện nhận được cống hiến to lớn điểm, đống nhiên ở giữa bên trong thiên địa phảng phất có được vô cùng tiếng nhạc vang lên, đạo này tiếng nhạc làm cho toàn bộ chiến trường hỗn loạn đều dường như lâm vào gieo họ bên trong đồng dạng, làm sao có thể? lúc này dương thiên nhìn lấy bạch vũ trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ thoáng hiện, bởi vì hắn biết. Bạch Vũ loại tình huống này, đến cùng ý vị như thế nào? Trước 1157, thiên kiếp tiến đến. Bởi vì hôm nay âm nhạc vang lên, đại biểu cho lại có người đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Bất luận kẻ nào đột phá đến kiếp nan chi cảnh thời điểm, thiên địa đều sẽ vang lên vô cùng âm nhạc chúc mừng người này đột phá. Mà bây giờ tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trong, chỉ có Bạch Vũ đột phá, mới có thanh âm như vậy vang lên. Vâng! Anh... Đột nhiên, theo Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt chuyển đến một cỗ to lớn phong bạo cái này một cơn báo tác, quả thực có một loại để nhật nguyệt đều ảm đạm cảm giác. Sau đó bạch vũ ruồi ra lưng mỏi, hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn khác nhau. Người khác kiếp nan chi cảnh, đại biểu cho là của người khác kiếp nạn, cái kia chính là người khác tại đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, khả năng trong nháy mắt thì xa vào đến trạng thái hư nhược bên trong, hoặc là trong nháy mắt không thích tướng dạng này trạng thái, mà trực tiếp bạo thể mà chết. Cái gọi là kiếp nạn, thì đại biểu cho cái này kiếp nạn, Cho nên những người này đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, cơ hồ cũng là không thể nào đột phá đến thần quân cảnh giới. Đương nhiên, muốn đột phá đến thần quân cảnh giới bên trong, nhất định phải thần quân quả vị, nếu như không có thần quân quả vị, căn bản chính là không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới. Cái gọi là quân, cũng là trên vạn người vị kia tồn tại. Đây là cần thiên ý công nhận, nếu như không có thiên ý tán thành, căn bản liền không khả năng đột phá đến thần quân chi cảnh. Mà một khi những thứ này đạt tới kiếp nạn hậu kỳ người, Đột phá không đến thần quân chi cảnh, thiên ý cũng không nguyện ý sắp phong bọn họ, bọn họ tự nhiên là muốn phản kháng thiên ý. Cái này cùng cổ đại trong vương triều người là giống nhau, một khi có hoàng đế làm đến bất nhân, mà thiên hạ chỉ có thể có một vị hoàng đế, còn lại lý tưởng cao cả liền sẽ. Hiện tại những thứ này kiếp nan chi cảnh người chính là chuẩn bị phản kháng thiên ý, chỉ là thiên ý quá cường đại, những người này căn bản cũng không có biện pháp phản kháng thiên ý. Bất quá một khi những thứ này kiếp nan chi cảnh người nhiều, liền xem như thiên ý cũng không có khả năng hoàn toàn áp kèm chế được những người này. Hiện tại Bạch Vũ cũng là tại tiến hành dạng này đột phá. Làm hắn đến kiếp nan cảnh về sau, một cách tự nhiên, hắn thần tắc chi lực, hoàn toàn đại thành. Mặc kệ là hắn băng, lửa, kim, mộc thổ thuộc tính ngũ hành, vẫn là âm dương song thổ tính, hoặc là nói là hắn tử khí đông lai thần tắc, còn có hôn độn thần tắc, lúc này đều thẳng tiếp đại thành. Lực lượng của hắn thần tắc, tự nhiên cũng đại thành. Đây chính là đột phá đến kiếp nan cảnh chỗ tốt. Một khi đột phá đến một bước này, còn lại hết thảy, thì đều đường nước chảy mương sông rồi. Giống. Bạch vũ cuồng hống một tiếng, toàn bộ hư không, đều gió dục mây vẩn. Sau đó ngay tại hắn hô lên một tiếng này về sau, cái kia bên trong thiên địa sau cùng một kia âm dương vòng xoáy chi lực, đều thẳng tiếp bị hắn cấp hút nhận được trong cơ thể của mình. Hắn hiện tại, hoàn toàn hấp thu thiên ý bản nguyên chi lực. Nhưng là hiện tại tuy nhiên hắn chỉ là kiếp nan cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn cảm giác được mình đã cường đại đến cơ hồ có thể cùng kiếp nan cảnh hậu kỳ người cùng so sánh. Bạch Vũ đột phá thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cũng không có nhàn rỗi Bởi vì lúc này hai người bọn họ là ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, Bạch Vũ tiểu thế giới đang trưởng thành thời điểm, các nàng cũng đang trưởng thành. Hai người bọn họ đều cùng Bạch Vũ có quan hệ mật thiết. Linh Vân Vi là Bạch Vũ tại Đại Thiên Thế Giới Đạo Lữ, đồng thời kỳ thật Linh Vân Vi cũng là Đại Thiên Thế Giới Vận Mệnh chi Tử. Cho nên vận mệnh của nàng, cùng Tô Tô vận mệnh một dạng, hai người bọn họ vận mệnh, kỳ thật đều thật chặt cùng Bạch Vũ buộc ở cùng nhau. Cho nên tại Bạch Vũ làm ra đột phá thời điểm, kỳ thật các nàng cũng tại đột phá. Hiện tại Bạch Vũ đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, như vậy các nàng khẳng định cũng đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Không tốt. Lúc này, Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì nàng đột phá đến kiếp nan chi cảnh về sau, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ trong minh minh lực lượng. Phàng phất muốn hướng hắn hạ xuống lôi phạt một dạng, chẳng lẽ là Thiên ý phát hiện? Bạch Vũ sắc mặt có một ít cổ quái, bất quá đúng là Thiên ý phát hiện. Hiện tại Thiên ý tràn đầy một loại vẻ giận dữ, nàng vốn là rất là để phòng Bạch Vũ đối Bạch Vũ ra mấy lần tay, bất quá lần thứ nhất đều không công mà lui. Nàng vốn là cho là mình còn có cơ hội đi đối phó đối phương, nhưng là hiện tại xem ra nàng là căn bản là không có cơ hội lại đối với Bạch Vũ xuất thủ, bởi vì Bạch Vũ đã trưởng thành lên. Hiện tại liền xem như nàng xuất thủ, nàng cũng chưa chắc có thể mỏ được bao nhiêu chỗ tốt. Giống. Ngay lúc này, đột nhiên, bên trong thiên địa, vang lên một tiếng chấn thiên tiếng gầm. Bạch Vũ hướng về phía dưới nhìn qua, lập tức hắn phát hiện một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Cái thân ảnh này lấy, nhưng là đại khái đến có 100.000 trượng lớn nhỏ. Nếu như đem cái này kích cỡ lớn rút nhỏ đến xem, người này rõ ràng cũng là rút nhỏ vô số lần dương thiên. Ha ha, ta dương thiên rốt cục lại trở về lúc này dương thiên cười to sau đó cái kia to lớn thân ảnh trong nháy mắt liền bắt đầu nhỏ đi đợi đến hắn nhỏ đến trình độ nhất định thời điểm hắn trực tiếp đi hướng bản thể của hắn sau đó dương thiên liền trực tiếp biến thành một người làm hắn cùng bản thể của hắn hợp lại cùng nhau về sau trên người hắn trong nháy mắt chuyển đến một cỗ liền bạch vũ đều kinh hãi khí tức nửa bước thần quân cảnh bạch vũ đồng tử hung hăng co rụt lại không tệ hiện tại dương thiên cũng là nửa bước thần quân cường giả thiên ý chỗ lấy vô cùng e dè hắn mà lại giết không chết hắn cũng là bởi vì hắn bên này là nửa bước thần quân cấp bậc cường giả, phàm là cùng quân chữa dinh dáng liền xem như mạnh như thiên ý, cũng căn bản cũng không có biện pháp thật đem đối phương giết chết, mà cũng chỉ có thể đầy đủ mà thôi. Miêu Mộ Thiên, cảm ơn ngươi. Lúc này Dương Thiên quát to, hắn trực tiếp thì hướng về nơi xa bay ra ngoài. Lúc này hắn căn bản cũng không có lưu luyến nữa nơi này. Làm sao bay mất? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được có một chút không bình thường, bởi vì theo đạo lý nói. Hiện tại hắn còn tại đột phá thời điểm then chốt, Dương Thiên nếu như ra tay với hắn, như vậy hắn còn có là vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, cái này là dựa theo bình thường tình huống tới nói, dù sao Dương Thiên không có có bất thường Bạch Vũ xuất thủ lý do. Dương Thiên căn bản cũng không biết Bạch Vũ có thẩm phán chi lực, cho nên hắn không có khả năng không đúng Bạch Vũ xuất thủ. Nhưng là hiện tại Dương Thiên lại là rời đi, cái này làm cho Bạch Vũ vô cùng kỳ quái. Bạch Vũ lại là không biết, ngay tại Dương Thiên rời đi về sau. Phiến thiên địa này quy tắc hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái này chiến trường hỗn loạn, chỗ lấy chỉ có thể dung nạp thần vương bắt trọng cảnh cường giả, cũng là bởi vì cái này nhất phương không gian bị hoàn toàn, hiện tại cái này một cỗ chi lực biến mất, cho nên này phương không gian một lần nữa biến đến kiên cố lên, nơi này liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, tiếp nan cảnh cường giả đều có thể ngây người. Làm cái này một cỗ chi lực biến mất về sau, trong nháy mắt thì có vô số tiếng sấm vang lên. Không tốt, thiên kiếp tới bắt đầu bị thời điểm, Bạch Vũ chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, hội có thiên kiếp xuất hiện, nhưng là thiên kiếp cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ cái này một cô thai kiếp chí lực, lại là đã xuất hiện. Hắn rốt cuộc biết vì sao Dương Thiên lúc này sẽ rời đi, nếu như Dương Thiên hiện tại động thủ với hắn, như vậy thiên kiếp sợ rằng sẽ đem Dương Thiên cùng một chỗ kéo vào được, đến lúc đó Dương Thiên đối mặt, có thể cũng không phải là chỉ là kiếp nan cảnh thiên kiếp, mà chính là thuộc về nửa bước thần quân thiên kiếp. Bởi vì thiên kiếp hội căn cứ cá nhân thực lực Điều chỉnh này mạnh yếu. Đương nhiên, kỳ thật Dương Thiên rời đi, còn có một cái khác lý do. Ngay tại lúc này hắn miệng cọc gan thỏ, cảnh giới của hắn mặc dù là nửa bước thần quân cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn bị vô số năm về sau, hắn cần tìm một chỗ, từ từ khôi phục thực lực của mình. Hiện tại hắn không nên đối Bạch Vũ xuất thủ. Trước 1158, Thiên Ý lại hiện ra. Không thể để Linh Vân Vi còn có tô tô hai người đi ra. Lúc này, Bạch Vũ biết, nếu như hai người bọn họ đi ra, chỉ sợ sự tình hội càng thêm phiền phức, bởi vì hiện tại chỉ có một mình hắn bất chợt tới phá thiên kiếp chi lực, nhưng là nếu như hai người bọn họ ra tới, sợ sợ các nàng cũng là muốn bất chợt tới phá thiên kiếp chi lực, dạng này vừa đi một tới, chỉ sợ đối cho các nàng là cực kỳ bất lợi, liền xem như đối với Bạch Vũ cũng là cực kỳ bất lợi. Ba người cùng một chỗ độ thiên kiếp, như vậy thiên kiếp chi lực, nhất định chính là tại nguyên lai trên cơ sở gia tăng gấp ba. Liền xem như chỉ vượt qua thiên kiếp của mình Bạch Vũ đều không rõ ràng chính mình có thể hay không độ qua được, nếu như loại này lực lượng, lại tăng thêm gấp 3, cái kia E là cho dù là 3 người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Vâng! Đột nhiên, ở trong hư không, có vô lượng lôi đỉnh chi lực quần quần lấy, những thứ này lôi đỉnh chi lực, dường như hóa thành lôi đỉnh hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn. Tiếp theo chính là một đạo cự đại tia chớp, từ không trung đập xuống, cái này một đạo thiểm điện làm đến Bạch Vũ cả người, đều lâm vào một loại mộng bức trạng thái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn, liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Hiện tại tóc của hắn, thậm chí trực tiếp hoàn toàn bắt đầu dựng ngược lên. Ta dựa vào. Bạch vũ hét lớn một tiếng. Thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là không tầm thường. Nhưng là chính là như vậy thực lực, kết quả đều thẳng tiếp bị cái này lôi đỉnh chi lực cấp đập bay. Có thể thấy được cái này lôi đỉnh chi lực, đến cùng có nhiều. Hiện tại cái này lôi đỉnh chi lực, là thanh sắc lôi đỉnh chi lực. Đây là bình thường nhất lôi đỉnh chi lực. Nhưng là nếu như tỉ mỉ nhìn, thì sẽ phát hiện cái này lôi đỉnh chi lực chỗ khác biệt, bởi vì làm đồng dạng lôi đỉnh chi lực, như là điện tại du tẩu đồng dạng, nhưng là hiện tại đánh tới hướng bạch vũ lôi đỉnh chi lực, lại là bày biện ra một loại dịch thể trạng thái. Đây cũng là bởi vì hiện tại lôi đỉnh chi lực, quá mức cường đại, chỉ có theo xương mù hóa thành dịch hình, cái này lôi đỉnh chi lực hiệu dụng, mới có thể phát huy đến lớn nhất. Giết. Bạch vũ cho tới bây giờ đều là loại kia thần cản giết thần phật cản giết người Cho nên hiện tại Bạch Vũ một kích này đánh sau khi ra ngoài, cả người hắn liền trực tiếp nhân thương hợp nhất, hướng về hư không bên trong lôi đỉnh bay ra ngoài. Lúc này hắn trực tiếp thân thân vạn trượng, hắn ngũ hành thần thường, đồng dạng là hóa thân vạn trượng, sau đó hắn nhất thương liền trực tiếp đập vào lôi đỉnh chi hải bên trong. Vâng! Lôi đỉnh chi hải trong nháy mắt vô tận gợn song tới. Vô số lôi đỉnh chi lực tung tóe Bạch Vũ trên thân đến, sau đó những thứ này lôi đỉnh chi lực tại tiếp xúc đến Bạch Vũ mặt ngoài thân thể thời điểm. Trong nháy mắt phát ra xì xì thanh âm đến, hơn nữa còn có tia lửa bắn ra đến. Đây hết thể đều nói rõ vũ hiện tại nhục thân cường độ đã đạt đến một cái cực hạn, này cường độ so với bất kỳ sắt đá dường như đều muốn kiên cố đồng dạng. Bằng không, căn bản sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này. Bạch vũ chủ động công phạt lôi đỉnh, cái này lôi đỉnh phảng phất là nhận lấy khiêu khích đồng dạng, nó lần nữa hướng về bạch vũ cuồng xạ mà ra. Sau đó đạo thiên kiếp thứ hai chi lực trong nháy mắt thì đánh vào bạch vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được toàn thân mình có một loại cháy tê dại cảm giác. Bất quá bây giờ Bạch Vũ thân thể lực lượng, mười phần cường đại, tại thụ cái này sau một kích, hắn trực tiếp lắc lắc cánh tay của mình. Sau đó hắn lần nữa hướng về cái này lôi đỉnh chi lực, nhất thương đập ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ cho người cảm giác phảng phất như là hắn tại cùng Thiên Kiếp cùng một chỗ đối luyện đồng dạng. Tình cảnh này muốn là rơi ở những người khác trong mắt, chỉ sợ cũng sẽ đem Bạch Vũ làm thành một cái quái vật đồng dạng. Truyền trong mắt, Đạo Thiên Kiếp thứ hai chi lực. Đạo thiên kiếp thứ ba chi lực, đạo thứ tư. Tổng cộng đập ra tám mười lượt thiên kiếp chi lực, nhưng đều bị bạch vũ hoàn toàn cấp cả lại, bất quá bây giờ thiên kiếp chi lực, đã biến thành màu tím. Đây cũng là bởi vì hiện tại thiên kiếp, càng ngày càng đậm. Hư không bên trong lôi đỉnh, bắt đầu ở gâm thét, tại cái này tiếng gầm bên trong, đống nhiên ở giữa, theo lôi đỉnh bên trong, đi ra một bóng người tới. Bóng người này, hoàn toàn bị lôi đỉnh chi quang quấn quanh lấy, sau đó hắn nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói giết. Hắn cái này vừa nói một câu về sau, Bạch Vũ trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Bởi vì người tới không là người khác, chính là Thiên ý. Hắn đã sớm đoán được, hắn đột phá động tĩnh lớn như vậy, Thiên ý không có khả năng không tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi thật sự là quá khiến ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi đột phá đến đã vậy còn quá nhanh, sớm biết lúc trước liền nên tự mình xuất thủ, một bàn tay đem ngươi đập chết rồi, liền xem như một trận nhìn. Thiên ý mặt không thay đổi nói ra. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến ta liền bồi ngươi nhất chiến, không chiến liền lan. Theo bạch vũ thực lực gia tăng, liền xem như mặt đối thiên ý, hắn cũng đã có lực lượng, mà lại hiện tại hắn đây chính là thiên ý, không tính là chân chính thiên ý, cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không sợ hãi cái này thiên ý. liền xem như hắn vừa đột phá đến thần vương cảnh thời điểm, liền có thể đem thiên ý cấp kinh sợ thối lui, chớ nói chi là hắn hiện tại đã đột phá đến kiếp nan chi cảnh. người muốn chết, thiên ý vốn cho là mình đầy đủ cường. Hắn không nghĩ tới, bạch vũ so với hắn cũng hơn. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp thì xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng rỗi ra bản thân một cái tay, sau đó hắn trưởng đập ra, một đạo che trời đại thủ, thì xuất hiện ở hư không bên trong. Mà lại, bởi vì hiện tại thiên ý trên thân, cuốn quanh lấy lôi đỉnh chi lực, cho nên hắn một trưởng này vô xuống thời điểm, cũng là lôi đỉnh rũng động, hắn toàn bộ trên tay, đều là lôi đỉnh chi lực vờn quanh trên đó. Giống, bạch vũ cùng hô, sau đó hắn trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng. Hướng về cái này thiên ý bàn tay đánh ra. Hiện tại hắn là hóa thân văn trưởng cho nên hắn một trưởng này đánh ra đi, kỳ thủ trưởng cũng không so thiên ý đánh ra tới tay cầm nhỏ bao nhiêu. Vâng anh, bàn tay hai người, trong nháy mắt thì đối ở cùng nhau. Hiện tại mặc dù nói Bạch Vũ tay cầm, là chân chính lục thân, bàn tay của đối phương, chỉ là đơn giản một đạo linh lực bàn tay. Nhưng là kết cục lại hoàn toàn là ngược lại. Bạch Vũ trực tiếp liền bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, thậm chí khỏe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi tới. Bất quá liền xem như như thế cũng không thể đầy đủ nói trắng ra vũ không có tiến bộ. Lần trước bạch vũ cùng trời ý thời điểm chiến đấu, hắn nhưng là dựa vào mầm cây nhỏ lực lượng, nhưng là hiện tại hắn cùng trời ý thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có dựa vào mầm cây nhỏ lực lượng, hiện tại là dựa vào hắn lực lượng của mình. Có thể thấy được hiện tại bạch vũ tiến bộ là phi thường lớn. Giết, bạch vũ cũng không có bị một kích này đánh ngã, hắn trực tiếp đi ngược dòng nước, chủ động hướng lên trời ý công phạt mà ra. Miêu mộ tiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi. Sau khi nói xong, thiên ý trực tiếp chỉ ra nhất chỉ. Làm một chỉ này vạch về sau, Bạch Vũ nhất thời phát hiện, một chỉ này trốn qua địa phương, hư không trong nháy mắt đều đổ sụ, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không, đều tại một chỉ này phía dưới, biến thành hát động, hóa thành hư vô tồn tại. Mà lại một chỉ này độ rộng, phi thường lớn, một chỉ này chiều rộng 100 trượng, hiện tại liền xem như Bạch Vũ có vạn trượng lớn nhỏ thân thể nhưng là cả người hắn nếu quả như thật bị một chỉ này cấp đánh trúng lời nói, hắn dám cam đoan, hắn trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp bị một chỉ này cấp trực tiếp gãy thành hai đoạn. Bạch vũ tình thế bây giờ không thể lạc quan, nếu như lại bị gãy thành hai đoạn. Liền xem như hắn có thể làm cho chính mình hai bộ phận hợp lại cùng nhau, nhưng là đến lúc đó nhất định sẽ bị thương nặng, thiên ý muốn đối phó hắn, thì dễ dàng rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp đem thân thể của mình, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, mà lại tại trên thân thể hắn. Trong nháy mắt thì xuất hiện quang chi thần tắc. Hiện tại quang chi thần tắc đã có thể tràn ngập đến 10.000 dặm lớn nhỏ, bởi vì hiện tại hắn quang chi thần tắc đã đạt đến đại thành cấp độ. chương 1159, tăng thực lực lên. Làm cái này 10.000 dặm quang chi thần tắc tràn ngập tại phụ cận thời điểm, toàn bộ thế giới, phảng phất là hóa thành một mảnh kim quang đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ, cho người một loại cảm giác, dường như chính hắn, cũng là một khỏa trói mắt mặt trời đồng dạng. Quá mạnh! Liên xem như Bạch Vũ chính mình đi ra cái này sau một kích, chính hắn đều hoàn toàn bị giật nảy mình. Chủ yếu là hiện tại hắn một kích này, hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiện tại hóa thành quang chi tinh linh đồng dạng tồn tại, cho nên hiện tại hắn cái này như thế, đã có thể tại phiến khu vực này thuấn gian di động. Hiện tại Bạch Vũ rời động, cùng không gian di động, căn bản cũng không có khác biệt. Thậm chí có thể nói như vậy, tại cái này trong vòng vạn dặm trong khu vực, hắn rời động, so với cùng cảnh giới cứng giả. Dùng không gian di động lên, càng thêm mau lẹ, cũng càng thêm cấp tốc. Bởi vì tốc độ ánh sáng, là vượt qua hết thể trí cao chuẩn tắc. Liền xem như không gian di động, cũng phải cần dài rằng giặc thi pháp mới có thể áp dụng, nhưng là hiện tại bạch vũ vị trí, hắn đã là ánh sáng, quang ở khắp mọi nơi, có thể nói mỗi một cái nhỏ bé không gian đều là của hắn, chỉ cần bạch vũ nghĩ, hắn liền có thể di động đến quang bao trùm bất kỳ địa phương nào. Lúc này hắn trực tiếp thì xuất hiện ở thiên ý sau lưng, sau đó trong tay của hắn, Tràn ngập lực lượng thần tắc, hiện tại lực lượng của hắn thần tắc là phi thường cường đại. Một kích này đánh ra về sau, hắn cảm giác được, hắn lực lượng thần tắc tăng phúc, thậm chí có thể cho đến lực lượng của hắn, đông dưng ra tăng 90 triệu cân, nhưng là liền xem như như thế, hắn tự thân lực lượng cùng cái này lực lượng thần tắc cùng nhau, lại là chỉ có thể đạt tới 99,99 ,99 triệu cân lực lượng. Liền xem như muốn lại nhiều 10.000 cân lực lượng, đều không có nửa điểm khả năng. Bởi vì hắn hiện tại, thực lực hữu hạn cũng không có đột phá đến thần quân cảnh, cho nên hắn có thể khống chế lực lượng, thì chỉ có nhiều như vậy. Như vậy cũng tốt so một người trước mặt, có một dòng sông nhiều như vậy nước, để hắn chỉ có thể thủ một lần nước, tùy tiện hắn mang đi bao nhiêu nước, nhưng là trước mặt hắn, chỉ có một cái bát, như vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ lấy được một chén nước. Hiện tại Bạch Vũ cũng là loại cảm giác này, liền xem như lực lượng của hắn trồng lên lên, đã sớm vượt qua 100 triệu số lượng, thậm chí đạt đến 200 triệu, nhưng là hắn tự thân cảnh giới bây giờ. Liền Phảng phất chỉ là cái này một cái bắt đồng dạng, cái này bắt chỉ có thể sử dụng ra 99,99 ,99 triệu cân lực lượng, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ dùng ra nhiều như vậy lực lượng tới. Thật nhanh. Thiên Ý cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nhanh như vậy thì xuất hiện ở phía sau của hắn. Hiện tại hắn căn bản cũng không coi chân chờ, hắn hướng về bước ra một bước, cả người thì lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Oen. Va chạm kịch liệt thanh âm truyền đến, sau đó cái này một cái bóng trong nháy mắt thì tán ra. Cho dù chỉ là một cái, thiên ý cũng sẽ không như thế yếu đất ta. Lúc này, Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới chính mình đắc thủ dễ dàng như vậy. Sau đó, sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì cái này thời điểm, thiên ý xuất hiện ở phía sau của hắn, mà lại lúc này thiên ý trực tiếp nhất quyền hướng về phía sau lưng của hắn đánh ra. Đây là cái gì tốc độ, vì sao lại mau như vậy? Lúc này Bạch Vũ sợ ngây người. Hắn lại là không biết Thiên Ý làm vì cái thế giới này chúa tể, cơ hồ là cái gì thần tắc, đều có thể hạ bút thành văn, chỉ cần là cái này hồng hoang thế giới ghi chép qua thần tắc, đều không có nó sẽ không. Cho nên vừa mới Thiên Ý là dùng ra tốc độ thần tắc đến, tốc độ của nó, trong nháy mắt thì đạt đến một cái cực tốc, cũng bởi như thế, nó mới có thể tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh đến, để Bạch Vũ đánh chúng vào một cái tàn ảnh. Mà Bạch Vũ cũng là trong chớp nhóng này chỉ hoãn, Thiên Ý thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. trọng lực thần tắc, Lại là ở thời điểm này, Bạch Vũ sử xuất chính mình thật lâu không có sử dụng trọng lực thần tắc. Hiện tại hắn trọng lực thần tắc, đồng dạng là đạt đến đại thành cấp độ. Cho nên cái này nhất trọng lực thần thì sử dụng đi ra về sau, liền xem như mạnh như thiên ý, lúc này cũng cảm thấy một cỗ trọng lực tràn ngập tại xung quanh mình, tính cả hắn cước bộ của mình, đều thẳng tiếp chậm lại. Cái này cho Bạch Vũ một cái lớn vô cùng thời gian, sau đó Bạch Vũ thì mượn nhờ trong chớp nhóng này trống giống, trực tiếp thì rời ra. Cái này về sau Thiên Ý cùng Bạch Vũ ở giữa thì kéo dài khoảng cách, lúc này bọn họ nhìn đối phương, trong ánh mắt, có nồng đậm kiêng, kỵ chi ý. Đương nhiên, Thiên Ý lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt của nó, lần đầu có sát thái. Miêu Mộ tiên, ngươi rất không tệ, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ta đem cái này hồng hoang đại địa giao cho ngươi, sau đó về sau ngươi thì thay thế ta thành là Thiên Ý, như thế nào? Nếu như là người bình thường, có thể trở thành Thiên Ý đồng dạng tồn tại. Chỉ sợ sớm đã cao hứng phải chết, bởi vì là trở thành thiên ý, thì đại biểu thiên ý đem chính mình thần quân quả vị nhường lại. Nói như vậy, chỉ cần là kiếp nan cảnh người, muốn trở thành thần quân cảnh giới, cái kia chính là mười phần chắc chín sự tình, không, phải nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên thần quân quả vị, đối với cái này hồng hoang đại điệu tất cả mọi người, đều gồm có trí mạng sức hấp dẫn. Thế mà, duy chỉ có bạch vũ đối cái này một không có chút nào hứng thú. Giết! Bạch vũ lần nữa động. Ngũ Hành Quyền. Lúc này Bạch Vũ cũng không có dùng nhục thân của mình lực lượng, mà chính là triển khai linh lực của mình công kích. Hiện tại hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, còn không có thật quen thuộc lực lượng của mình đâu, hiện tại cùng trời ý chiến đấu, thì vừa vặn có thể ra hắn toàn bộ lực lượng đến tốt tốt làm quen một chút kiếp nan cảnh lực lượng. Thiên Ý lúc này sắc mặt hung hăng biến đổi. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ sử dụng ra một loại hắn chưa từng gặp qua chiêu thức, cái gì đến mức hiện tại hắn đánh ra một kích này bên trong, có cái nào mấy loại thần tắc Thiên Ý cũng không biết. Thiên Ý nhưng thật ra là rất đơn thuần, nó chỉ là muốn đơn thuần trưởng khống hồng hoang đại địa mà thôi. Mà lại Thiên Ý lại quá mức cường đại, cường đại đến không ai có thể đi khiêu trên nó. Cho nên loại tổ hợp này thần tắc lực lượng, nó là không thể nào sẽ, nó cũng chưa từng gặp qua có ai có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng là hiện tại loại này lực lượng xuất hiện, mà lại thì xuất hiện tại Bạch Vũ trong công kích. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đánh ra đạo này trong công kích, đã bao hàm ngũ hành thần tắc. Ngũ hành này thần tắc Phân thuộc kim, Mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại thần tác. Cái này ngũ đại thần tác, là cơ bản nhất thần tác, đây là cấu thành thế giới lực lượng cơ sở. Cái này năm loại thần tác, thiên ý cũng có thể đi ra, nhưng là nếu như muốn đem cái này năm loại thần tác tổ hợp lại với nhau, tùy ý sử dụng đi ra, chỉ sợ là có nhất định khó khăn. Chỉ ít, thiên ý là làm không được. Hiện tại thiên ý muốn dùng tốc độ thần tác né tránh qua một kích này, nhưng là hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Làm sao có thể? Bởi vì lúc này hắn cảm giác được, chính mình không gian xung quanh, dường như hoàn toàn bị phong kín, hắn muốn di động ra ngoài, đều căn bản di động không đi ra. Nói cách khác, hiện tại nó biện pháp duy nhất, cũng là trực tiếp tiếp bạch vũ một kích này. Thiên ý trưởng. Lúc này thiên ý quá to. Sau đó hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, một đạo linh lực bàn tay trong nháy mắt trên không trung thành hình. Sau đó lại xuất hiện đạo thứ hai trưởng ấn, đạo thứ ba trưởng ấn trình một chút có 9 đạo trưởng ấn hợp lại cùng nhau, sau đó cả người hắn, ngay trong nháy mắt này đem một trưởng này đẩy đi ra. Bèn, trưởng quyền tương giao, không gian trong nháy mắt thì hỗn loạn. Nơi này hư không, hoàn toàn phá nát, hai người không thể không hoành bay ra ngoài hơn nghìn dặm, lấy tránh né nơi này hư không loạn lưu. Hai người bọn họ hiện tại công kích đều phi thường cường đại, công kích như vậy, đã vượt qua chiến trường hỗn loạn có thể thừa nhận được cực hạn, điều phát hiện ở chỗ này mới sẽ bắt đầu xuất hiện đổ sập tình huống tới. Không tốt. Liền xem như bay khỏi, lúc này Bạch Vũ sát mặt, vẫn là hung hăng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện hiện tại loại này vết rách, ngay tại hướng hắn bên này chạy tới, chỉ sợ một hồi, nơi này liền sẽ bị hóa thành hư vô nhất giống như. Ngũ hành thần. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp mở ra chính mình ngũ thần. Trưng 1160, trọng thương. Giết. Bạch Vũ dùng ngũ hành bao bọc tránh thoát cái này sau một kích, hắn lần nữa hướng lên trời ý phát khởi. Lúc này hắn lần nữa đánh ra hỗn độn âm dương chỉ. Cái này chỉ ấn đánh đi ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Ý bên cạnh. Làm sao nhanh như vậy? Thiên Ý lúc này hoảng hốt, hắn lần này thậm chí đều chưa kịp tránh, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh bay. Lúc này hắn lại đứng lại thân hình thời điểm, nó tịnh bạch trên quần áo, có một chút tân hồng. Hiển nhiên, Bạch Vũ lúc này cũng đem Thiên Ý cấp đả thương. Ha ha, không tệ, không tệ, thật sự không tệ. Thiên Ý vốn là muốn đem Thiên Ý vị trí nhường cho Bạch Vũ, sau đó chính nó đi đại thiên thế giới. Nhưng là hiện tại nó phát hiện, Bạch Vũ trực tiếp dùng hành động để phủ định hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Bạch Vũ tại sao lại cự tuyệt được dạng này. Miêu mộ tiên, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi không nguyện ý làm thiên ý sao? Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ, hắn tự nhiên không thể nói ra. Nếu như hắn thật thành thiên ý, trừ phi hắn đem cái này thiên ý lại tặng cho người khác, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Bởi vì nếu như trở thành hồng hoang đại điệu thiên ý về sau, Như vậy hắn nhất định phải ở tại hồng hoang đại địa bên trong, trừ phi chờ đến hắn tìm được mới thiên ý, hắn có thể đầy đủ cứ vậy rời đi. Nhưng là, liền xem như tìm tới mới thiên ý, cái này bên trong, cũng có một cái quá trình. Bởi vì liền xem như bạch vũ trở thành thiên ý về sau, hắn cũng nhất định phải tại cái này hồng hoang đại địa ngây ngốc một vàn năm, chỉ có chờ sau 10.000 năm, hắn mới có thể đi tìm đời tiếp theo thiên ý. Mà bạch vũ cùng tử tiêu thần đế ở giữa, thế nhưng là có đại thù tồn tại. Nếu như muốn hắn các loại một trăm ngàn năm, Đông hoa đều dụ. Đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Một mực vừa đến, thiên ý kỳ thật đều là so sánh nhìn kỹ Bạch Vũ, không phải vậy hắn cũng không có nghĩ qua có mấy lần sách ra muốn Bạch Vũ tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng là hiện tại hắn biết, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa, căn bản cũng không có biện pháp lại nói nữa. Cho nên hắn lúc này mới có thể đối Bạch Vũ hạ sát thủ, hắn đối với Bạch Vũ, đã không có một chút tưởng niệm Nếu có... Cái kia tất lại chính là nhanh tiêu diệt bạch vũ tồn tại, nếu không, hắn cái này thiên ý có lẽ không tìm được cái kế tiếp người thừa kế trước hết bị bạch vũ xử lý. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, thiên ý xuất thủ, thì vô cùng tàn nhẫn lên. Hắn hiện tại liên tục đánh ra ba trường đến, cái này ba quản lý giống như là bình thường, nhưng lại là mang theo một cỗ sóng cuộn mánh liệt chi thế, một làn sóng so một làn sóng mạnh, cái này ba trường, có một loại sóng sau so đẻ sóng trước cảm giác, tầng tầng lớp lớp phía dưới. Lực lượng theo nhau mà tới đảo đảo không dứt tuần hướng Bạch Vũ. Cho nên ba giới lòng bàn tay đi về sau, toàn bộ hư không bên trong, đều vang lên ba ba thanh âm tới. Bạch Vũ lúc này hoảng hốt, hắn phát hiện, một phương thế giới này, hoàn toàn bị cái này ba đạo trưởng ấn khóa chặt, hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng địa phương khác chạy. Thật mạnh. Lúc này, hắn mới phát hiện, mình cùng thiên ý, vẫn là vô cùng có khoảng cách, mà lại loại này trên lệnh, không phải cực nhỏ. Phá cho ta. Bạch Vũ hét to. Ngũ hành thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp đánh ra một đạo hỗn độn âm dương thức đi ra. Chỉ một kích này vừa đánh sau khi ra ngoài, liền bị ba đạo trưởng ấn cấp vỡ vụn, mà lại cái này ba đạo trưởng ấn, dư thế không giảm, liền trực tiếp đánh vào bạch vũ trên thân. Bạch vũ cả người thì hoành bay ra ngoài mấy vạn dặm, mà lại trên người hắn, máu tươi bốc hơi, những máu tươi này, trực tiếp thì hóa thành một đạo huyết sắc sông dài. Giết! Bạch vũ lúc này cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Lúc này, trên người hắn, trong nháy mắt thì dâng lên một luồng khí tức nguy hiểm tới. Hắn bởi vì đột phá thời điểm, trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ, cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại mầm cây nhỏ, cũng không phải là chỉ có ngũ phiến diệp tử. Hiện tại mầm cây nhỏ, đã có mười mấy cái lá cây, cái này mười mấy cái lá cây, cơ hồ cũng đã lớn thành cây nhỏ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp vỡ nát trong đó ba mảnh thụ diệp, làm cái này ba mảnh thụ diệp bị vỡ nát về sau, bạch vũ thực lực Trong nháy mắt thì đột phá đến kiếp nan cảnh trung kỳ, kiếp nan cảnh hậu kỳ, cho đến kiếp nan cảnh đại thành cấp độ mới ngừng lại được. Hiện tại Bạch Vũ, thực lực của hắn, tăng lên gấp 5 lần không thôi. Cho nên hắn mới có thể cấp Thiên Ý một loại cảm giác nguy hiểm. Đáng chết! Thiên Ý đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Lần trước cùng lần trước nữa nó cùng Bạch Vũ thời điểm chiến đấu. Bạch Vũ cũng là bởi vì mượn phần ngoài lực lượng mới có thể cùng nó chống lại. Nó vốn là coi là Bạch Vũ lực lượng như vậy. Dùng một lần thiếu một lần. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, Bạch Vũ dùng loại này lực lượng cũng không có theo sử dụng số lần gia tăng mà giảm bớt, ngược lại, Bạch Vũ hiện tại sử dụng đi ra loại này lực lượng càng thêm cương đại. Bạch Vũ lúc này chỉ là phổ thông nhất trưởng đánh ra, nhưng là thì có một cỗ che trời chi thế hướng lên trời ý ép tới, một cái này làm cho thiên ý có một loại cảm giác không thở nổi. Giết. Nhưng là liền xem như như thế, thiên ý cũng xuất thủ. Lúc này, hắn trực tiếp nắm trưởng thành quyền. Sau đó quá to. Thiên ý quyền. Đây là thiên ý lần thứ nhất xuất quyền thời điểm, sẽ đem mình hô lên đến, có thể thấy được một kích này vi lực, đã sớm siêu việt trước kia bất cứ lúc nào. Tại hắn hô lên một kích này thời điểm, tóc của hắn, trực tiếp dựng thẳng tại hư không bên trong, trên người hắn trường bào đã bay múa lên, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt này, trực tiếp biến đến cao lớn vô cùng. Hắn dường như cũng là một cái thần chỉ đồng dạng, toàn thân của hắn, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Sau đó một quyền này của hắn đánh sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo bạch quang hướng về bạch vũ nhào tới, cái này một đạo bạch quang, phảng phất là phá đến hết thẻ trùng cực chi quyền đồng dạng. Lúc này bạch vũ sắp mặt, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn theo một quyền này bên trong, cảm nhận được nhất cực cực hạn nguy hiểm. Làm sao có thể, phá cho ta phá phá. Bạch vũ cùng hống, sau đó hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành quyền cùng với những cái khác mấy cái đại pháp tắc, đều đánh ra ngoài. Nhưng là liền xem như như thế, Bạch Vũ cũng không có yếu bất loại nguy cơ này cảm giác, hắn phát hiện mình hiện tại toàn thân cao thấp, đều tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm, dường như nháy mắt sau đó, chính hắn liền bị hủy diệt đi đồng dạng. hỗn độn chi quang, bất động như núi, ngũ hành bao bọc. Lúc này, Bạch Vũ còn trực tiếp đánh ra chính mình cường đại nhất ba đạo phòng ngự chiêu thức tới. Ngay tại hắn đem đây hết thảy làm cho tới khi nào xong thôi, đối phương thiên ý quyền, đã hướng về Bạch Vũ đập tới, đạo này thiên ý quyền trực tiếp đem ngũ hành quyền cấp vỡ vụn. Liền xem như ngũ hành quyền có thể hư không, nhưng là hiện tại ngũ hành này quyền, tại thiên ý quyền trước mặt, lại yếu ớt như thế không chịu nổi một kích. Không chỉ như vậy, hiện tại thiên ý quyền đánh tới hướng Bạch Vũ về sau, tiếp tục hướng về Bạch Vũ hướng giết tới đây, sau đó Bạch Vũ tử khí đông lai, hỗn độn âm dương thức, lôi đỉnh chi quăng những chiêu thức này, đều hoàn toàn bị phân bể nát. Tiếp lấy một kích này, thì đánh vào Bạch Vũ trên thân. Làm một kích này tiếp xúc đến Bạch Vũ trên thân về sau, Bạch Vũ thân thể, thì kịch liệt đầu động, đây cũng là bởi vì cả người hắn bởi vì dường như cảm nhận được một loại thiên ý phẫn nộ cùng gào thét đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ hỗn độn chi quang bị vanh phá, thiên ý quyền tốc độ không giảm, liền trực tiếp đập vào Bạch Vũ bất động như núi phòng ngự chi lực, Bạch Vũ nhục thân, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách. Lúc này, ngũ hành bao bọc xuất hiện, nhưng là ngũ hành bao bọc xuất hiện trong nháy mắt, cái này thiên ý quyền, lại là trực tiếp tiêu tăng ra, sau đó ngũ hành này bao bọc. Vậy mà trực tiếp bị thiên ở giữa quyền cấp bước hơi. phốc vậy. Bạch Vũ hung hăng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn, trắng xám vô cùng. Ha ha, miêu mộ tiên chư thần hoàng hôn thời điểm, chúng ta gặp lại. Ngay tại Bạch Vũ lấy là thiên ý muốn công kích hắn thời điểm, thiên ý lại là đột nhiên mở miệng nói. Trước 1161, chư thần hoàng hôn đến. Khu khu, cái này làm lớn. Bạch Vũ phát hiện, mình bây giờ thụ cực nặng thương tổn, dạng này thương tổn, không có thời gian mấy năm căn bản là chữa trị không được. Tiểu Linh Nhi, nếu như ta có thiên tài địa bảo tình huống dưới, dạng này thương tổn, đại khái phải dùng thời gian bao nhiêu mới có thể khôi phục? Tiểu Linh Nhi lúc này ở Bạch Vũ thể nội, cũng là nhìn đến sợ mất mật, nàng xem thấy Bạch Vũ, mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi bây giờ đã thương bản nguyên, dạng này thương tổn, lấy ta hiện tại mức độ, cũng căn bản thì trị không được, ta hiện tại có thể trị liệu liền là của ngươi nhục thân thương thế, ngươi muốn khôi phục ngươi bản nguyên" Ngươi cần tại nguyên chỗ tính tỏa thời gian 7 năm, bằng không, chỉ sợ đối với ngươi sự phát triển của tương lai bất lợi. Tiểu Linh Nhi sau khi nói xong, thì lặng im không nói. Chẳng lẽ, đây quả thật là thiên ý? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì cái này thời điểm, khoảng cách, không sai biệt lắm cũng chính là chỉ có thời gian 7 năm mà thôi, mà bây giờ, hắn tại cái này địa phương, muốn liệu 7 năm thương tổn. Mà lại thiên ý nói đến phi thường rõ ràng, thời điểm, đợi thêm hắn. Dường như hiện tại Thiên Y đã sớm liệu đến Bạch Vũ phải dùng thời gian 7 năm đến giao qua thời điểm. Chuyện bây giờ đã dạng này, Bạch Vũ biết, phàn nàn cũng vô ích, cho nên hiện tại có thể làm ra, chỉ có cải biến. Nghe được tiểu Linh Nhi Bạch Vũ bay thẳng trở về chính mình tiểu thế giới, cùng Linh Vân Vi còn có tô tô 2 người giao phó một chút, đem hai người bọn họ thả ra chính mình tiểu thế giới về sau. Bạch Vũ liền trực tiếp tại Nguyên Châu ngồi tinh toạn. Lúc này, làm Linh Vân Vi cùng tô tô 2 người sau khi đi ra, Hai người căn bản cũng không có chút nào suy nghĩ, lúc này hai người trực tiếp hóa thành hai đạo sao băng, trực tiếp hướng về ngược lại hai cái phương hướng bay ra ngoài. Bởi vì hiện tại hai người cũng đột phá đến kiếp nan cảnh, thiên kiếp của các nàng, đồng dạng lập tức liền muốn tới, cho nên bọn họ nhất định phải tách ra kinh lịch thiên kiếp của mình. Nếu như các nàng bay ra ngoài chậm, hai người thiên kiếp không chỉ có muốn đồng thời tiến hành, thậm chí còn có thể muốn liên lụy đến Bạch Vũ. Bạch Vũ đối với hai người độ thiên kiếp, không có chút nào lo lắng địa phương. Dù sao thực lực của hai người ở nơi đó để đó, chủ yếu nhất là, hai nữ đều là linh lực loại tu sĩ, liền xem như các nàng đột phá kiếp nan cảnh, cũng chỉ có thể dẫn tới bình thường thiên kiếp, sẽ không dẫn tới thiên ý. Chỉ cần không dẫn tới thiên ý, nương tựa theo thực lực của hai người, cái kia muốn đổ qua thiên kiếp, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, hai người đổ qua thiên kiếp vô cùng dễ dàng, dễ dàng đến tựa như là uống nước sôi để nguội đồng dạng. Các loại hai người vượt qua thiên kiếp về sau. Hai người liền trực tiếp ngốc tại Bạch Vũ bên cạnh, lúc này hai người lặng lặng chờ đợi lấy Bạch Vũ, chỉ chờ Bạch Vũ sớm ngày hồi tỉnh lại. Bởi vì Bạch Vũ thương tổn tới chính mình bản nguyên, cho nên hắn nhất định phải cấp độ sâu tự mình chữa trị, cho nên hiện tại Bạch Vũ là ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, trừ phi ngoại giới có trọng đại biến cố, bằng không, hắn là căn bản liền sẽ không tỉnh lại. Hai nữ trong đoạn thời gian này là lộ ra vô cùng an tĩnh. Nhưng là hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa lại là cũng không yên tĩnh. Bởi vì hiện tại hồng hoang đại địa, theo Dương Thiên sau khi trở về, trong nháy mắt thì cuốn lên một cơn báo táp đến, mà lại cái này một cơn báo táp, là thảo phạt thiên ý phong bạo. Có thể thấy được cơn báo táp này thổi đến lớn đến mức nào? Nếu như là bình thường người, khả năng dạng này người hội chế rêu Dương Thiên vô chi, dám cùng thiên ý khiêu chiến, nhưng là chỉ có cao thủ chân chính, mới biết được Dương Thiên sự tồn tại của người này. Dương Thiên cái này so thế hệ trước còn thế hệ trước tồn tại, cũng chỉ có cơ hội là kiếp nan cảnh nhân vật mới biết được Dương Thiên tồn tại, mà những người này đến kiếp nan cảnh, cho nên đối với thiên ý bản chất có càng sâu sắc hiểu rõ. Bọn họ cũng đều biết, có ngày ý tồn tại, bọn họ căn bản liền không khả năng đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là, bọn họ lại là bất lực, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ người nào có phản kháng thiên ý lực lượng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ bươn xôi bỏ mặc, kéo dài hơi tàn, từ từ sống một ngày tính toán một ngày. Nhưng là hiện tại Dương Thiên xuất hiện về sau, những người này trong nháy mắt thấy được hy vọng. Đương nhiên, mới đột phá đến kiếp nan cảnh người, đối với Dương Thiên, tự nhiên không ưa, những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mà lại những người này cũng không có cảm nhận được thiên ý đối bọn hắn áp chế, cho nên bọn họ sẽ không đi lựa chọn đầu nhập vào Dương Thiên, dù sao chính bọn hắn cũng là một phương cường giả. Nhưng là những cái kia thế hệ trước kiếp nan cảnh cường giả, lại là trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào Dương Thiên. Đây cũng là phi thường tốt lý giải, bởi vì những thứ này thế hệ trước kiếp nan cảnh cường giả. Không biết sống bao nhiêu năm tháng, tuổi thọ của bọn hắn là có hạn, mà tại cái này vô cùng năm tháng bên trong, xứ đến tuổi thọ của bọn hắn, sắp đi đến sinh mệnh của mình điểm cuối, cho nên mấy người này mới hội ở thời điểm này lựa chọn liều một phát. Mà Dương Thiên thực lực lại ở nơi đó, bọn họ cảm thấy, liều một phát, mình còn có cơ hội đột phá đến thần quân Cảnh đi, nhưng là nếu như không đọ sức, như vậy không lâu sau đó, bọn họ liền sẽ hóa thành một cụ đất vàng. Đối với loại này người sắp chết, Bọn họ đã sớm không sợ trời không sợ đất. Mà theo dương thiên bắt đầu, địa phương khác cũng bắt đầu. Hát Ám chi thành thiên sơn lão nhân, dị vực tinh linh nữ vương, còn có U Minh lộ phía trên U Minh tử, cùng bên trong tòa thánh thành võ đạo chi tử. Không thể không nói, mấy người này, không ai là đơn giản, những người này, đều là nửa bước thần quân tồn tại. Đương nhiên, U Minh tử là chân chính thần quân tồn tại. Hắn U Minh lộ, tự thành một giới, cho nên hắn không cần thiên ý gia chỉ. Hắn liền có thể đột phá đến thần quân cảnh giới, hắn chính mình là ưu Minh Lộ, hoặc là nói là ưu Minh giới thiên ý. Đương nhiên, hắn cái này thần quân là khác loại thành quân, là tu luyện chính mình tiểu thế giới, hoàn thiện chính mình tiểu thế giới tu thành tiểu thần quân, cùng chân chính thần quân vẫn là có trên lệch nhất định. Cho nên đây cũng là hắn vì sao muốn phản kháng thiên ý nguyên nhân, bởi vì hắn liền xem như tới ngoại giới, cũng chỉ là một cái tiểu thần quân, cùng chơi ý, còn là có trên lệch cực lớn. Đương nhiên, liền xem như tiểu thần quân cũng tuyệt đối không phải đồng dạng nửa bước thần quân có thể so sánh được. Lúc này những người này trực tiếp đều bay đến thiên ý chi đỉnh. Nơi này chính là mặt trời mỗi ngày dâng lên địa phương, vô cùng mỹ lệ, nhưng là hôm nay, không khí nơi này lại là cũng không hề tưởng tượng xinh đẹp như vậy. Bởi vì cái này thời điểm, có năm người đem thiên ý vây lại. Không tệ, bây giờ đang ở cái này thiên ý chi đỉnh địa phương, chính là thiên ý nơi ở, nơi này ở, là thiên ý bản thể, cũng không phải là thiên ý cái gọi là Bọn họ là biết Thiên Ý vị trí chỗ, nhưng là bọn họ đều có thể lực có hạn, căn bản đối Thiên Ý không tạo được nguy hiểm, cho nên liền xem như bọn họ biết Thiên Ý ở nơi nào, cũng căn bản cũng không dám động Thiên Ý một sợi lông. Các ngươi tất cả đến đông đủ chưa? Thiên Ý một mực là đưa lưng về phía bọn họ, liền tại bọn hắn đều xuất hiện ở đây về sau, Thiên Ý lại là xoay người lại, cười nói với mọi người nói. Lúc này trên mặt của hắn, không buồn không vui, mà lại trên mặt của hắn, thấy không rõ lắm nam nữ. Dường như hắn là một người nam nhân, lại phảng phất là một nữ nhân đồng dạng. Không tệ, Thiên Ý, ngươi có phải hay không cái kia lui xuống, một mình ngươi cầm giữ Thiên Ý cái này vô số năm, hiện tại có phải hay không cái kia lui xuống. Ha ha, xem ra, thật đến a, chỉ là các ngươi biết, cái gì gọi là sao. Đột nhiên, Thiên Ý thét dài mở miệng. Chương 1162, chuẩn bị giao thủ. Là có ý gì? Lúc này, Dương Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhưng thật ra là đối giải ít nhất một người. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này, một mình hắn bị về sau, đối với ngoại giới hết thảy, đều cơ hồ không hiểu rõ, cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì là. Ha ha, Dương Thiên, ta đến nói cho ngươi, rốt cuộc là ý gì đi. Sau khi nói xong, Dương Thiên mở miệng nói, kỳ thật cái này vị đều là thần, các ngươi đều là nửa bước thần quân tồn tại, như vậy tự nhiên có thể đầy đủ gọi thật là thần, sau đó hoàng hôn, cũng là vẫn lạc ý tứ thì đại biểu cho tại chỗ chư vị đều phải vỡ lạc. Thiên Ý, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Lúc này, Dương Thiên trực tiếp bạo suất nói tục tới. Ừm. Ngay lúc này, bọn họ đông nhiên ở giữa phát hiện, lại là một đạo quan mang, hướng về phía này bay tới. Cái này một bóng người tốc độ cực nhanh, thậm chí so với bọn họ những thứ này kiếp nan cảnh người tốc độ đều muốn mau hơn không ít. Cái này người tới, tự nhiên là bạch vũ, tốc độ của hắn chỗ lấy so những thứ này đồng dạng kiếp nan cảnh người còn nhanh hơn. Đó là bởi vì hắn lúc này dùng chính là mình quang chi thần tắc làm làm văn nghệ, tiến hành di động. Cũng chính là hắn di động một lần, 3.000 dặm trong vòng, là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tốc độ của hắn mới sẽ có vẻ nhanh như vậy. Nơi này quan hệ muốn nói Bạch Vũ cùng người nào quan hệ tốt nhất, đó nhất định là U Minh Tử. Bởi vì Bạch Vũ cùng U Minh Tử hai người, thế nhưng là đường đường chính chính bái cẩm Cho nên hắn trực tiếp hướng về U Minh Tử bay đi. U Minh Tử giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Lúc này, Dương Thiên còn không biết, Bạch Vũ là hướng về U minh tử bay qua, hắn coi là Bạch Vũ là hướng về chính mình bay tới, dù sao hắn cùng Bạch Vũ ở giữa, cũng là bái cẩm. Cho nên lúc này, trong mắt của hắn, trong nháy mắt liền có một vệ cổ quái chi ý. Bởi vì hắn biết, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa tử thủ, đã kết, lúc này Bạch Vũ, chắc chắn sẽ không nhận hắn là mới đúng, nhưng là Bạch Vũ lại là đem lời này cấp gọi ra miệng. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi lại còn dám tới nơi này chịu chết. Coi là gọi ta một câu, là có thể chuyện sao? Dương Thiên trên mặt, mang theo một vẻ vẻ khinh thường. Thế mà, hắn lại là không có chú ý tới, trừ ra hắn về sau, lúc này ánh mắt mọi người nhìn lấy hắn, đều sắc mặt không tốt. Nếu như hắn biết Bạch Vũ thân phận bây giờ địa vị lời nói, chỉ sợ lại cho hắn mượn 10 cái gan, hắn cũng không dám đối Bạch Vũ nói lời như vậy. Có người khi dễ ta. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra ủy khuất thần sắc tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Thiên sắc mặt, mới là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Bạch Vũ căn bản cũng không phải là tại nói chuyện cùng hắn. Mà bây giờ nơi này trừ ra hắn bên ngoài, cũng chỉ có một nam nhân khác, nam nhân này dĩ nhiên chính là U Minh Tử. Mà U Minh Tử, có thể là chân chân chính chính thần quân cảnh A. Nghĩ tới đây, Dương Thiên khỏe miệng đột nhiên có một loại muốn co giật cảm giác, bởi vì hắn cảm giác được, Bạch Vũ chỗ người gọi, lại vừa vặn là U Minh Tử. ha ha, nhị đệ, ngươi cuối cùng vẫn là chạy tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến được đến đâu, có hai chúng ta huynh đệ liên thủ, đối phó Thiên Ý không đáng nhắc đến. U Minh Tử, cũng không có đưa lưng về phía mọi người nói, thậm chí hiện tại hắn, là hướng về phía Thiên Ý nói. Chờ ta trước giải quyết một chút tư nhân ân đoán, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó Thiên Ý đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Không lường trước bên cạnh Dương Thiên lúc này lại là mở miệng nói. ha ha, miêu mộ Thiên, làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn tự mình ra tay cùng ta hiểu rõ ân đoán sao? nếu như là ngươi tự mình ra tay, vậy ta trước tiên có thể để ngươi ba quyền như thế nào? Chỉ cần ta tiếp nhận cái này ba quyền, trước kia ân oán của chúng ta thì xóa bỏ. Chuyện bây giờ đã phát hiện đến một bước này, cho nên Dương có trời mới biết giải quyết vấn đề so không giải quyết vấn đề muốn tốt. Hiện tại bọn hắn nơi này trang lấy vô số vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là thiên ý. Nếu như bây giờ bọn họ lẫn nhau ở giữa xuất hiện vấn đề, đó mới nghiêm túc xảy ra vấn đề. Bởi vì đối với đến đón lấy cùng trời ý nhất chiến chỉ sợ chưa chắc có lợi. Ha ha, Dương Thiên, ta nghĩ ngươi là nghĩ sai, lúc trước chúng ta bái cẩm như vậy ta làm sao có thể tự mình đối ngươi ra tay đâu? Ngươi có phải hay không muốn quá nhiều rồi? Đối phó bên trong, chỗ nào cần ta xuất thủ? Dương Thiên phía sau mấy người nghe được bạch vũ, bọn họ đều bật cười lên. Mấy người kia một mực ở tại thế giới nhân loại, cho nên mấy người bọn họ là có nhất định liên hệ, cho nên bọn họ tự nhiên lẫn nhau đều là biết bạch vũ. Hả? không dùng ngươi xuất thủ. Vậy ta nghĩ, chỉ sợ còn không người nào nguyện ý vì ngươi xuất thủ đâu. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Dương Thiên trong lòng, trong nháy mắt cũng là vô cùng quyết tâm. Thế mà, thì sau đó một khắc, Bạch Vũ thanh âm, trong nháy mắt lại vang lên. Tiền bối, có người khi dễ ta. Lúc này Bạch Vũ là hướng về tinh linh nữ vương nói đi qua. Tinh linh nữ vương nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì đứng dậy. Dương Thiên, là ngươi đang khi dễ miêu mộ tiên. Dương Thiên trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ ở chỗ này, ngoại trừ nhận biết U Minh Tử chi bên ngoài, còn nhận biết Tinh Linh Nữ Vương. Cái này khiến đến Dương Thiên lòng người đều hoàn toàn bị cấp làm rối loạn. Nhưng là từng cái từng cái kinh dị còn chưa kết thúc, bởi vì lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói: "Sư phụ, có người khi dễ ta." Ngay tại Bạch Vũ đạo này lời ra khỏi miệng về sau, đương nhiên ở giữa cũng là hai thanh âm truyền tới. "Dương Thiên, ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta?" Lúc này cái này hai âm thanh âm điệu không giống nhau, một cái là nam điệu, một cái là nữ điệu, nhưng là cái này hai thanh âm lại lạ như thế thống nhất. mở miệng nói lời này hai người này, chính vũ nói chi tử còn có thiên sơn lão nhân, hai người này đều không phải bình thường tồn tại, dương thiên hiện tại tâm muốn chết đều có. bởi vì hắn phát hiện, nơi này trừ mình ra cùng bạch vũ ngoài ý muốn, cũng chỉ có bốn người tồn tại, kết quả bốn người này cùng bạch vũ ở giữa, có vẻ như đều có đặc biệt cường đại quan hệ. nhị đệ, ha ha chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, ngươi khác nghiêm túc, thật, không phải nghiêm túc. Tuy nhiên Dương Thiên là là cao quý nửa bước thần quân cường giả, nhưng là nơi này tất cả mọi người cùng thực lực của hắn đều là giống nhau, cho nên lúc này hắn hoàn toàn không có ngạo khí. Thậm chí hắn đang lo lắng hiện tại Bạch Vũ muốn hướng lấy hắn xuất thủ, mà những người này lại là muốn động thủ với hắn, vậy hắn liền phiền toái. Nếu như hắn chỉ là cùng Bạch Vũ động thủ, hắn hoàn toàn không lo lắng, nhưng là xem xét Bạch Vũ cùng những người này quen thuộc trình độ Hắn cảm thấy, hôm nay với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi tới rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc nói chuyện, lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thiên ý thanh âm. Ngay tại thiên ý thanh âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bởi vì vì mọi người đều muốn biết, thiên ý đây là muốn hướng về mọi người tuyên chiến. Không tệ, ta tới, thiên ý, ngươi hôm nay làm xong tử vong chuẩn bị sao? Bạch Vũ lời nói, mang theo một cấu ngạo ý. Lúc này tất cả mọi người hướng về Bạch Vũ cực tốc tới gần gần đi, chỉ để lại Dương Thiên một người ngang ngược tại nguyên chỗ. Hắn lúc nói lời này, là phi thường chăm chú. ha ha cái này dưới lời này, muốn mạng của ta quá nhiều người nhiều lắm, chỉ là, ngươi xác định những người này thì thật sự có thể đem mệnh của ta cấp mang đi sao. Lúc này Thiên Ý mở miệng nói, thanh âm của hắn, dường như không mang theo một chút sắc thái đồng dạng. Trước 1163, lên nội chiến. Có thể hay không mang đi? không phải thử qua mới biết được sao. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn vậy mà trực tiếp liền không có cân nhắc những người khác, lúc này trong tay hắn, trong nháy mắt thì ra một thanh trường thương. Một thanh này trường thương, đã không thể gọi là ngũ hành thần thương, hiện tại nó, gọi là là bá vương thương. Thương ra như bá vương long. Bạch Vũ vũ khí này, là có thể thăng cấp, mà hắn thăng cấp phương thức, thì là hắn thực lực của mình tăng lên, vũ khí này đẳng cấp, sẽ cùng theo tăng lên, bởi vì đây là một thanh trưởng thành hình vũ khí. Hắn hiện tại trực tiếp tự mình hướng lên trời ý đánh qua. Thực lực của hắn nhỏ yếu nhất, nhưng là hắn lại là cái thứ nhất công kích thiên ý. Không nói trước còn lại, cũng là cái này một phần dũng khí cùng nạo khí, cũng không phải là bất kỳ người nào khác chỗ có. Miêu Mộ Tiên, ngươi biết vì cái gì ta thưởng thức nhất thì là ngươi sao? Bởi vì ngươi dám vì người khác chỗ không dám làm sự tình. Ngươi xem bọn hắn đều ở nơi này, kết quả không người nào dám hướng ta xuất thủ trước, nhưng là ngươi lại là xuất thủ. Bất quá. Liền xem như như thế, ta cũng không có tính toán muốn thả qua ngươi, đã ngươi hướng ta xuất thủ, như vậy ngươi liền đem mạng của mình cấp ở lại đây đi. Thiên ý sau khi nói xong, cả người hắn trong nháy mắt thì đánh ra nhất kích. Một kích này, thật thà tự nhiên, chỉ là hắn nhẹ nhàng bắn ra nhất chỉ mà thôi, nhưng là thì là một kích này, lại là làm cho bạch vũ trong nháy mắt có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Nhị đệ cẩn thận. Lúc này U Minh tử thấy thế về sau, hắn trực tiếp nhất chỉ bắn ra, một cố U Minh chi lực. Trong nháy mắt thì tràn ngập tại đầu ngón tay của hắn phía trên, sau đó một kích này, thẳng đến Thiên Ý nhất kích mà đi. Vâng! Thiên Ý đánh ra một kích này, cùng U Minh Tử đánh ra một kích này, trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Hiện tại hai người một kích này, rõ ràng, đều là uy lực phi thường to lớn, một kích này vừa đụng chạm về sau, toàn bộ hư không, cũng bắt đầu đổ sụp. Nơi này căn bản thì chịu không được bọn họ chiến đấu, bất quá tốt ở chỗ này là ở trong hư không, cái này hư không có tự mình năng lực hồi phục cho nên hiện tại bọn hắn liền xem như ở chỗ này chiến đấu, về sau nơi này một lần nữa sẽ bị tự động tu bổ lại. U Minh tử công kích, Thủy Trung so với Thiên Ý công kích yếu đi một bậc, cho nên hai người đều búng một ngón tay thời điểm, Thiên Ý một chỉ này, đem U Minh tử đạo này công kích cấp đánh nát về sau, còn dư thế không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn bà vương thương nơi tay, sau đó trực tiếp một cái hoành tạo thiên quân, Thiên Ý một chỉ này, Liền trực tiếp bị hắn cấp tan đi rơi mất Động thủ Lúc này võ đạo chi tử khẽ kêu nói Nàng biết lúc này cái kia động thủ Thật sự nếu không động thủ Chỉ sợ trong ngáy mắt Thiên ý đem bọn hắn có người cấp đả thương về sau Người này không có chiến đấu lực Đến lúc đó đối với bọn hắn tới nói Là phi thường bất lợi Nàng trực tiếp một trưởng vô ra Nhưng là một trưởng này phía trên Có một cố đặc thù lực lượng đang tràn ngập Cái này một cố lực lượng Làm cho hư không đều đang phát run đồng dạng Mà lại không chỉ như này Lúc này, Thiên Sơn lão Nhân cũng xuất thủ. Thiên Sơn lão Nhân là nhục thân tu sĩ, cho nên thực lực của hắn, là phi thường cường đại, lại thêm trên tay của hắn, có Dương Sơn tồn tại. Cái này Dương Sơn, cũng là cùng âm Sơn cùng một chỗ cái kia Sơn, hiện tại cái này Dương Sơn, là tự thành thể nội thế giới, liền xem như đem làm thành là vũ khí đập ra đi, khả năng đầy đủ tạo thành lực sát thương, đều là phi thường to lớn. Đương nhiên, tinh linh nữ vương cũng không có nhàn rỗi. lúc này... Nàng đem nàng thon dài tay trắng cấp duỗi lên phía trước, sau đó trên tay của nàng, đột nhiên thì nhiều hơn một bộ cung tên, dường như cái này cùng trên tên đều ngậm lấy một cái thế giới đồng dạng. Lục Đạo luân hồi tiễn, đây là tinh linh tộc vô thượng thần tiễn, mộ dung vũ nhi sử xuất một kích này đến về sau, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng là nàng một kích này xuất ra cùng hiện tại tinh linh nữ vương sử xuất một kích này đến, uy lực của nó thì hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mộ Dung Vũ Nhi bắn ra Lục Đạo Luân hồi tiễn, căn bản liền tinh linh nữ vương một một phần vạn uy lực đều không có phát huy ra. Làm cái này Lục Đạo Luân hồi tiễn xuất hiện thời điểm, Thiên Ý trong ánh mắt, trong nháy mắt thì xuất hiện hai cái vòng xoáy, hai cái này vòng xoáy rõ ràng tiêu chí lấy hiện tại Thiên Ý tiến vào một loại mê muội huyễn trạng thái bên trong đi. Lục Đạo Luân hồi tiễn vốn là có mê huyễn người tác dụng, cho nên hiện tại Thiên Ý như thế cũng là không thể bình thường hơn được. Ngũ hành vương, Bạch Vũ lúc này cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn chỉ rõ là kiếp nan cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn một kích này, lại là phản phất là có một cái thế giới chấn áp chi lực đồng dạng, ngay tại thiên ý tỉnh dậy ra thời điểm, thân thể của hắn lại xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại, liền đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Bởi vì hiện tại võ đạo chi tử nhất trưởng, đã khắc ở thiên ý trên thân, thiên ý vốn là muốn nhắc lại một hơi làm ra phản kích, nhưng là hắn nhấc lên khí, trực tiếp liền bị một kích này cấp đánh tan. Đồng thời Thiên Sơn lão nhân Dương Sơn trực tiếp hướng lên trời ý đập xuống, Thiên ý trong nháy mắt thì rên lên một tiếng. Thiên Sơn lão nhân nhất kích tức lui không dám lưu luyến. Ngay tại Thiên ý chuẩn bị lần nữa làm ra đánh trả thời điểm, Tinh Linh Nữ Vương Lục Đạo Luân Hồi Tiễn lại xuất hiện. Cái này Lục Đạo Luân Hồi Tiễn xuất hiện về sau, trực tiếp thì xuất tại Thiên ý ở ngược địa phương. Sau đó cũng là Hoàng Thanh em gùng gùng truyền ra, toàn bộ hư không đều thổi lên một tầng to lớn phong bạo. U Minh Tử thấy thế, căn bản cũng không có bất kỳ ngừng. Hắn trực tiếp tăng tốc độ, thì xuất hiện ở Thiên Ý bên cạnh, sau đó hắn nhất kích đánh ra, trực tiếp khắc ở Thiên Ý sau lưng, Thiên Ý trong nháy mắt thì phốc vẩy phun ra một ngụm máu tươi tới. Các ngươi đều phải chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương mấy người liên thủ, lại lại như thế lợi hại, thậm chí hắn liền xuất thủ đều còn không có xuất thủ, bạch vũ bọn người, liền trực tiếp đem hắn cấp đánh cho hồ đồ, cái này lúc trước cơ hồ đều chuyện không có phát sinh qua. Theo hắn gào thét, cả người hắn khí thế trên người. Trong nháy mắt thì gia tốc lên, sau đó tất cả mọi người phát hiện, hiện tại thiên ý khí thế trên người, trong nháy mắt, tăng lên một phần ba đồng dạng. Đây là cái gì bí thuật, thật đáng sợ. Bạch Vũ hoàng sợ, những người khác là như thế, tất cả mọi người hiện ở trên mặt đều tràn đầy một loại vẻ kinh ngạc. Dương Thiên, ngươi còn không định xuất thủ sao? Là muốn chờ cùng chết? Hiện tại tất cả mọi người xuất thủ, chỉ có Dương Thiên không có xuất thủ, cho nên hiện tại Bạch Vũ mới có thể hướng về Dương Thiên quát lớn. Nếu như vừa mới dương thiên cũng có thể xuất thủ, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể hoàn mỹ nhận, bởi vì đến lúc đó, tinh linh nữ vương có thể lôi ra lần thứ hai lục đạo luân hồi tiễn, bạch vũ chính mình lại có thể đánh ra ngũ hành thường đến, nếu như vậy, phía sau công kích liền có thể nối liền. Nếu như nối liền, thiên ý căn bản cũng không có cơ hội thở dốc thậm chí hắn trực tiếp bị bạch vũ bọn người đánh cho tới tử cũng có thể. Hừ, muốn ta xuất thủ, miêu mộ tiên, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Đợi đến tiên ý bị giết về sau, ngươi lại chuyển tay ra tay với ta, ta liền khóc địa phương đều không có, thà rằng như vậy, ta còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến các ngươi có một kết quả về sau, vậy ta lại ra tay, đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương, khi đó thắng lợi người, nhất định là ta. Dương Thiên mang theo hán độc mở miệng nói, chương 1164, Thiên ý quyền sư phụ, tiền bối, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội, bởi vì bọn hắn cùng trời Ý, đã là sinh tử địch nhân rồi. Cho nên lúc này, không phải bọn họ tử, cũng là thiên y vong, kết cục chỉ có một cái. Tốt. Liên tại bọn hắn đồng ý thời điểm, đột nhiên, theo bạch vũ thể nội, lại bay ra hai bóng người đến, cái này hai bóng người, không là người khác, chính là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Sư phụ. Tô Tô sau khi đi ra, con mắt của nàng, trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nhìn đến Tô Tô đột phá đến kiếp nan cảnh, võ đạo chi tử cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, bởi vì hiện tại Bạch Vũ đột phá đến kiếp nan chi cảnh, như vậy Tô Tô đột phá đến kiếp nan cảnh cũng là chuyện đương nhiên tình. Thiên Ý sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới hiện tại Bạch Vũ nơi này còn có những lực lượng khác tồn tại. Tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô thực lực của hai người, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại hắn là chúng mặt vong địch, liền xem như nhiều một con kiến, cũng có thể cắn chết hắn. Mà lại rõ ràng, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, so với con kiến, vẫn là cường đại rất rất nhiều. Giết! Bạch Vũ lần nữa xuất thủ trước. Băng phong vạn lý. Hiện tại Bạch Vũ băng phong thiên lý, cũng sớm đã biến thành băng phong vạn lý. Hắn một kích này đóng băng khu vực, cũng vậy tăng lên. Làm hắn một kích này xuất thủ về sau, thiên ý rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Sau đó cả người hắn, liền trực tiếp bị đóng băng tại bông tuyết bên trong. Lục đạo Luân hồi tiễn. Tinh linh nữ vương cũng chỉ có một kích này, bởi vì hắn một kích này là hiện tại thích hợp nhất công kích của nàng, một kích này tuy nhiên không phải nàng cường đại nhất nhất kích, nhưng lại là mang theo một loại khống chế lực lượng, cái kia chính là một kích này, có một loại đặc thù lực lượng, làm đến thiên ý trong nháy mắt xuất hiện tại mặt khác thế giới bên trong đi cảm giác, nếu như vậy, thiên ý tại cái này thời gian bên trong là ở vào một loại đứng im trạng thái. Vốn là thiên ý là muốn đem Bạch Vũ Băng Phong vạn lý cho, nhưng là hiện tại hắn đang chuẩn bị động thời điểm Kết quả tinh linh nữ vương lục đạo luân hồi tiễn trong nháy mắt thì đánh ra. Không chỉ như vậy, ngay tại tinh linh nữ vương đánh ra chính mình lục đạo luân hồi tiễn thời điểm, tô tô cũng là cực kỳ có ăn ý. Lúc này nàng trong nháy mắt lấy ra chính mình đàn tranh tới, thất tình tuyệt giết. Lúc này hắn trực tiếp đem thiên ý thất tình lục dục cấp gãy mất, thiên ý còn không có theo lục đạo luân hồi bên trong tránh ra, hắn lại lâm vào đến một loại khác đứng im trạng thái. Sau đó U minh tử cùng thiên sơn lão nhân còn có linh vân vi công kích đều không muốn mạng hướng lên trời ý đập ra ngoài. Phốp vậy, trong chớp nhoáng này, thiên ý trực tiếp thì hoàn toàn bị nhuộm đỏ, cả người hắn toàn thân đều là huyết, thậm chí xương sườn của hắn đều thẳng tiếp bị đánh gãy hai cái. Chỉ là cái này hai cái xương sườn, trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Bởi vì là thiên ý cũng không có chân thực thân thể tồn tại, hắn duy nhất tồn tại cũng là cái này một bộ hóa thân. Mặc dù bây giờ hắn hai cái xương sườn trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng là sắc mặt của hắn Vẫn là trong nháy mắt này trắng sám vô cùng, hắn chỉnh cá nhân thực lực, đều thẳng tiếp hàng một vòng. Các ngươi không nên ép ta. Một mực hỉ nộ vô hình thiên ý, lúc này hoàn toàn tức giận, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Thiên ý quyền. Hiện tại một kích này thiên ý quyền, đã đã cường đại đến một loại mức độ không còn gì hơn. Lúc trước Bạch Vũ đón lấy cái này thiên ý quyền thời điểm, hắn đem hết toàn thân thủ đoạn, căn bản cũng không có biện pháp cùng trời ý nhất quyền chống lại. Mà lại khi đó thiên ý, thế nhưng là chỉ là thiên ý, cùng hiện tại thiên ý bản thân, là có to lớn khác biệt, thiên ý bản thể, so với thiên ý, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mọi người cẩn thận. Những người này khả năng đối với thiên ý quyền còn không có gì khái niệm, nhưng là bạch vũ lại là biết rõ cái này thiên ý quyền cường đại. Mà lại hiện tại thiên ý là đánh ra ba quyền, ba quyền thẳng đến ba phương hướng mà đến. Vốn là tất cả mọi người còn tại không để bụng, nhưng là đang nghe được bạch vũ nhắc nhở về sau tất cả mọi người tại một trong chấp nhóng này trực tiếp đem cường đại nhất phòng ngự cấp dựng lên. Sau đó cái này ba đạo thiên ý quyền cũng không có đánh tới hướng người nào, trước mặt thiên ý quyền đột nhiên, ngừng lưu tại hư không bên trong, mà phía sau thiên ý quyền thì là trong nháy mắt này, trực tiếp đánh vào trước mặt thiên ý quyền chi phía trên, tiếp theo trong nháy mắt, chỉnh người hư không bên trong, trong nháy mắt sáng lên bạch quang chói mắt đến, đây cũng là thiên ý quyền lẫn nhau nện cùng một chỗ về sau, sinh ra dị tướng. Dị tướng về dị tướng, Nhưng là hiện tại cái này ba đạo thiên ý quyền đan vào một chỗ về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, một cỗ hủy diệt hết thẻ sóng, hướng về hắn tập kích tới. Tất cả mọi người, thiên ta tiểu thế giới. Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này, hắn biết, liền xem như mạnh như u minh tử, hiện tại cũng căn bản chống cự không được thiên ý một quyền này, nói cách khác thiên ý một quyền này, là phi thường cường đại. Hiện tại Bạch Vũ cũng mặc kệ chính mình có hay không tiểu thế giới vấn đề, bởi vì hắn người cam đoan u minh tử đám người an toàn. Mặc dù bây giờ bọn họ không biết đến Bạch Vũ tiểu thế giới về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhưng là tại Bạch Vũ mở miệng về sau, bọn họ trong nháy mắt đều vô điều kiện hướng về Bạch Vũ cấp tốc bay tới. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ, sau đó liền trực tiếp đem những người này cấp thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Cái này một cỗ hủy diệt sóng, tới cực nhanh, nhưng là so với chúng tốc độ của con người, vẫn là chậm hơi có chút. Bất quá ngay tại Bạch Vũ đem những người này cấp thu sau khi đi vào cái này một cỗ hủy diệt sóng trong nháy mắt thì tạo thành hỗn độn chi quang bất động như núi ngũ hành bao bọc hiện tại liền xem như bạch vũ sử xuất cái này ba đạo phòng ngự đến đều không có bao nhiêu dùng bởi vì hiện tại công kích này hoàn toàn vượt quá bạch vũ tưởng tượng tiểu linh nhi cho ta khôi phục lúc này bạch vũ mở miệng nói hiện tại bạch vũ đã cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng dù vậy thiên ý công kích vẫn là để lực phòng ngự của mình lượng so như tự thuật chỉ có thể thông qua tiểu linh nhi đến cưỡng ép để cho mình khôi phục dạng này mới có thể tránh miễn bị thiên y đánh cho hồn phi phách tán sau đó tiểu linh nhi thể nội số lượng không nhiều điểm công hiến thì cực tốc hướng về bạch vũ tới gần chẳng là tại thân thể muốn phá nát trong nháy mắt liền trực tiếp bị tiểu linh nhi cấp kéo lại sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt lại xuất hiện phá nát cái này phá nát trong nháy mắt lại khôi phục sau đó lại xuất hiện phá nát loại tình huống này kéo dài có 3 lần dáng vẻ sau cùng mới đình chỉ Lúc này, Dương Thiên cũng sớm đã bị cái này Thiên Ý quyền cấp đến phân mảnh. Đã Dương Thiên không nguyện ý lựa chọn cùng Bạch Vũ hợp tác, Bạch Vũ cũng không phải loại kia xin hắn hợp tác người, cho nên ngay tại vừa mới cái này Thiên Ý quyền đánh ra về sau, hắn căn bản cũng không có có dự định cứu Dương Ý của trời. Mà cái này Thiên Ý quyền, xác thực không ra Bạch Vũ sở liệu, đã cường đại đến cực hạn, liền xem như lấy Dương Thiên thực lực, căn bản là không chặn được tới. Làm sao có thể? Lúc này, Thiên Ý thất thanh nói: Bởi vì đây là một đòn toàn lực của hắn, hắn sử xuất cái này sau một kích, liền xem như bản thân hắn, đều sẽ lâm vào một cái suy yếu bên trong. Hắn lường trước một kích này, có thể đem Bạch Vũ bọn người toàn bộ giải quyết, nhưng là hiện tại xem ra, cái này cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Trước 1165, Thiên Ý chịu thua. Giết! Bạch Vũ hiện tại cũng mặc kệ Thiên Ý đến cùng kinh ngạc, lúc này hắn một mực hướng lên trời Ý xuất thủ. Thiên Ý lâm vào suy yếu bên trong, cái này chính là cơ hội của hắn. Cái gì đến mức hiện tại Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ đứt đoạn 5 mảnh thụ diệp, đây là ánh mắt của hắn có thể đứt đoạn lớn nhất số lượng thụ diệp. Bởi vì nếu như hắn đứt đoạn thụ diệp lại nhiều, chính hắn thì không thể thừa nhận tới, đến lúc đó hắn không có giết được thiên ý, coi như là chính hắn, chỉ sợ trong nháy mắt, hắn liền muốn bạo thể mà chết. Làm Bạch Vũ dung nhập 5 mảnh thụ diệp về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cường đại, lúc này hắn cảm thấy mình dường như có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ hư không, dường như đều tại hắn gào thét thanh âm bên trong run rẩy. Miêu mộ Thiên, ngươi cho rằng ngươi dạng này đều có thể giết được ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sau khi nói xong, thiên ý hướng lên bầu trời nhất chỉ, đống nhiên ở giữa, cũng là cuồng phong gào thét, toàn bộ thế giới, gió rụt mây vẩn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến bên trong thiên địa linh lực, biến đến càng ngày càng ít? Tại sao ta cảm giác đến? Chúng ta nơi này dường như đều đã không thích hợp sinh tồn. Không có linh lực, về sau chỉ có thể đi con đường võ đạo. Lúc này, toàn bộ hồng hoang đại địa thế giới bên trong, đều đang phát sinh lấy luận tượng, mà những thứ này nghĩ lung tung, đều là bởi vì thiên ý một kích này đưa đến. Thiên ý một chỉ này, gọi là hồi thiên chỉ. Cái gọi là hồi thiên chỉ, cũng là sức mạnh lớn lao. Hiện tại thiên ý ở vào một loại trạng thái hư nhược, hắn phải dùng sức mạnh lớn lao, mới có thể để chính mình lần nữa khôi phục viên mãn. Nhưng là loại này hồi thiên chỉ, nay đại giới lại là phi thường to lớn, một khi dùng ra cái này chỉ về sau, toàn bộ Hồng Hoang đại địa thế giới, tại vạn năm bên trong đều sẽ lâm vào tiêu diệt bên trong. Đây cũng là vì sao thiên ý một mực không dùng một kích này nguyên nhân, nhưng là hiện tại một kích này đã dùng, như vậy thiên ý cũng thì không có cố kỵ. Làm hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thời điểm, hắn tàn nhẫn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, đối phương lời này Không biết nói bao nhiêu lần. Lúc này hắn nhìn đối phương, mở miệng nói, liền xem như ngươi khôi phục được đỉnh phong cảnh giới lại như thế nào. Hiện tại ta, có thể không kém ngươi bao nhiêu. Sau khi nói xong, bạch vũ thì xuất thủ. Hắn ba vương thương trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp đánh ra giản dị tự nhiên nhất kích đến. Một kích này, dường như không có cái gì đồng dạng, nhưng là tại trên một thương này, không chỉ có tràn ngập ngũ hành lực lượng, còn tràn ngập âm dương lực lượng. Hiện tại Bạch Vũ cơ hồ có thể đem tất cả lực lượng đều hòa làm một thể, cho nên hắn một kích này, đồng dạng là phi thường to lớn. Vừa mới Bạch Vũ thực lực, bất quá là kiếp nan cảnh sơ kỳ, nhưng là vừa mới hắn lại là trực tiếp đứt đoạn năm mảnh thụ diệp tử dung nhập thể nội, cho nên hiện tại Bạch Vũ kỳ thực lực đã sớm vượt qua người bình thường, hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến kiếp nan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại nửa bước thần quân cảnh giới. Tuy nhiên hắn không phải nửa bước thần quân cảnh giới người. Nhưng là muốn đối phó một cái thiên ý, hắn tự hỏi vẫn là không nói chơi. Miêu mộ tiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng. nếu như bây giờ ngươi đổi ý, còn kịp, nhưng là nếu như chờ hội ta thật xuất thủ, nếu như ngươi không đổi ý, ta cũng chỉ có đưa ngươi đi địa ngục. Sau khi nói xong, thiên ý thì đứng ở chỗ đó, yên lặng chờ Bạch Vũ trả lời, sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, đánh đi. Hắn một câu, trong nháy mắt liền đem cuộc chiến đấu này cấp thăng cấp. Sau khi nói xong, cả người hắn ngay tại chỗ xoay hai vòng. Sau đó hắn liền trực tiếp như là như con thoi, hướng lên trời ý cực nhanh tới gần. Đây là cái gì công kích? Lúc này, liền xem như thiên ý, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chiêu này. Nhưng là bạch vũ lại là biết mình một chiêu này, một chiêu này, là hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, phát minh một chiêu này. Bởi vì hiện tại một chiêu này, là toàn phương vị phát ra tới, cả người hắn, đều sẽ hóa thành một cái đạn tháo, hướng về địch nhân lao ra, cái này liền yêu cầu nhục thể của hắn lực lượng. Nhất định phải vô cùng cường đại, mà bây giờ Bạch Vũ thân thể lực lượng, sắc thực đã đạt đến một cái thần quân chi cảnh phía dưới một cái cực hạn. Mà một mặt khác, một chiêu này, yêu cầu có cực lớn thần hồn lực lượng, bởi vì bên trong muốn khống chế đông đảo công kích, cái này liền khiến cho muốn có đầy đủ thần hồn lực lượng đến khống chế một kích này. Thiên ý khả năng cũng không biết, hiện tại Bạch Vũ một kích này bên trong, đem hắn tất cả thuộc tính thần tắc, hoặc là nói công kích, đều bao quát tại bên trong, nơi này dường như cũng là một cái tiểu hỗn độn giới đồng gi Mà sau cùng, một kích này còn cần có cường đại linh lực làm chèo chống, nếu như linh lực không đủ, hắn một chiêu này tách rời về sau, chính là mình chơi với lửa. Nói như vậy, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền bị đối phương cấp chém giết rơi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ một chiêu này, rõ ràng dùng đến rất thành thục. Thậm chí chung quanh hắn, ra một phương viên một vạn trượng quang chi thần tắc. Làm tầng này thần tắc tràn ngập về sau, thiên ý trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vung ra tay đến, muốn đem cái này một mảnh khu vực quang mang cấp hóa thành là hắc ám nhưng là hắn còn chưa kịp đem cái này quang chi thần tắc hóa thành hắc ám Bạch Vũ thì xuất hiện ở bên cạnh hắn sau đó Bạch Vũ một cái dã man đập vào trực tiếp thì hướng về hắn hướng đụng tới Nam Tào, đây là cái gì quỷ lúc này thiên ý không nghĩ tới Bạch Vũ cái này nhìn như bình thường nhất kích lại là so với vừa mới một cách kia cũng không hoảng sợ nhiều để hiện tại cả người hắn thân thể trong nháy mắt này đều chết lặng đồng dạng mà lại hắn nhận lấy cực lớn bị thương cả người hắn nếu như không sớm một chút cứu chữa, thậm chí khả năng lưu lại vĩnh cửu hậu hoạn. Bởi vì bạch vũ một kích này mang theo một cố đặc thù lực lượng, cái này một cố lực lượng làm đến thiên ý thân thể, căn bản cũng không có biện pháp rất tốt hợp lại. Bởi vì cố lực lượng này thuộc về hỗn độn lực lượng, hỗn độn lực lượng không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa. đương nhiên, bạch vũ là ngoại trừ, bởi vì hắn đã nắm giữ hỗn độn thần tác. Miêu mộ Thiên, đã như vậy, ta và ngươi đồng quy vu tận đi. Thiên ý trên mặt. Trong nháy mắt thì lóe ra một vẻ vẻ điên cùng tới. Hắn còn chưa từng có bị người làm cho ác như vậy, bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt của hắn cũng không có vẻ tán thưởng, trong mắt hắn đối với Bạch Vũ lưu lại cũng chỉ có sát ý. Hắn sau khi nói xong, lại đánh ra chính mình Thiên Ý quyển. Xem ra, vẫn là đến sử dụng chính mình Thẩm Phán Chi Lực a. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn không nghĩ tới, chính mình đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn muốn đem Thẩm Phán Chi Lực cấp sử dụng đi ra. Lúc mới bắt đầu Hắn gọi U Minh tử bọn người tiến hắn tiểu thế giới, nhưng thật ra là có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Mục đích thứ hai, cũng là Bạch Vũ biết, liền xem như bọn họ tất cả mọi người liên thủ, đều liên hợp lại, cũng hơn nửa không phải thiên ý đối thủ. Cho nên lúc này, hắn mới chọn mở ra chính mình thẩm phán chi lực, dùng thẩm phán chi lực tới đối phó thiên ý. Mà hắn thẩm phán chi lực, hắn cũng không muốn bị những người này phát hiện. Cho nên hắn mới có thể đem bọn hắn cấp thu nhập thể nội đáng chết ta. Thiên Ý lúc này kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ trên thân, lại có một cố làm cho hắn run rời khí tức xuất hiện. Lúc này, Bạch Vũ con mắt thứ ba mở ra, theo thực lực của hắn gia tăng, cái này con mắt thứ ba huy lực, cũng tăng lên, cho nên hiện tại một kích này đánh đi ra, Thiên Ý liền sợ. Miêu mộ tiên, khói dừng tay cho ta, ta nguyện ý thần phục. Lúc này Thiên Ý quá to, thanh âm cơ hồ có mang theo tiếng khóc nức nở cảm giác. Trưng 1166, Thiên Ý thần phục thần phục sao? Ta không có khả năng để ngươi thần phục." Bạch Vũ tự lẩm bẩm, sau đó hắn mở miệng nói, "Chết đi cho ta." Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động chính mình trung cực thẩm phán chi lực thời điểm, đột nhiên, Tiểu Linh Nhi thanh âm trong nháy mắt thì truyền ra, "Chủ nhân, ngươi khéo mau dừng tay." Đối với người khác, khả năng Bạch Vũ là sẽ không nghe, nhưng là đối với Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ lại là sẽ không không nghe. Bởi vì Tiểu Linh Nhi, khẳng định là đúng hắn có trợ giúp. Quả nhiên, ngay lúc này, Tiểu Linh Nhi tại Bạch Vũ trong óc mở miệng nói, chủ nhân, ngươi bây giờ có thể lừa hắn, sau đó để hắn tiến vào ngươi bên trong Tiểu Thế giới đi. Sau đó bên trong kiến mục thần thụ tăng thêm lực lượng của ta, còn có ngươi áp chế, chúng ta là có thể đem hắn cấp hoàn toàn luyện hóa, chỉ cần luyện hóa hắn, thực lực của ngươi trong nháy mắt liền sẽ đột phá đến thần quân cảnh đi. Hơn nữa còn là đột phá đến thần quân cảnh đại thành cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới. Chính mình hấp thu Thiên Ý về sau, vậy mà có thể thu hoạch được dạng này đại tăng lên. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì kinh trụ. Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn bản liền sẽ không có chút hoài nghi, cho nên lúc này, hắn ngừng sử dụng chính mình thẩm phán chi lực, sau đó hắn nhìn lấy Thiên Ý nói, muốn thả qua ngươi, cũng không phải là không thể được. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Thiên Ý ánh mắt, trong nháy mắt cũng là sáng lên, chỉ cần làm cho hắn trốn khỏi một kiếp này, hắn không cùng Bạch Vũ chính diện tiếp xúc. Chẳng như vậy Vũ đem đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên lúc này, hắn toàn diện thỏa hiệp. Ngươi nói, muốn để ta làm chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi, liền xem như ngươi bây giờ muốn cân nhắc một lần nữa thành là thiên ý, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại thiên ý lực lượng chân chính, đã đạt đến thần quân đại thành cảnh giới, cho nên nó chỉ cần có người trở thành mới thiên ý về sau, nó trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đi đến đại thiên thế giới đi mà lại nó còn có thể trong nháy mắt theo thần quân cảnh giới đột phá đến thần đế cảnh giới, đến lúc đó bát hoang lục hợp, liền đem duy nó độc tôn. Ta muốn ngươi đi ta bên trong tiểu thế giới, đem ông trời của ta y cấp điểm hóa một phen. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp mở ra hắn tiểu thế giới, chỉ là tại hắn mở ra chính mình tiểu thế giới trước đó, hắn là hoàn toàn để cho mình bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ ẩn giấu đi, bằng không, hiện tại thiên ý phát hiện hắn bên trong tiểu thế giới kiến một thần thụ, hắn chưa hẳn liền sẽ thật tiến vào. Ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên cái này thời điểm, Thiên Ý biết đi Bạch Vũ tiểu thế giới về sau, khả năng hắn sẽ xuất hiện không tưởng tượng được gặp chớ trở, nhưng là hắn lại là biết, lúc này, hắn chỉ có đi một chuyến tiểu thế giới về sau, Bạch Vũ mới sẽ bỏ qua hắn. Lúc này Bạch Vũ đột phá đến kiếp Nan Chi cảnh sơ kỳ, cho nên hắn tích lũy thẩm phán chi lực quá mức cường đại, cái này liền khiến cho hắn thẩm phán chi lực đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ, cho nên hắn cái này một cỗ thẩm phán chi lực đã đầy đủ đem Thiên Ý cấp giết chết. Thiên ý nhưng thật ra là vô cùng để ý quyền uy của mình, càng là cao cao tại thượng người, thì càng sợ hãi cái chết, hiện tại thiên ý chính là như vậy, hắn là thống trị một giới chúa tể, nếu quả thật thì chết như vậy, hắn tuyệt đối là có thật nhiều không cam lòng. Mà lại, hiện tại thực lực của hắn, thế nhưng là thần quân hậu kỳ cảnh giới, đợi đến hắn tìm tới mới thiên ý về sau, hắn liền xem như hoàn thành sứ mạng của mình, đến lúc đó chính hắn liền có thể thu hoạch được đột phá mới. Sau đó hắn một lần hành động đột phá đến thần đế cảnh giới cũng hoàn toàn là có khả năng. Một khi đột phá đến thần đế cảnh giới, liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong, cũng coi là một phương chúa tể tồn tại, khi đó, cái này nho nhỏ hồng hoang đại địa, với hắn mà nói, căn bản liền không dùng chỗ. Mà hắn chỗ lấy muốn tuyển bạch vũ làm mới thiên ý, đây là bởi vì, hắn là cái này hồng hoang đại địa đệ nhất chủ nhân, cho nên hồng hoang đại địa phát triển được tốt xấu, là sẽ đối với hắn có một cái trả lại cho nên một khi bạch vũ trở thành mới thiên ý, dựa vào bạch vũ thực lực của mình, cái này hồng hoang đại địa chỉ sẽ biến càng ngày càng tốt, đến lúc đó hắn có thể lấy được chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại đã hối hận tìm bạch vũ trở thành thần thiên ý đánh được rồi, nếu như hắn tìm những người khác trở thành mới thiên ý, như vậy hiện tại hắn đã tại đại thiên thế giới dạng này liền không khả năng giống như bây giờ bị bạch vũ cấp uy hiếp, nhưng là hiện tại hắn đã xuất hiện ở bạch vũ trước mặt, mà lại bạch vũ đem thẩm phán chi lực cấp thanh toán đi ra. Cho nên lúc này, liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Tại cái kia một cỗ thượng thương thẩm phán chi lực trước mặt, hắn là lộ ra như thế bất lực. Cho nên hắn lúc này, chỉ có lựa chọn thần phục Cùng ngay ý đáp ứng bạch vũ về sau, bạch vũ tiểu thế giới, thì tự động mở ra. Tại hắn bên trong tiểu thế giới, có võ đạo chi tử, ưu minh tử, thiên sơn lão nhân, tinh linh nữ vương, còn có linh vân vi cùng tô tô hai người, nhưng lại là không có mầm cây nhỏ bóng người. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đem mầm cây nhỏ cấp thần giấu đi, chỉ có dạng này, Thiên Ý mới có thể tiến vào bên trong, nếu để cho đến Thiên Ý phát hiện kiến Thiên thần thụ mầm non ở bên trong, chỉ sợ Thiên Ý nói cái gì cũng không biết đồng ý tiến vào Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới đi. Chỉ có đem Thiên Ý lửa gạt sau khi đi vào, Bạch Vũ mới có thể làm những chuyện khác. Thiên Ý biết vấn đề này không có bất kỳ cái gì thương lượng, nhưng là là hiện tại hắn lại là không có lựa chọn nào khác, liền xem như tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người. Lúc này bọn họ cùng nhau, uy hiếp đều không có bạch vũ lớn, bởi vì bạch vũ mi tâm mở ra đạo thứ ba mắt dọc, là hắn hoàn toàn không ngăn cản được tồn tại. Cho nên thiên ý hiện tại trực tiếp thì hướng về bạch vũ tiểu thế giới bay tiến vào. A, ngay tại bạch vũ tiểu thế giới mở ra về sau, bọn họ vốn là tưởng rằng bạch vũ muốn thả bọn họ ra ngoài, nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, lại là bạch vũ đem thiên ý chủ động để vào bọn họ bên trong tiểu thế giới. Lúc này... Bọn họ coi là Bạch Vũ xảy ra vấn đề gì? Nhị đệ, ngươi thế nào? u Minh Tử mở miệng nói. miêu Mộ Tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những lời này là ba người đồng thời hỏi lên, ba người này là tinh linh nữ vương, Linh Vân Vi còn có tô tô ba người, chỉ sợ trong này, cũng chỉ có ba người các nàng, là thật quan tâm Bạch Vũ. Ta không sao. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng bay vào chính mình tiểu thế giới, sau đó hắn tiểu thế giới thông đạo, thì hoàn toàn bị con bế yêu mộ tiên, ta hiện tại đã tiền đến, ngươi có thể đáp ứng buông tha ta đi. Thiên ý nói ra, làm cho tất cả mọi người hung hăng chấn động, bọn họ thế nhưng là biết thiên ý cứng hãn, nhưng là hiện tại thiên ý lại là lộ ra một cái tin tức, cái kia ngay tại lúc này thiên ý, vậy mà không phải bạch vũ đối thủ, bằng không, thiên ý sẽ không nói ra dạng này cầu xin tha thứ tới. Chúng ta không có ở đây thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên sơn lão nhân tự lẩm bẩm. Lúc này bạch vũ thẩm phán chi lực đã thu lại. Cho nên hắn cũng không biết Bạch Vũ trên thân, có uy hiếp hắn đổ vật. Những người khác nghe được Thiên Sơn lão Nhân thanh âm về sau, cũng ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn lão Nhân, bọn họ muốn biết tại Bạch Vũ trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước 1167, giam cầm thiên ý. Mọi người chuẩn bị động thủ đi. Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Không thể. Ngay tại Bạch Vũ xuất khẩu về sau, tinh linh nữ vương lại là ngăn trở Bạch Vũ. Mà tại một bên khác Thiên ý sắc mặt, lại là hung hăng biến đổi, hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lật lọng. Bạch vũ nhìn về phía tinh linh nữ vương, ánh mắt của hắn, mang theo thật sâu nghi vấn chi sắc. Sau đó tinh linh nữ vương mới mở miệng nói, miêu mộ tiên, nếu như ở chỗ này động thủ, ngươi tiểu thế giới, có thể sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Bạch vũ tâm lý, tràn đầy cảm động chi ý, hắn biết chắc là bởi vì mộ dung vũ nhi quan hệ, cho nên tinh linh nữ vương mới có thể như vậy quan tâm chính mình. Tiên bối, ngươi không cần lo lắng ta tiểu thế giới, ta vốn cũng không có chuẩn bị muốn, ta chuẩn chuẩn bị lần này đánh nát về sau, mở lại hỗn độn, ta muốn cũng không phải tiểu thế giới, ta muốn là đại thế giới. Bạch Vũ lúc ở bên ngoài, Tiểu Linh Nhi thì nói cho hắn con đường sau đó muốn làm sao đi, cho nên hiện tại hắn mới chuẩn bị vỡ nát chính mình tiểu thế giới. Tuy nhiên hắn tại Thần Vương thời kỳ, thì đã có chính mình tiểu thế giới, nhưng là hắn đối với mình tiểu thế giới, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hài lòng, mà đợi đến hắn đột phá đến Thần Quân Cảnh thời điểm. Hắn tiểu thế giới, hội lần nữa thành hình. Bởi vì vì người khác đột phá đến thần quân cảnh thời điểm, tiểu thế giới mới có thể thành hình, cho nên hắn vào lúc đó, cũng vẫn là có một cơ hội. Hiện tại hắn vỡ vụn chính mình tiểu thế giới, vào lúc đó gây dựng lại, mới là thích hợp nhất. Miêu mộ tiên, ngươi là muốn nói không giữ lời sao. Thiên ý sắc mặt, rất là khó coi. Bạch vũ lại là lấp đầu, mở miệng nói, ngươi những năm này người, để vô số nhân vật thiên tài hạn chế tại cảnh giới này, ngươi nắm chắc thiên ý làm đến chúng sinh không có có hy vọng đột phá, giống như ngươi thiên ý, ta vì sao muốn thả ngươi? Dẫn ngươi tiến đến, bất quá là muốn tốt hơn đối phó ngươi thôi, ngươi lại còn coi ta thật hội nhân từ như vậy. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Thiên Ý sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Tốt, Miêu Mộ Tiên, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cá chết rách lưới. Sau khi nói xong, Thiên Ý trên thân, trong nháy mắt thì bộc lên một cỗ tự bảo lực lượng tới. Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ Làm cho thiên địa trong nháy mắt thì biến sắc, sau đó hắn tăng tốc độ, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ lao đến. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Ta dẫn ngươi tiến đến, tự nhiên có đối phó ngươi nắm chắc. Sau khi nói xong, Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt như có như không nhìn chằm chằm hư không bên trong, sau đó hắn mở miệng nói, ra đi. Ngay lúc này, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một gốc mầm cây nhỏ, cái này một gốc mầm cây nhỏ hiện tại đã dài đến một người cao lớn nhỏ, nó trên thân diệp tử cũng có hơn 50 mảnh. Hoặc là nói người bình thường cũng không biết cái này mầm cây nhỏ là cái gì, nhưng là thiên ý lại là biết đến. Ngay tại thiên ý phát sinh thứ này về sau, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt này cũng là hùng hăng biến đổi. Kiến thiên thần thụ. Lúc này hắn thất thanh nói, tinh linh nữ vương bọn người còn không biết đây là kiến thiên thần thụ, nhưng là bây giờ nghe thiên ý về sau, lòng của bọn hắn, trong nháy mắt cũng là chấn động mạnh mẽ. Bởi vì cái này đồ vật có bao nhiêu hiếm thấy, bọn họ đều là biết đến. Một gốc kiến thiên thần thụ, có thể chống đỡ lấy một cái đại thiên thế giới đến, vốn tới bắt đầu Bạch Vũ nói muốn xây một cái đại thiên thế giới, bọn họ còn không phải quá tin tưởng, nhưng là bây giờ đang ở thấy được kiến thiên thần một về sau, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy, đây hết thảy đều là có khả năng. Giết. Bạch Vũ quát nhẹ một tiếng, nhưng là tại kiến thiên thần một xuất hiện về sau, hắn cái này một chữ giết, trong nháy mắt liền mang theo một cỗ xào sạc lực lượng, dường như toàn bộ tiểu thế giới, đều đánh ra một chữ giết đồng dạng. Mà lại có kiến thiên thần thụ định càng khôn, hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới này, trong nháy mắt biến đến cực kỳ ổn định. Mà lại, lúc này, thiên ý phát hiện, chính mình phóng tới Bạch Vũ bóng người, bất chi giác chậm lại, hắn có một loại vô cùng không thích hợp cảm giác. Muốn ở chỗ này mặt tự bạo, vậy ngươi chỉ sợ là nghĩ vô ích. Bạch Vũ mở miệng nói, lúc này toàn bộ thế giới lực lượng, đều thẳng tiếp tháp bách đến thiên ý trên thân đi, liền xem như thiên ý lực lượng cường đại tới đâu, hắn lúc này cũng cảm giác được chính mình phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, tốc độ của hắn chậm lại, thậm chí thực lực của hắn đều giảm ít một chút. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới có kiến thiên thần thụ nguyên nhân, cho nên hắn có thể rất tốt khống chế chính mình tiểu thế giới, không hướng bên ngoài hồng hoang đại địa thiên ý, hắn tuy nhiên nắm trong tay hồng hoang đại địa, nhưng là hắn đối với mình hồng hoang đại địa lực khống chế, cũng không có Bạch Vũ mạnh như vậy, nếu có mạnh như vậy, lúc ở bên ngoài, đừng nói là Bạch Vũ cùng tinh linh nữ vương bọn người liên thủ, liền xem như một cái thần quân hậu kỳ cường giả tiến vào đến trong này thiên ý cũng có thể nói giết thì giết đương nhiên đây hết thề đều xây dựng ở kiến thiên thần thụ điều kiện tiên quyết phía dưới bạch vũ hiện tại có kiến thiên thần thụ thậm chí hắn có thể khống chế hắn tiểu thế giới hạn chế thiên ý hành động đáng chết thiên ý biết lúc này căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng cho nên hắn trong nháy mắt biết khẳng định tránh không được huyết chiến một trận các vị tiên bối giúp ta chấn áp một chút được chứ Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy tinh linh nữ vương bọn người mở miệng nói, có gì không thể. Lúc này, võ đạo chi tử cái thứ nhất bay ra, sau đó nàng trực tiếp đứng ở hư không bên trong, một đạo chấn phong chi lực, trong nháy mắt thì hướng lên trời ý đánh ra ngoài. Sau đó lại là u minh tử, lại là tinh linh nữ vương, bọn họ đều động, chỉ có thiên sơn lao nhân, lúc này sắc mặt của hắn, biến ảo chập trờn. Thế nào, sư phụ, ngươi không nguyện ý giúp ta lúc này bạch vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy thiên sơn lão nhân dù sao trên danh nghĩa thiên sơn lão nhân vẫn là tính toán sư phụ của hắn nghe được bạch vũ nói như vậy thiên sơn sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt cũng là hùng hăng biến đổi hắn ngược lại không phải là lo lắng đến bạch vũ xuất thủ có thể hay không đối phó thiên ý không thể đối phó thiên ý hội sẽ không liên lụy vấn đề của hắn mà chính là hắn lo lắng chính là bạch vũ đem thiên ý cấp chấn áp đem thu hoạch được trước này chưa có chỗ tốt Đến lúc đó Bạch Vũ thực lực mạnh hơn hắn, Bạch Vũ có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Bất quá nhìn đến Bạch Vũ hướng về chính mình nhìn qua đến về sau, Thiên Sơn lão Nhân biết mình hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn, bởi vì hiện tại hắn nếu như không động thủ, khả năng Bạch Vũ hiện tại hội quay người cái thứ nhất tới đối phó chính mình. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ thực lực, có thể là bọn họ tại chỗ bên trong người bên trong, thực lực yếu nhất một cái, nhưng là đây cũng là tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, cho nên liền xem như hắn cũng là phi thường kiên kỵ bạch vũ cho nên hắn cũng xuất thủ ngay tại hắn đồng thời xuất thủ thời điểm bốn người bọn họ phân thuộc bốn phương tám hướng trực tiếp chấn áp tứ phương cần sau hướng lên trời ý chấn tới nếu như đơn thuần là bốn người bọn họ chấn đi qua thiên ý muốn chạy rơi cũng là phi thường chuyện dễ dàng nhưng là hiện tại bạch vũ bên trong tiểu thế giới kiến thiên thần thụ lại là ở giữa hướng lên trời ý chấn tới cái này một cỗ chấn phong lực lượng mạnh mẽ làm đến cả người hắn đều trong nháy mắt này cơ hồ là bị hung hăng cố định chết rồi động liên tục đạn đều không thể động đậy trước 1.168 luyện hóa thiên ý cái này quá dọa người lúc này thiên sơn lão nhân chợt phát hiện tại bạch vũ bên trong tiểu thế giới xuất hiện một cái tiểu nữ hài bóng người tiểu nữ hài này trên mặt lúc này tràn đầy nụ cười cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là hiện tại tiểu nữ hài này trực tiếp một miệng thì hướng lên trời ý hút tới bọn họ một mực không tổn thương được thiên ý ở thời điểm này Bị cô bé này như thế khẽ hấp, thiên ý trên thân, dường như đều thiếu một khối huyết nục đồng dạng, chính bản thân hẳn khí thế trên người, trong ngáy mắt, liền trực tiếp giảm bớt. Đáng chết, đây là vật gì? Lúc này thiên ý hoảng sợ đến. Cái này tự nhiên là thiên ý bị chấn áp tại bạch vũ tiểu thế giới về sau, bạch vũ có thể tùy ý chi phối thiên ý, cho nên hiện tại tiểu linh nhi đã có thể bắt đầu hấp thu thiên ý lực lượng. Thiên ý vốn chính là một cái năng lượng thể, cho nên tiểu linh nhi hấp thu đối phương, là chuyện lại không quá bình thường. Theo nàng bắt đầu hấp thu thiên ý, bắt đầu nàng tiêu hóa năng lực còn rất yếu, chỉ có thể ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhấm nuốt thiên ý năng lượng, nhưng là theo thời gian gia tăng, hắn đối với loại này quá trình hấp thu, phản phất là quen thuộc đồng dạng, lúc này nàng thôn phệ thiên ý lực lượng tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Mà lại, nàng là một bên tại thôn năng lượng, cũng là một bên tại nôn năng lượng. Nàng phun ra năng lượng, tự nhiên là hóa thành từng đạo từng đạo hồng ánh sáng, trực tiếp hướng về bạch vũ cái phương hướng này đánh tới. Bạch Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau đó hắn nhìn về phía Linh Vân Vi còn có Toto hai người, mở miệng nói: "Hai người các ngươi, theo ta tính toán." Linh Vân Vi cùng Toto hai người đột nhiên ở giữa có một loại cảm giác, cái kia chính là hai người muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho nên lúc này, bọn họ căn bản cũng không dám mã hổ. sau đó bọn họ trực tiếp liền bắt đầu bắt đầu tính toán. Ngay tại hai người ngồi xuống về sau, Bạch Vũ bắt đầu tu luyện. Những cái kia bị Tiểu Linh Nhi phun ra hồng ánh sáng, trong ngáy mắt Liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp hấp thu hết, mà Bạch Vũ hấp thu cái này hồng ánh sáng, dĩ nhiên chính là Tiểu Linh Nhi cống hiến lực lượng. Hiện tại liền xem như Tiểu Linh Nhi bị tinh linh nữ vương đám người nhìn thấy, hắn cũng không quan trọng. Hắn trước kia lo lắng cho mình thần linh hệ thống còn có chính mình thẩm phán chi lực cùng chính mình kiến thiên thần mục bị người phát hiện, đó là bởi vì hắn lúc đó không có có đủ thực lực đến bảo hộ thứ thuộc về chính mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn một khi hấp thu thiên ý về sau, hắn thì sẽ đạt tới thần quân đại thành cảnh giới Đến lúc đó liền xem như tinh linh nữ vương bọn người, cũng xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ đối thủ. Cho nên tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Bạch Vũ căn bản cũng không lo lắng bọn họ tiết lộ bí mật. Tại thực lực tuyệt mạnh bên trong, hết thảy đều âm như quỷ kế, đều muốn không chỗ che thân. Soát soát. Hiện tại Bạch Vũ toàn bộ bên trong tiểu thế giới, chỉ có thiên ý tiếng ẩm, mà lúc này đây, lại tăng thêm một thanh âm tới. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đột phá thanh âm, tại như vậy một hồi thời gian. Bạch Vũ thì đột phá đến kiếp nan chi cảnh trùng kỳ cảnh giới. Hắn đột phá, dường như so uống nước còn đơn giản. Bên cạnh U minh tử bọn người nhìn lấy Bạch Vũ, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cảnh giới, cũng không có ngừng, hắn khí thế trên người, còn đang chậm rãi kéo lên. Miêu mộ tiên, ngươi cái này hỗn đàn, mau mau buông ra ta. Lúc này thiên ý gầm thét lên. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể đem thiên ý đem thả rơi, nếu như lần này lại đem thiên ý thả đi về sau thì hoàn toàn không có cơ hội có thể đem Thiên Ý cấp lửa gạt đến chính mình tiểu thế giới tới. Nếu như Thiên Ý không phải tới từ chính mình tiểu thế giới, liền xem như hắn đi bất kỳ địa phương nào, Bạch Vũ cũng căn bản không có khả năng đem Thiên Ý cấp luyện hóa. Cho nên, theo thực lực của hắn tăng cường, kiến Thiên Thần Thụ cũng đang chậm rãi lớn lên, mà cái này một cỗ chấn áp chi lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Giống Thiên Ý gào thét, hắn hư phát đều là giận, sau đó trước mặt hắn, Trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo khe hở không gian, đạo này khe hở không gian, trong nháy mắt thì hướng về trung quanh tràn ngập lái đi. Thiên ý biết, hiện tại nếu như hắn không toàn lực phản kháng lời nói, chỉ sợ sau cùng chỉ có bị bạch vũ luyện hóa khả năng, cho nên hắn hiện tại nhất định phải làm ra đánh cược lần cuối tới. Chỉ là hắn hiện tại quằn quại thời điểm, bạch vũ cả người, trong nháy mắt này, liền trực tiếp biến không xong. Khoe miệng của hắn, trong nháy mắt thì tràn ra một tia máu tươi tới. Bởi vì vì tiểu thế giới này là của hắn, hiện tại hắn tiểu thế giới xuất hiện vết nứt thì tương đương với là thân thể của hắn một bộ phận xuất hiện vấn đề. Nếu như vậy, hắn thụ thương cũng là chuyện đương nhiên tình. Nhưng là ngay tại hắn thụ thương thời điểm, tiểu linh nhi nơi đó năng lượng lại là lại hội phản hồi cho hắn, làm đến thương thế của hắn, không chỉ có bị trăng ngập, mà lại khí thế của hắn, còn đang chậm rãi tăng cường lấy. Miêu mộ tiên, ta nguyện rùa ngươi chết không yên lành. Thiên ý hai mắt đỏ bừng. Tại sợ hãi tử vong phía dưới, hắn tử sinh đến nay lần thứ nhất biến đến như thế táo bạo. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ngón mở miệng nói: Ta đúng là chết không yên lành, nhưng là kỳ thật ta muốn nói cho ngươi là, ta căn bản liền sẽ không tử, bởi vì ta sẽ trở thành đạo quân tồn tại, chứng được vĩnh sinh. Đạo quân là so với thần đế còn cao một cảnh giới tồn tại, cảnh giới kia là vĩnh hằng bất hủ cảnh giới, đó là vĩnh sinh chi cảnh, đó là hóa thành nói tồn tại. Có Hồng Nông tử khí quyết. Bạch Vũ căn bản cũng không lo lắng cho mình đột phá không đến đạo quân cảnh giới, mà muốn đột phá cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần trước hắn bị Tử Tiêu Thần Đế đánh về nguyên hình về sau, Nhân Hoa Đắc Phúc ở trong huấn độn thu hoạch được Hồng Ngung Tử Khí Quyết, hiện tại cái này Hồng Ngung Tử Khí Quyết theo hắn thực lực tăng lên, phát huy tác dụng lại là càng ngày càng cự lớn. Luyện cho ta, Bạch Vũ hét to, theo Tiểu Linh Nhi bắt đầu nuốt Trường Thiên Ý, sau đó nàng đem điểm cống hiến lại chuyển hóa thành năng lượng cấp Bạch Vũ. Bạch Vũ khí thế trên người, lần nữa kéo lên, khí thế của hắn, trong nháy mắt thì đạt đến kiếp nan cảnh hậu kỳ. Tại cảnh giới của hắn đột phá thời điểm, không chỉ có là hắn, liền xem như Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, cũng một cách tự nhiên bắt đầu đột phá. Cho nên lúc này, nếu như không phải tại tiểu thế giới này, chỉ sợ một khi hắn vừa đi ra ngoài ngoại giới, như vậy chỉ sợ cũng có vô tận lôi phạt chi lực hướng về hắn tập kết tới. Bất quá bây giờ Bạch Vũ có thể không cần quan tâm nhiều, thiên ý lúc này dãy ruột. Càng ngày càng yếu, bởi vì theo tiểu linh nhi hấp thu trong thân thể của hắn năng lượng, hắn chỉnh cá nhân thực lực, đã đang chậm rãi giảm bớt, hắn hiện tại đã không có lực lượng đến để cho mình phản kháng. Hiện tại thiên ý dường như cũng là bổ nhiệm đồng dạng. Tên biến thái này a. Lúc này chấn động lớn nhất, tự nhiên là thiên sơn lão nhân, hắn rốt cuộc biết bạch vũ đột phá cảnh giới tại sao lại nhanh như vậy, nói thật, chư thần hoàng hôn tiến đến thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Bạch Vũ sẽ cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng đi đối phó Thiên Ý phân thân, bởi vì Bạch Vũ khi đó thực lực quá yếu, hắn căn bản liền không khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đem thực lực của mình tăng lên tới kiếp nan chi cảnh. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ hiện tại đem đây hết thể không có khả năng biến thành khả năng, bởi vì mượn nhờ Tiểu Linh Nhi thực lực của hắn, thời gian dần trôi qua đạt đến kiếp nạn hậu kỳ, thần quân sơ kỳ, thần quân hậu kỳ, thần quân đại thành cảnh giới. Mà cũng lúc đó Thiên Ý thì hoàn toàn bị luyện hóa. Trước 1169, thành tựu thần đế. Làm sao có thể? Lúc này, không chỉ có là thiên sơn Lão nhân giật mình, liền xem như tinh linh nữ vương bọn người nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt, cũng tràn đầy chấn động chi ý. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại bạch vũ thực lực, đã sớm vượt qua bọn họ, không chỉ như này, hiện tại bạch vũ thực lực, vượt qua bọn họ, còn không chỉ một sao nửa điểm. Mà lại hiện tại thiên ý hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lại, bạch vũ tiểu thế giới bắt đầu ở hướng đại thế giới diễn hóa các ngươi có thể có được bao nhiêu thu hoạch thì nhìn các ngươi tạo hóa của mình lúc này bạch vũ mở miệng có lẽ thiên sơn lão nhân vẫn không rõ lấy điều này có ý vị gì nhưng là mấy người khác đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng hiện tại bọn hắn đạt được dạng gì cơ duyên tuy nhiên bọn họ lấy được cơ duyên cùng bạch vũ so sánh nhỏ đi rất nhiều nhưng là lúc này loại cơ duyên này vẫn là vô cùng mạnh bởi vì cái này thời điểm Chính là bạch vũ tiểu thế giới, diễn hóa thành đại thế giới thời điểm, loại biến hóa này, không phải người bình thường có thể nhìn đến. Loại biến hóa này, có thể trình bày một loại vô cùng nguyên thủy đồ vật, đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời văn vị, cho nên bọn họ mới biết được, bọn họ thu được dạng gì cơ duyên. Có thể nói như vậy, nếu như bây giờ bạch vũ nơi này, trở thành đại thế giới, bọn họ liền có thể tại đại thế giới này bên trong, khai mở một phương tiểu thế giới đi ra. Đến lúc đó bọn họ cũng là tiểu thế giới này quân vương, như vậy bọn họ lập tức liền có thể trở thành thần quân đồng dạng tồn tại. Bởi vì hồng hoang đại địa, kỳ thật cũng chỉ là một cái tiểu thế giới, là đại thiên thế giới bên trong một cái tiểu thế giới mà thôi. Nhưng là liền xem như dạng này một cái tiểu thế giới, đều có ngài ý cầm giữ, xứ đến bọn hắn không có thần quân quả vị, căn bản là đột phá không đến thần quân cảnh. Hiện tại tuy nhiên thiên ý chết rồi, nhưng là hồng hoang đại địa, cũng chỉ có một cái thần quân quả vị mà thôi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có một cái có thể thành tựu thần quân chi thân. Hiện tại những người này tuy nhiên đều là nửa bước thần quân tồn tại, nhưng là cách thần quân còn có khoảng cách 10 vạn 8000 dặm, liền xem như thực lực của bọn hắn lại như thế nào tăng cường, không có thần quân quả vị, bọn họ cũng không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là Bạch Vũ có chính mình đại thế giới, vậy liền hoàn toàn khác nhau, đại thế giới này bên trong mới bắt đầu thay ấn, cho nên nơi này trong nháy mắt thì có vô số khả năng. Ta muốn Đông Vương Miêu mộ tiên, về sau ngươi đông Vương, ta đến Trấn thủ. Lúc này, tinh linh nữ vương mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp hóa thành một đầu thanh long, sau đó trực tiếp hướng về đông phương bay đi. Đông phương chủ mục, mà tinh linh nữ vương thuộc mục, nếu như vậy, nàng hóa thân thanh long, vừa vẫn thích hợp với nàng đến Trấn thủ. Ta muốn phương nam. Miêu mộ tiên, về sau ngươi phương nam, ta đến Trấn thủ. Mà lần này mở miệng chính là võ đạo chi tử, sau khi nói xong. Nàng trực tiếp hóa thân thành một cái chu tước, sau đó trực tiếp hướng về phương nam bay ra ngoài. Hỏa thuộc tính công kích nhất là cuồng bạo, mà võ đạo chi tử, kỳ thật các loại thuộc tính đều biết, mà nàng lực sát thương cũng là cường đại nhất, cho nên lúc này, nàng hóa thân chu tước cũng là phi thường thích hợp. Ta muốn tây phương, Miêu Mộ Tiên, về sau ngươi phương bắc, ta đến chấn thủ." Thiên Sơn lão nhân nhìn đến hai người đều lựa chọn một cái phương hướng thành tiểu thần quân quả vị, bọn họ trong nháy mắt thì gấp, bởi vì hắn biết hiện tại bạch vũ đại thế giới mở lại hỗn độn nếu như bọn họ có thể chấn thủ nhất phương bọn họ sau này thành tựu chí ít đều là thần đế đỉnh phong bởi vì bọn hắn chấn thủ nhất phương thế giới một phương thế giới này bên trong sẽ xuất hiện vô số thần quân cảnh giới cường giả thậm chí hội có không ít thần đế cường giả cho nên bọn họ chỉ có khả năng tại những người này ra chỉ phía dưới thành tựu vị trí cao hơn mà tây phương là bạch hổ chỗ thuộc kim thiên sơn lão nhân vốn là nhục thân tu sĩ cho nên nhục thể của hắn là cường đại nhất, mà lại hắn có Dương Sơn tồn tại. Dương Sơn kỳ thật cũng là thuộc kim, cho nên cái này Tây Phương, cũng là phi thường thích hợp hắn. Tốt, đã như vậy, ta đến thủ hộ Phương Bắc tốt. U Minh Chi Tử đồng dạng là hào khí ngất trời. Hắn là U Minh Chi Tử, U Minh Hoàng Tuyển, vốn là Thủy Thủ tính, cho nên hắn tới này Phương Bắc, làm huyền âm Chi Thủy, chấn thủ nhất Phương Thiên Địa, cũng là phi thường thích hợp. Đã như vậy, ta liền đến gánh chịu trong lúc này Thiên Địa đi. lúc này đồng nhiên có một thanh âm vang lên. Lúc này mọi người thấy đi lên, bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện, hiện tại kiến thiên thần mục đã lớn lên thành công, hiện tại kiến thiên thần thụ đã thành đại thụ che trời, mà tiếng nói cũng là theo trong miệng của nó truyền tới. Lúc này cái này kiến thiên thần thụ vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu kỳ lân, kỳ lân thu thủ chấn thủ trung ương, kiến thiên thần thụ có thể thủ ở trung ương, đó là không thể thích hợp hơn sự tình, bởi vì trong lúc này tương đương với khu vực trung tâm. Là trọng yếu nhất khu vực, cho nên nơi này khu vực, càng tồn tại cường đại đến chấn thủ, đối với Bạch Vũ tới nói, càng tốt. Bạch Vũ nhìn lấy những người này, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình phảng phất là một một người không có chuyện gì đồng dạng. Đây chính là hắn tiểu thế giới, không có hắn cho phép, những người này vậy mà trực tiếp đem hắn đại thế giới cấp chiếm lấy hoàn toàn. Cái này hoàn toàn chính là không có thiên lý sự tình. Ngay tại bốn người này bay sau khi ra ngoài, Bạch Vũ mới là khẽ thở một hơi xem như thừa nhận mấy người tồn tại. Ngay tại hắn thừa nhận mấy người tồn tại về sau, dường như cũng là đại thế giới này thiên ý thừa nhận như vậy một kiện sự tình, cho nên lúc này, bốn người bọn họ, phảng phất như là tứ phương chư hầu đồng dạng, trực tiếp hướng đến sắp phong, cho nên lúc này, bọn họ tương đương với đã nắm giữ thần quân quả vị. Một khi bọn họ nắm giữ thần quân quả vị về sau, bọn họ thì thuận lợi đột phá đến thần quân cảnh giới. Bọn họ tích lũy vốn là vô cùng hùng hậu, cho nên muốn đột phá đến thần quân cảnh giới Thật là rất dễ dàng bất quá, nhưng là bọn họ sau khi đột phá, cũng không có như vậy đình chỉ, bởi vì hiện tại bọn hắn là một phương thế giới nhất phương chư hậu giống như tồn tại, cho nên hiện tại bọn hắn kỳ thật lấy được thần quân quả vị, là cường đại nhất cái kia một loại thần quân quả vị, cho nên lúc này, thực lực của bọn hắn, còn tại tăng cường nhanh chóng. Làm sao có thể? Bạch Vũ đều kinh ngạc, bởi vì lúc này hắn phát hiện, thực lực của hắn, vậy mà tại tăng lên. Hắn lại là không biết, tinh linh nữ vương đám người thực lực tăng lên. Liên đối lấy thực lực của hắn, đều cùng một chỗ tăng lên, cho nên lúc này bạch vũ thực lực, mới hội điên cuồng như vậy tăng lên. Mà thực lực của hắn, cũng đúng như chỗ nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền trực tiếp đột phá đến thần đế cảnh giới. Làm hắn đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, hắn đại thiên thế giới, trong nháy mắt thì thành thủ. Lúc này, hắn dường như cũng là phong đế đồng dạng, có đế tồn tại, hắn đại thế giới, cùng chân chính đại thiên thế giới, cũng không hề có sự khác biệt chỗ, hiện tại chỗ bất đồng duy nhất cũng là hắn đại thiên thế giới bên trong tiểu thế giới, quá ít, bởi vì tiểu thế giới xuất hiện, nhất định phải cần phải có thần quân cảnh giới người đột phá, dạng này người sau khi đột phá, mới có tiểu thế giới tồn tại. Bạch Vũ đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, Linh Vân Vi còn có tô tô hai người, đều đột phá đến thần đế cảnh giới. Tiểu Linh Nhi, cũng trực tiếp trưởng thành một cái thành thuộc nữ nhân, nàng tràn đầy một loại đoan trang cùng Vũ Mỹ. Xem ra, là thời điểm đi tìm tử tiêu thần này báo thù A. Trước 1170 Hết thể đều kết thúc. Đây cũng là Bạch Vũ lúc này ý tưởng chân thật nhất. Hiện tại cũng không phải một mình hắn đột phá đến thần đế cảnh giới, mà chính là hắn cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô đều đột phá đến thần đế cảnh giới. Ba người bọn họ vốn là một thể, cho nên hiện tại bọn hắn ba người đột phá về sau, liên thủ phía dưới, liền xem như thần đế hậu kỳ người, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đối phó. Từ hôm nay trở đi, ta yêu mộ tiên tên Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này bay ra hắn đại thế giới về sau. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Địa phía trên, sau đó thanh âm của hắn trong nháy mắt thì truyền ra tới. Cái này một thanh âm làm cho toàn Hồng Hoang Đại Địa người đều nghe thấy được. Sau đó Bạch Vũ thân thủ cuốn một cái, hắn những người thân kia, bằng hữu, còn có cùng hắn từng có giao tiếp người, đều thẳng tiếp bị hắn tay háo cuốn vào đến chính mình bên trong đại thế giới đi. Ta hiện tại sát phong các ngươi vị quân, các ngươi đi thành tựu chính mình thần quân quả vị đi." Bạch Vũ mở miệng về sau, những người này trong nháy mắt cũng cảm giác được Dường như từ nơi sâu xa Có một loại lực lượng ra chỉ tại trên người mình Sau đó những người này cảm giác được Cô lực lượng này biến mất về sau Bạch Vũ nhẹ nhàng vô một cái Những người này lại trực tiếp về tới bọn họ Nguyên lai vị trí Nhưng là phàm là bị Bạch Vũ bắt tới người Lúc này bọn họ đều phát hiện Bọn họ mặc kệ là thực lực Vẫn là thiên phú, đều có cải biến cực lớn Lúc này, hồng hoang đại địa Bởi vì là thiên ý biến mất Lâm vào vô tận trong hỗn loạn Tất cả thần linh cấp những người khác Bắt đầu không dừng đại chiến. Chư thần hoàng hôn, quả thật là bắt đầu. Bạch Vũ nhìn phía dưới, tự lẩm bẩm, Hắn biết chư thần hoàng hôn bắt đầu, nhưng lại là không nghĩ tới, là mình một tay tạo thành mà thôi. Hắn sau khi nói xong, thì bước ra một bước, sau đó hắn trực tiếp xuyên qua trùng điệp hỗn độn, xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đại thiên thế giới bên trong. Sau đó Bạch Vũ gầm thét lên, tử tiêu lão cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Cái này một thanh âm, không mang theo chút nào trẻ giấu, tại đại thiên thế giới bên trong vang lên hiện tại bạch vũ thực lực bực nào cường đại cho nên cái này một thanh âm cơ hồ là chuyển khắp đại thiên thế giới thứ khắp nõng nách tử tiêu thần đế vốn là lúc này tại ngồi xếp bằng tinh tọa nhưng là đống nhiên ở giữa tinh thần của hắn cũng là run sợ một hồi sau đó ngay lúc này bạch vũ thanh âm vừa vận chuyển vào trong lỗ thai của hắn tới Ừm, bạch vũ vậy mà còn chưa chết lúc này tử tiêu thần đế khẽ nhũ mày, nhưng là hắn cũng chỉ là nhũ mày mà thôi hắn là ba trọng thiên chúa tể Cho nên hắn căn bản cũng không sợ Bạch Vũ, hắn nhưng là đường đường thần đế hậu kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt này, trực tiếp xuyên qua trùng điệp trở ngại, sau đó thì nhìn về phía Bạch Vũ, lúc này Bạch Vũ, hắn lộ ra có mấy phần tang thương đồng dạng, nhưng là tại tang thương bên trong, lại là có một cỗ chiến ý kinh người thăng lên. Ha ha, Bạch Vũ, ngươi vậy mà lại đột phá đến thần đế cảnh giới, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi cũng đã biết, ta kỳ thật đã sớm biết ngươi không có chết. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên dốc hết ra lập tức tử tiêu thần đế mở miệng nói ta sở dĩ một mực giữ lấy ngươi là muốn đưa ngươi giống dưỡng như heo vô béo lại giết chết đến lúc đó ăn ngươi thịt ta liền có thể dài đến tốt hơn không phải sao hiện tại ngươi thẩm phán chi lực chỉ sợ là đã thành thục đi chỉ cần ta thu được ngươi thẩm phán chi lực ta liền có thể thành tiểu đạo quân chi vị đạo quân chi vị à đó là cỡ nào khiến người ta hâm mộ tồn tại tử tiêu thần đế lộ ra một vệ say mê thần sắc tới lúc này Bạch Vũ sắc mặt, mới là hung hăng biến đổi Hắn đột nhiên phát hiện, sự tình phát triển Đã sớm vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mình Cái này hơn 30 năm bên trong Hắn tại hồng hoang đại địa ẩn tính mai danh Cũng là không muốn để cho tử tiêu thần đế biết mình tồn tại Nhưng là tử tiêu thần đế Lại là tại ngay từ đầu thì nói cho hắn biết Chính mình căn bản là biết hắn còn sống Cái này khiến đến sự tình Hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ nắm giữ Chủ nhân, không nên tin đối phương Đối phương là muốn phá mất tự tin của ngươi. Nếu như vậy, Ngươi thì có nhược điểm, hắn căn bản liền không khả năng biết ngươi còn sống, ban đầu là ta sụp đổ chính ta, mới làm đến ngươi bảo toàn. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm, tại Bạch Vũ trong lòng vang lên, chỉ là nàng bây giờ, chỗ mã đến càng phát động lòng người rồi. Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đại hỉ, sau đó hắn mở miệng nói, tử tiêu lão cẩu, ngươi gạt người kỹ năng, cũng chính là có thể lừa gạt một chút tiểu nữ hài mà thôi, Những lời này, cũng không cần lừa gạt ta, tới đi. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp liền đem chính mình Ngũ Hành Thần Thương lấy ra. Sau đó hắn trường thương trực chỉ Tử Tiêu Thần Đế. Hiện tại Bạch Vũ Ngũ Hành Thần Thương đã tấn cấp đến thần đế cấp vũ khí, cho nên lúc này nó đã có thể tự mình từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng đến hoàn thiện chính mình, cho nên nó căn bản cũng không cần luyện khí đại sư không tế luyện. "Giết!" Bạch Vũ hét to, hắn trực tiếp thì hướng về Tử Tiêu Thần Đế xuất thủ. Hắn một kích này đánh ra về sau, toàn bộ hư không, trong nháy mắt thì phá nát. Hiện ở chỗ này là Tử Tiêu Thần Đế đại thiên thế giới, nếu như Bạch Vũ không toàn lực xuất động, vậy hắn thì sẽ phi thường bị động. Ngay tại Bạch Vũ xuất thủ về sau, Tử Tiêu Thần Đế nhẹ nhàng vồ một cái, Bạch Vũ một cái này thường chi thế, thì hoàn toàn bị vồ nát. "Bạch Vũ, vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đem thẩm phán chi lực giao ra đi, nếu như vậy, ta có thể cho ngươi làm ta 33 trọng thiên thứ 2 thần đế, như thế nào?" Nếu như là những người khác Muốn đến đã tâm động, nhưng là hiện tại Bạch Vũ có chính mình đại thế giới, hắn làm sao lại bị tử tiêu thần đế thuyết phục mà lại hai người có không đội trời chung đại thù hận, cho nên Bạch Vũ làm sao có thể thần phục Giết! Bạch Vũ lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó hắn lần nữa sử dụng ra giống nhau chiêu thức. Dường như cũng chỉ có một chiêu như vậy đồng dạng, sau đó hắn một chiêu này, trực tiếp lần nữa bị tử tiêu thần đế cấp cáo nát. Ngươi cũng chỉ có một chiêu này sao? Tử tiêu thần đế khinh thường nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ không có trả lời tử tiêu thần đế, lúc này, hắn lần nữa đánh ra dạng này nhất kích tới. Sau đó hắn tiền tiền hậu hậu, tổng cộng thì đánh ra dạng này 8 lần công kích tới. Ha ha ha ha, Bạch Vũ, dạng này ngươi còn muốn báo thủ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lúc này, tử tiêu thần đế trong mắt, càng phát ra lộ ra khinh thường tới. Bạch Vũ lúc này lần thứ 9 đánh ra dạng này nhất kích tới. Khai thiên cửu thức. Lại vào lúc này, Bạch Vũ trợt quát lên. Ngay tại hắn hét ra cái này cửu thức về sau. Toàn bộ không gian hoàn cảnh, đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, theo 9 cái phương hướng, 9 đạo công kích, trực tiếp đều nổ bắn ra hướng tử tiêu thần đế. Mà lại cái này chín nói trong ánh sáng, có chín khỏa ánh mắt mở ra. Cái này chín khỏa trong ánh mắt, đều mang thẩm phán chi ý. Không tốt. Lúc này tử tiêu thần đế trong mắt treo tức chi ý biến mất, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lại vào lúc này, bạch vũ bên trong đại thế giới đột nhiên thì bay ra hai bóng người tới tứ thập cửu huyền tuyệt tô tô hiện tại là thần đế sơ kỳ thực lực nàng bốn mươi chín căn đàn tranh chi dây cung đồng thời đứt đoạn uy lực to lớn liền xem như tử tiêu thần đế đều trong nháy mắt này cứng ngắc thần đế đại thiên lúc này lại có linh vân vi ôm lấy kiến thiên thần thụ hướng về tử tiêu thần đế thực sự xuống dưới giống tử tiêu thần đế cũng thiếu nhưng là lúc này chín lần có thể giết hắn thẩm phán chi lực bay ra trong nháy mắt hắn liền bị thẩm phán chi quang sạch hóa thành hư vô Hết thể đều kết thúc. Bạch Vũ đứng ở trong hư không, tự lẩm bẩm. Ngàn năm về sau, hồng hoang đại lục bên trên lưu truyền lấy một đôi thần tiên quyến lữ truyền thuyết, hai người thực lực cao thâm mặt chắc, lại nhiều lần đối nhỏ yếu làm viện thủ. Mà toàn bộ hồng hoang đại lục, tại hai người uy hiếp dưới, không còn có người dám nói rằng thiên ý lại lần nữa xưng đế. Bởi vì là chân chính thần đế, chỉ có một người, cái kia chính là trong truyền thuyết Bạch Vũ.